thực xin lỗi, bạch quay đầu đi, sai khai nàng đôi mắt, nhếch môi lui ra phía sau một bước chuyển nhảy thượng đỉnh, tống thanh xương đứng ở tại chỗ, nhìn kia hoảng loạn rời đi bóng dáng chế môi, theo sau nước mắt không được hạ, ta liền như vậy làm người chán ghét sao? tống thanh xương vươn tay lung tung lau đem nước mắt, cắn răng đuổi theo, nàng muốn đi hỏi rõ ràng, vì cái gì muốn chạy trốn đi, vì cái gì không trả lời chính mình, càng là nghĩ như vậy, tống thanh xương bước chân càng là mau, nàng từ nhỏ liền bắt đầu tập võ. Tuy rằng công không tính thực hảo, nhưng là cơ bản khinh công vẫn là sẽ, chỉ là muốn đuổi theo Thượng Bạch lại là có chút khó. Bạch Bạch, Tống Thanh Sương hướng tới kia mặt bóng dáng tiêu, trong mắt nước mắt đã bị hao gió. Chỉ là càng là như vậy truy đuổi, hai người khoảng cách liền kéo đến càng xa. Bạch Bạch, Tống Thanh Sương tiêu lại nhìn kia mặt bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt, cuối cùng suy sụt đứng ở tại chỗ, trên trán bố tê tê mịt mịt mồ hôi. Thấy Tống Thanh Sương không đuổi theo, Bạch nhẹ nhàng thở ra. Nhảy xuống nóc nhà Mà đúng lúc này Liền thấy kia mấy cái bị tô nhiễm dọa đi Quan binh từ biên bay nhanh đi qua Mà bọn họ sở đi phương hướng Đúng là Tống Thanh Sương nơi phương hướng Bạch những mày Ám đạo không ổn Ngay sau đó vận chuyển khinh công đuổi theo Cùng lúc đó Tống Thanh Sương suy suốt ngồi ở nóc nhà Nhìn xanh thẳm không trung Đôi mắt giảm đạm một mảnh Nàng ở nơi đó Có người hô Tống Thanh Sương hoảng loạn khởi phải đi Lại tại hạ một khắc một cái Nam tử đứng ở nàng sau, Tống Thanh n Ngay sau đó lui ra phía sau một bước, chuyển mắt nhìn về phía bốn phía lại phát hiện chính mình đã bị vây quanh. Muội muội, cùng trở về đi. Tống Kiệt nhàn nhạt nói. Tống Thanh Sương lui ra phía sau một bước lắc lắc đầu. Không, ta không quay về, ta mới không cần gả cho chính mình không mừng người. Tống Thanh Sương hốc mắt đỏ bừng, nàng hỉ chính là bạch, liền tính bạch không mừng chính mình, hắn cũng không cần gả cho Lý Ngọc. Muội muội, tổ mẫu như vậy làm cũng là vì ngươi cùng gia tộc suy nghĩ, ngươi ngẫm lại. Ngươi nếu là gả cho tứ hoàng tử, ngày sau đương hoàng hậu, đó là kiểu gì phong cách ra. Tống Kiệt nói, từng bước tới gần. Tống Thanh Sương liên tục xua tay, ngay sau đó lại lui ra phía sau một bước, lại thấy dưới chân gạch ngói không được đi xuống rớt, nàng càng là suýt nữa quăng ngã đi. Muội muội, không cần lại quật. Tống Kiệt nói, ngay sau đó lại hướng tới Tống Thanh Sương đi rồi một bước. Tống Thanh Sương nhếch môi, ngay sau đó lui về phía sau một bước, lại dưới chân vừa trượt, từ nóc nhà quăng ngã đi xuống. A. Tống Thanh Sương thét chói thai, lại tại hạ một khắc chỉ cảm thấy vòng eo bị người ôm chặt, ngước mắt liền đối với thượng kia đối thanh triệt đôi mắt. Bạch. Tống Thanh Sương lẩm bẩm, nước mắt không được hạ. Nàng quả nhiên là luyến tiếc chính mình bị thương. Là ngươi. Tống Kiệt thấy là bạch cứu chính mình muội muội, đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó làm như nhớ tới cái gì, vội vàng quát, ngươi mau thả ta ra muội muội. Bạch một đốn, theo sau ý thức được không ổn, vội vàng đem hoành ôm vào trong ngực Tống Thanh Sương bông. Trưng 126 thật không dám dấu dếm. Tống thanh xương trong mắt nước mắt tích còn chưa làm, chỉ một đôi thanh triệt đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía bên bạch, trên mặt mang theo ti đào đỏ ửng khỏe miệng lại không thể ức chế khởi một nụ cười. Bạch, cảm ơn ngươi cứu ta. Nàng thấp giọng nói, thanh âm thấp không thể nghe thấy, mang theo nhi ra ngượng ngùng. Tống kiệt thấy thế suýt nữa đem trong mắt kinh rớt, nàng cái này muội muội từ trước đến nay đều là liệt liệt hơn nữa có đôi khi so nam nhân còn há tử nhưng hiện tại nhiên sẽ đối với một cái nam tử lộ ra như vậy biểu tới đều thành muội muội không muốn gả cho tứ hoàng tử đều là bởi vì hắn nghĩ như vậy tống kiệt nhìn về phía bạch mặt cũng càng thêm không tốt chỉ là lần trước ở phủ thừa tướng bọn họ giao quá một lần tay hắn chính là lên quá bạch lợi hại lúc này quả quyết không dám tùy tiện ra tay bạch ngưng mi nhìn về phía tống kiệt đám người theo sau kéo tống thanh xương cánh tay liền phải đi lại vào lúc này nghe tống kiệt ở sau lưng hô ta cảm ơn ngươi cứu giám muội chỉ là ngươi như vậy đem ta muội muội mang đi có phải hay không quá không đem ta tướng quân phủ xem ở trong mắt bạch quay đầu lại nhìn về phía tống tiệt ánh mắt lạnh băng tống tử nàng nếu là ngươi muội muội vậy ngươi vì sao lại muốn như vậy bước nàng ta xem ngươi là giả mạo đi dứt lời thẳng lôi kéo tống thanh xương hướng phía trước đi đến chỉ xem đến bị bạch lôi kéo cánh tay tống thanh xương gương mặt đỏ bừng trên mặt càng là hồng một mảnh thấy bạch như vậy từ đoạt lý còn nói chính mình là giả mạo Tống Kiệt chỉ tức giận đến gương mặt đỏ bừng, ngay sau đó ánh mắt sắc bén lên, một cái bước xa liền bắt lấy Bạch Bả Vai, một quyền hướng tới bạch quanh qua đi. Tống Kiệt là tướng môn người trong, thân thể cũng thập phần hãn, nếu là này một quyền Bạch chưa từng tránh thoát, vương chắc ai hạ nói, nhất định sẽ đương trường mất mạng. Bạch ánh mắt sắc bén lên, dùng sức lôi kéo, đem Tống Thanh Sương ở phía sau, theo sau một bên đem kia đòn nghiêm trọng mà đến nắm tay cấp né tránh. Tống Kiệt làm như đã sớm dự đoán được Bạch sẽ né tránh, chỉ hơi hơi ổn định hình. Một chân hướng tới Bạch Bụng đá vào. Bạch Phi nhảy nhiều qua đi, phản chân một sớm Tống Kiệt đầu đánh xuống. Hắn tốc độ cực nhanh, trốn tránh đã là không còn kịp rồi, Tống Kiệt híp mắt mắt, cắn răng một cái, nếu tránh không khỏi đi, kia hắn cũng không cho hắn hảo quá. Ngay sau đó một chưởng hướng tới Bạch khẩu chụp đi. Ma liên ở hắn bàn tay chạm đến đến lề sách hết sức, Tống Kiệt một trận kinh ngạc, ngay sau đó nhanh chóng đem bàn tay thu hồi, Bạch mở to hai mắt nhìn, một chân thật mạnh hướng tới Tống Kiệt mặt đá vào. Tống Kiệt bị đa đến trên mặt đất, gương mặt cao cao sững khởi, ngẩng đầu nhìn Bạch cùng Tống Thanh Sương rời đi bóng dáng, biểu là nói không nên lời phức tạp. Tống Kiệt cúi đầu nhìn về phía chính mình bàn tay, nhớ lại mới vừa rồi xúc cảm, đôi mắt hóa không chừng. "Tử, chúng ta còn muốn hay không đuổi theo?" Sau binh lính thật cẩn thận hỏi, lại thấy Tống Kiệt nhìn chằm chằm vào bàn tay xem, nhìn không chớp mắt. Không khỏi hai mặt nhìn nhau lên. Bạch một lu lôi kéo Tống Thanh Sương đi cực nhanh, chỉ là kia tuấn tú trên má lại hồng nhuận một mảnh. Trên mặt càng là mang theo tức giận thần. Tống Thanh Sương một lúc đều ngậm tươi cười, trên mặt mang theo đỏ ửng, nàng thâm nhìn chăm chú Bạch Bóng dáng, hắn quả nhiên vẫn là để ý ở nàng, cho nên mới sẽ đến cứu nàng. Nghĩ đến đây, nàng cười đến càng thêm vui vẻ. Không bao lâu, Bạch liền mang theo Tống Thanh Sương về tới quận chúa phủ, Tô Nhiệm thấy hai người đều đã trở lại, cũng không để ý, chỉ là thấy hai người đều gương mặt đỏ bừng, ngay sau đó khởi một nụ cười. "Bạch, Thanh Sương, các ngươi hai người đi nơi nào?" chẳng lẽ là đi hẹn họ? tô nhiễm hài hước nhìn về phía bạch, lại hướng tới tống thanh Sương chớp chớp mắt. nghe tô nhiễm nói nàng cùng bạch đi ra ngoài hẹn họ, tống thanh Sương khoẹt miệng tươi cười càng thêm ngọt ngào lên. bạch co quắp nhìn về phía tô nhiễm, gương mặt đỏ bừng liên tục xua tay nói, tiểu, ngươi đừng có hiểu lầm. dứt lời, đỏ mặt chiều phòng đi đến. ngọc tranh dẫn theo dò rau, vẻ mặt to mò nhìn về phía mới vừa rồi từ nàng biên nhanh chóng đi qua bạch, lại nghi nhìn về phía tô nhiễm cùng tống thanh xương thấy tống thanh xương gương mặt đỏ bừng bộ dáng không khỏi hiểu rõ gật gật đầu ăn cơm xong tô nhiễm lúc này mới chính nhìn về phía mọi người thấy tô nhiễm bộ mặt nghiêm trọng bạch ngọc tranh vẻ mặt nghiêm túc tống thanh xương thấy thế vội vàng nói ta hồi một chút nghĩ đến là có chuyện quan trọng nàng dù sao cũng là cái người ngoài điểm này nhân thế cố nàng vẫn là hiểu tô nhiễm hơi hơi si tát một lát lắc lắc đầu thanh xương ngươi không cần hồi lại nói tiếp nàng vẫn là muốn đi tống thanh xương trong nhà muốn người đâu như vậy gạt tống thanh xương cũng không tốt Tô nhiễm là tin tưởng Tống Thanh Sương càng thêm sẽ không hoài nghi Tống Thanh Sương sẽ cho Tô phổ chạch truyền tin gì đó. Thấy Tô nhiễm như vậy tín nhiệm chính mình, Tống Thanh Sương thực hân, theo sau cùng Tô nhiễm bạch ngọc tranh cùng nhau vây quanh cái bàn ngồi xuống. Nương tìm được rồi. Tô nhiễm chính nói. Thanh Sương, thật không dám dầu dếm, ta cái kia cha cùng ngươi tổ mẫu giống nhau, cũng muốn cho ta gả cho tứ hoàng tử, ta phía trước không đồng ý, hắn lấy ta không có biện pháp, cho nên tù ta nương tới uy hiếp ta. Cái gì? Tống Thanh Sương kinh hô một tiếng, cả giận nói, như thế nào có thể làm như vậy chỉ là nói xong, nàng lại suy suốt đi xuống, suy suốt nhìn về phía Tô Nhiễm. Không nghĩ tới chúng ta là đồng bệnh tương liên người. Tô Nhiễm cười cười, nhìn về phía Tống Thanh Sương. Thanh Sương, ta hiện tại tìm được nương, nhưng lại yêu cầu ngươi giúp ta một cái vội, tốt không? Tống Thanh Sương sừng suốt, ngay sau đó gật đầu. Thấy Tống Thanh Sương gật đầu, Tô Nhiễm lúc này mới nói, thật không dám dấu dếm, nương hiện tại liền ở tướng quân phủ. Cái gì? Ở tướng quân phủ. Tống Thanh Xương vẻ mặt kinh ngạc, làm như nhớ tới cái gì. Là Tô Tuyết. Không sai, chính là Tô Tuyết, nàng cùng ta cái kia thừa tướng cha nội ứng ngoại hợp đem nương cấp đi, sau đó uy hiếp ta nghe bọn hắn nói. Quá đáng giận, Tô Nhiễm, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi, ngươi nói làm ta làm cái gì, ta liền như thế nào làm. Tống Thanh Xương vô bô lời lẽ chính đang nói. Tô Nhiễm có chút cảm động, vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Tống Thanh Xương. Cảm ơn. Tô nhiễm ra đinh phục sức, trên mặt mặt đến ngâm đen, theo sau đi ra giàn, tống thanh xương trên dưới lượng tô nhiễm, kinh ngạc nói, nếu là không nói là nhiễm nhi, ta thật đúng là liền nhận không ra. Tô nhiễm ho nhẹ một, đệ thấp giọng nói học nam tử thanh âm nói, tống tiểu quá khen. Dứt lời hai người cười ha ha lên. Tô nhiễm kế hoạch là giả dạng làm nha hoàn cùng người hầu đi theo tống thanh xương Jin du tướng quân phủ, tướng quân phủ người đều nhận thức tô nhiễm bộ dáng, cho nên tô nhiễm tác giả thành người hầu, mà nha hoàng giác. Liền theo lý thường hẳn là cho Bạch, bởi vì Ngọc Tranh lần trước đi qua tướng quân phủ, nếu là ra vẻ nha hoàn nói, khả năng sẽ bị nhận ra, vì bảo đảm vạn vô nhất hết, cho nên, tác làm Bạch Nam cải trang làm bộ Tống Thanh Xương nha hoàn. Thấy Tô Nhiễm cũng đổi hảo phục ra tới, Tống Thanh Xương vẻ mặt chờ mong nhìn về phía một cái khách gian, không biết Bạch mặc vào tử vì như thế nào đâu. Chương 127 nhận sai. Chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, môn chậm rãi từ khai, lộ ra một cái phấn làn váy, lại chỉ một cái chớp mắt lại trốn đến phía sau cửa. Tô Nhiệm thấy Bạch Ngượng Ngùng xoắn xít không chịu ra tới, tác đến gần gian, còn không có đại thấy rõ, liền túm bạch cánh tay ra bên ngoài kéo. Nam tử hán đại trượng phu ngượng ngùng cái gì? Tô Nhiệm khi nói chuyện đã đem bạch tử trong phòng kéo ra tới, mới vừa ra tới, liền thấy Ngọc Tranh cùng Tống Thanh Sương hai người đều là mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc chi. Tô Nhiệm thấy các nàng như thế biểu, cũng chuyển nhìn về phía bạch, vừa thấy dưới cũng nho nhỏ kinh một phen. Bạch một kiện phấn nha hoàn mặt váy. Trên đầu kéo hai cái đảo đuôi tóc, sợi tóc gian phân biệt đường đảo cây châm, trên trán còn lưu tại nhỏ vụn tóc mái, đem giữa mày kia một chút hồng chu sa che đậy, phong một, như ẩn như hiện. Mà kia tuyết trắng cái chán hạ, là một đôi thon dài lông mày ở xứng với cặp kia thanh tú đôi mắt, cao thẳng lại tiểu xảo cái mũi, đỏ thắm môi, trắng tinh cằm, quả thực chính là một cái sống sờ sờ mỹ mạo tử. Tô Nhiễm kinh ngạc một lát, lại là vẻ mặt tán thưởng, vươn tay khởi bạch cầm tả hữu nhìn nhìn, không khỏi cảm thán nói: Thật đẹp hai chữ một, ngọc tranh cùng tống thanh xương liên tục gật đầu tỏ vẻ tán đồng. tiểu chớ có thu ta, mặt trắng má đỏ bừng lôi kéo váy, vẻ mặt khó xử nhìn về phía tô nhiễm. tiểu, ta tình nguyện quét tử cũng không muốn xuyên này xăm, ngươi vẫn là làm ngọc tranh đi thôi. ngọc tranh nghe nói nuốt vai. ta nếu là đi bị bọn họ đều nhận thức tới, kia kế hoạch còn không đều ngâm nước nóng. tô nhiễm gật gật đầu, không sai. tống thanh xương vẻ mặt si nhìn về phía bạch, ngượng ngập nói, yên tâm. Chính là ngươi xuyên tử sang, ta còn là hỉ ngươi. Lời này vừa ra, Bạch Suýt nữa không té lăn trên đất, chỉ ổn định hình, nhìn về phía Tô Nhiễm vẻ mặt không muốn bộ dáng. Mấy người thượng một chiếc xe ngựa, liền hướng tới tướng quân phủ phương hướng chạy tới. Nhìn theo xe ngựa rời đi, ngọc tranh ảnh chợt lóe, cũng biến mất ở quận chúa trong phủ. Lúc này, xe ngựa. Thanh Sương, ngươi yên tâm, chờ chúng ta cứu ra đường, liền đem ngươi cùng mang đi. Tô Nhiễm nói. Tống Thanh Sương gật gật đầu, "Ân" Ta tin tưởng ngươi còn có Bạch. Dứt lời, thâm nhìn về phía Bạch, lại thấy Bạch quay đầu, xem đều chưa từng liếc nhìn nàng một cái, lại vẫn là chưa từ bỏ ý định nhìn Bạch sơn mặt, đôi mắt lập lòe. Tô Nhiệm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngay sau đó nhìn về phía một trang Bạch, chú ý tới Tô Nhiệm ánh mắt, Bạch đối thượng Tô Nhiệm đôi mắt, hơi hơi có chút hoảng loạn sai khai. Xe ngựa chạy như bay, không bao lâu, xe ngựa liền ở tướng quân phủ cửa dừng lại. Ba người xuống xe ngựa, Tô Nhiệm cùng Bạch giống như giống nhau hạ nhân giống nhau. Túi đầu đi theo Tống Thanh Sương sau. Tống Thanh Sương vừa đến cửa, liền có gia đình vẻ mặt vui sướng hướng tới trong phủ chạy tới, mà một vị khác gia đình, tắc vẻ mặt vui sướng đón đi lên. Tiểu, ngài nhưng xem như đã trở lại, lao thái quân đều lo lắng. Dứt lời, nhìn về phía tô nhiễm cùng bạch hai người, hơi hơi kinh ngạc, lại cũng không hỏi nhiều, chỉ cung eo đem Tống Thanh Sương đón đi vào. Tống Thanh Sương mới vừa vượt qua tướng quân phủ ngạch cửa, liền thấy một vị gấm bóc cân vạt bảo trung niên gắt gao đã đi tới. thanh g Ngươi nhưng xem như đã trở lại. Chu thị bắt lấy tống thanh xương cánh tay, theo sau vuốt tống thanh xương trên má hạ lượng một vòng, thấy tống thanh xương không có việc gì lúc này mới yên lòng, tả hữu nhìn nhìn, tức khắc hốc mắt đỏ bừng. Lúc này mới đi ra ngoài hai ngày, liền gầy. Dứt lời, cầm khăn lùa sát nước mắt tới. Tống thanh xương nhếch môi, vẻ mặt ấy nấy nhìn về phía chu thị, thấp giọng nói, làm nương lo lắng. Chu thị vẻ mặt thương tiếc nói, biết làm nương lo lắng, liền đừng ra bên ngoài chạy Ngươi một cái cô nưng ra, nếu là bên ngoài ra chuyện gì, kia nhưng như thế nào cho phải a? Tống Thanh Sương gật gật đầu, ngoan ngoãn đỡ chú thị, hướng tới phủ thừa tướng đi đến, hai người vừa đi, vừa nói, đơn giản đều là chút mẫu gian chuyện riêng tư. Tô nhiễm đi theo Tống Thanh Sương mặt sau một lưu nghe nhìn, nhìn không được có có chút phiền muộn, nếu là chính mình cũng có nương nói, định cũng sẽ đối chính mình như vậy tốt đi, nghĩ đến đây, Tô nhiễm không khỏi có chút thảm đạm. Ngươi tổ mẫu hiện tại còn sinh khí đâu? Đợi lát nữa thấy tổ mẫu cần phải hảo hảo nhận sai, biết không? Tống thị nhẹ giọng nhắc nhở nói. Tống thanh xương gật gật đầu, ngay sau đó không điểm môi. Lầm bầm nói, tổ mẫu đều như vậy già rồi, hảo hảo bảo dưỡng tuổi thọ thật tốt ta, một hai phải cái gì đều quản. Đứa nhỏng đốc, tổ mẫu cũng là vì ngươi hảo, vì gia tộc hảo, cũng chính là ở nương trước mặt, nếu là tới rồi người khác trước mặt, nhưng ngàn vạn không thể nói lời này. Chu thị nhắc nhở nói, đi qua đào nở rộ. Theo hành lang xuyên qua một cái nguyên hình cổng vòm liền tới rồi lao thái quân tử. Lao thái quân ngồi ở trên ghế nằm, nha hoàng thế nàng nghéo, xoa huyệt thái dương. Chu thị cùng Tống Thanh Sương tiến vào, nàng như là không có phát hiện giống nhau, chỉ nhắm mắt lại chập mắt. Chu thị thấy thế ngay sau đó đẩy đẩy Tống Thanh Sương, ý bảo nàng quỳ xuống. Tống Thanh Sương ngượng ngùng, liền thấy tô nhiễm một cái kính chiều nàng xứ mắt, theo sau tâm không tình nguyện quỳ trên mặt đất, nhìn về phía tiểu trên giường lao thái quân. Tổ mẫu tôn biết sai rồi. Lời này nói tâm không cam lòng vô nguyện, giống như ở sách giáo khoa giống nhau. Chỉ nghe được chợp mắt lão thái quân cau mày, ngay sau đó mở to mắt, vung tay lên ý bảo bọn nha hoàn lui ra. Chu thấy thế vội vàng qua đi nâng lão thái quân ngồi ở tiểu trên giường, nhìn về phía quỳ gối phía dưới bĩ môi, dụ mắt Tống Thanh Sương. "Thanh Sương, ngươi cũng biết tội." Ta Tống Thanh Sương vừa định nói ta không tội, liền nghe song Tô nhiễm ho nhẹ một, chỉ phải chớp chớp mắt. Sửa lại khẩu thấp giọng nói: "Tổ mẫu, tôn biết sai rồi." thỉnh tổ mẫu tha thứ tôn trẻ người non dạ tổ mẫu lớn như vậy tuổi còn vì tôn nhọc lòng tôn muốn nên cảm động đến rơi nước mắt mới đúng tống thanh xương máy móc nói theo sau thật mạnh khái một cái đầu tô nhiễm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra chỉ ám đạo cũng may tống thanh xương đem lời kịch đều cấp đối xuống dưới nếu bằng không lấy nàng tử định là muốn cùng lao thái quân tranh cãi sau đó tất nhiên cũng ít không được bị trách phạt cùng đóng cửa lao thái quân nghe vậy trên mặt lúc này mới có chút chuyển biến tốt đẹp chỉ khẽ thở dài một cái ngay sau đó đỡ cái chán. Ai, ta cũng biết như vậy là làm khó dễ ngươi, chỉ là, này to như vậy tướng quân phủ liền ngươi một cái đích, cũng chỉ có ngươi có thể xứng đôi tứ hoàng tử, nếu bằng không, ta cũng không nghĩ làm khó dễ ngươi. Dứt lời, Lão Thái quân liên tục lắc đầu thở dài, nàng cũng biết Tống Thanh xương tử dã, chịu không nổi trói buộc, chỉ là, nàng cũng già rồi, sớm muộn gì sẽ chết, không được Tống ra bao lâu, hiện tại duy nhất có thể làm, liền chỉ có như vậy, chỉ có làm Tống Thanh xương trở thành hoàng hậu mới có thể tiếp tục củng cố Tống gia ở trong triều địa vị A. Tống Thanh xương tưởng nói thứ muội cũng là tướng quân Phủ Nhi, cũng có thể gả, lại ở vừa định mở miệng hết sức, chỉ nghe song tô nhiễm lại ho khăn một, ngay sau đó bên trong che lại miệng. Ngoan ngoãn nói, Tổ mẫu nói chính là, chứ 128 cứu người. Thấy Tống Thanh xương làm như một chi gian liền hiểu chuyện, lao thái quân rất là hân, mà nàng biên chu thị càng là hân vành mắt đỏ bừng, chỉ là, vừa nhớ tới muốn ủy khuất nhi, lại có chút thương cảm. Tổ mẫu, Này mấy mệt muốn chết rồi, có thể không đi xuống nghỉ ngơi." Tống Thanh sương đáng thương hề hề nói. Lão Thái Quân nghe vậy mặt lộ vẻ đau lòng chi, biết vất vả, biết mệt mỏi. Tống Thanh sương ngoan ngoãn gật gật đầu. "Đúng vậy. Nếu đã biết, kia về sau, đừng suốt ngày cùng cái nam tử giống nhau ra bên ngoài chạy, tiểu thư khuê các nên có tiểu thư khuê các bộ dáng." Tống Thanh sương ngoan ngoãn gật gật đầu, liền lão Thái Quân phất phất tay. "Đi xuống nghỉ ngơi đi." Dứt lời, một trương mặt già thượng bố hân tươi cười. Ra cửa, tô nhiệm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, phía trước nàng còn sợ Tống Thanh xương nhịn không được tranh luận, chọc giận Lao Thái Quân. Chỉ là vừa ra tới, liền thấy Tống Thanh xương tắt mặt khó coi chế môi, ngay sau đó nâng lên một chân liền hướng tới lưu biên một viên đá đá vào. Người nào a? Cho rằng chính mình là Lao Thái Quân là có thể quyết định người khác chung hạnh phúc sao? Dứt lời, thở hổn hển đứng ở tại chỗ. Một bộ sắp phát điên bộ dáng. Hảo hảo, mới vừa rồi chỉ là kế sách tạm thời. Tô Nhiễm ăn nói. Tống Thanh Sương một phen ôm Tô Nhiễm, ngay sau đó ủy khuất khóc lên. "Ô ô, Nhiễm Nhi, ta luyến tiếc nương, nhưng là lại không nghĩ gả cho tứ hoàng tử, ta nên làm cái gì bây giờ?" "Ô ô." ô. Tô Nhiễm du mắt, khẽ thở dài một cái, cũng không biết nên như thế nào ăn mới hảo. Khô một bên Bạch ho nhẹ một tiếng, "Tống cô nương, hiện tại tiểu là cái nam tử." Dứt lời nhìn về phía bốn phía. Tống Thanh Sương lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng buông ra Tô Nhiễm. Nhìn về phía bốn phía, cũng may bốn phía không ai, nếu là làm người nhìn đến nàng cùng một cái nam tử bộ ráng người ôm nhau, định lại muốn đi nói xấu. Đi theo Tống Thanh Sương Tô Nhiễm một lu hướng tới Tống Thanh Sương khuê đi đến, vào cửa, Tống Thanh Sương đem cửa đóng lại. Nhiễm nhi, chúng ta bước tiếp theo nên làm như thế nào? Tống Thanh Sương nhìn về phía Tô Nhiễm. Đi tìm Tô Tuyết. Tô Nhiễm nói. Tống Thanh Sương gật gật đầu, ta đây hiện tại liền đi tìm Tô Tuyết. Dứt lời, hướng ra ngoài đi đến. Tô nhiễm cùng bạch liếm nhau, ngay sau đó theo đi lên. Không bao lâu, Tống Thanh Sương Tô nhiễm bạch tam người liền đi tới Tô Tuyết Tử. Đợi lát nữa ngươi bám trụ Tống Thanh Sương, chúng ta đi tìm lương. Tô nhiễm nói. Tống Thanh Sương gật gật đầu. Ngay sau đó ba người cất bước đi đến. Hiện tại Tô nhiễm ở tướng quân phủ trụ hạ, bởi vì phía trước hầu hạ Tô Tuyết nha đầu Thành trúc bị bắt, cho nên Lão thái quân lại tìm đào hồng cấp Tô Tuyết làm nha hoàn. Đào hồng thấy là Tống Thanh Sương tới, vội vàng phúc phúc tử. Ngay sau đó cửa trước đi đến, không nhiều lắm thiếu, liền thấy một tịch bạch thắng tuyết tô tuyết đi ra. Biểu muội, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Tô nhiễm rứt lời, thân mật kéo Tống Thanh Sương cánh tay. Tống Thanh Sương không có cự tuyệt, khẽ gật đầu cười, nhìn nhìn bốn phía, biểu tử thật đúng là thanh đu, không bằng chúng ta đánh cờ một ván như thế nào. Tô tuyết vốn là tưởng lấy lòng Tống Thanh Sương, thấy Tống Thanh Sương chủ động yêu cầu chính mình chơi cờ, Tô tuyết tự nhiên là một trăm nguyện ý, ngay sau đó phân phó một bên đào hồng. đào hồng lại đem bàn cờ lấy ra tới. Tống Thanh Xương nghe vậy lắc lắc đầu, "Hôm nay thời tiết có chút lạnh, chúng ta đi trong phòng đánh cờ đi. Các ngươi bên ngoài chờ đi, ta cùng với biểu nói chút chuyện riêng tư." Tống Thanh Xương đối bọn nha hoàn nói. Ngay sau đó cùng Tô Tuyết cùng nhau đi vào, tướng môn cấp nút lại. Thấy Tô Tuyết cùng Tống Thanh Xương đi vào, Tô Nhiễm cùng Bạch Liễu nhau, Trắng nhiên gật gật đầu. Thanh âm chợt lóe, xuất hiện ở đào hồng sau lưng, nhanh chóng người điểm đào hồng ngủ huyệt, đem nàng giấu ở không người chi. Thấy làm không xong này đó, tô nhiễm vây tay một cái, một con đại ưng ở tô nhiễm cánh tay phía trên. Mang ta đi tìm nương. Đại ưng gật gật đầu, bay lên, cuối cùng ở trung núi giả dừng lại. Nương ở bên trong. Tô nhiễm hỏi. Đại ưng gật gật đầu, theo sau vây cánh, ở không xa chạc cây thượng. Tô nhiễm nhìn du núi giả trung vừa thấy, lại thấy ngồi núi giả có khắc động thiên, nơi này nhiên có một đạo cửa đá, cùng bạch liếc nhau. Tô nhiễm thấp giọng nói. Bạch, ngươi ở chỗ này nhìn, ta đi cứu nương. Điểm trắng gật đầu. Nho nhỏ tâm. Tô nhiễm gật đầu, ngay sau đó khai cửa đá, hướng tới tối tâm địa đạo đi đến. Nay địa đạo rất là rộng lớn, càng là đi xuống càng là rộng lớn, đi rồi không bao lâu, liền thấy một cái tối tâm lao tù, một cái lao nhân ngồi ở đống cỏ khô thượng, khuôn mặt tiểu tụy. Nương. Tô nhiễm nhẹ dọc gọi, thanh âm mang theo ti. Lao nhân tử một đốn, ngay sau đó vội vàng chuyển nhìn về phía cửa lao ngoại tô nhiễm, đầu tiên là vẻ mặt là vui sướng, theo sau thành kinh ngạc Vội vàng nói, Tiểu sao ngươi lại tới đây, mau chút đi. Tô nhiễm lắc lắc đầu, nhếch môi, trong ánh mắt bịt kín một tầng hơi nước, nương, ta là tới cứu ngươi. Tô nhiễm nói, rứt lời bước nhanh đi qua, rút ra bên hông trùy thủ, dùng sức đem khóa trụ cửa lao xích sắt chặt đứt. Thướng muôn khai, Tiểu nương khởi đi ra, nhìn Tô nhiễm vẻ mặt lo lắng. Tiểu, ngươi như thế nào tìm tới nơi này tới, mau chút đi, nơi này quá nguy hiểm. Chỉ là, còn không đợi nàng nói xong. Tô nhiễm liền phát gục nương trong lòng ngực, nước nở nói: Nương, thực xin lỗi. Nương vẻ mặt hiền từ, ngay sau đó vươn tay vuốt nhẹ tô nhiễm bối, nhẹ giọng ăn nói: đứa nhỏ đúc, ngươi có cái gì thực xin lỗi nương, là nương vô dụng, làm tiểu lo lắng. Tô nhiễm lắc lắc đầu, lung tung xoa xoa nước mắt. Không, nương là tốt nhất nương. Tô nhiễm có chút ngữ văn trình tự bài văn nói, giống như một cái lưu tiểu hài tử tìm được rồi thân nhân giống nhau. Nương nghe nói, vành mắt đỏ bừng nhìn về phía Tô nhiễm vươn tay thế tô nhiễm lau khô nước mắt mà cùng lúc đó núi giả ngoại bạch chờ ở núi giả phụ cận lại vào lúc này một trận tiếng bước chân vang lên bạch một đốn nhìn về phía cửa phương hướng liền thấy người đến là tống kiệt không khỏi cả kinh ngươi là cái nào tử nha đầu như thế nào như thế lạ mặt tô tiểu đâu tống kiệt lạnh lùng hỏi bạch cúi đầu tay háo chung nắm tay nắm chặt lại là đệ thấp giọng nói thấp giọng nói tống tiểu cùng tiểu ở trong phòng chơi cờ nói không thể làm người nhiễu Muội muội tìm biểu muội chơi cờ. Tống Kiệt khởi khóe môi, chỉ ám đạo hôm nay là mặt trời mọc từ hướng tây, muội muội không phải luôn luôn không mừng biểu muội sao? Hôm nay xoay. Chỉ là, đương Tống Kiệt nhìn về phía Bạch Kỳ, không khỏi nhíu mày hỏi, ngươi như thế nào như thế mắt? Dứt lời vươn tay nhớ tới trước nha hoàn cầm xem cái đến tụ cùng. Bạch thấy thế mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó lui ra phía sau một bước, đầu càng thấp. Tống Kiệt thấy thế không khỏi càng thêm to mò, chỉ tiến lên một bước, bắt Bạch cánh tay. Đem bạch cố trụ. Trưng 129 như thế nào ra phủ. Bạch tử cứng đờ, theo bản năng nhìn về phía núi giả phương hướng, chỉ ám đạo tô nhiễm như thế nào còn chưa đi lên. Hiện tại chỉ phải cúi đầu, không dám có một tia phản kháng. Hiện tại nếu là bị Tống Kiệt nhận ra tới, đừng nói cứu nương, sợ là đào tẩu đều khó. Tống Kiệt thấy trước nha hoàng làm như thực có quắc bộ dáng lòng hiếu kỳ càng trọng, chỉ đi bước một đến gần bạch. Bạch cắn răng, lui ra phía sau một bước, mà liền ở người lui ta tiến chỉ gian. Bạch đã là bị buộc tới rồi hình trụ phía trên, vừa định giun né tránh, liền thấy một cánh tay chặn hắn lưu. Ngươi là ai? Tống Kiệt híp mắt mắt, vươn tay nhanh chóng nắm bạch cẩm. Vừa thấy dưới, tức khắc cương tại chỗ. Lúc này, hắn một bàn tay giữ chặt bạch thủ đoạn, một bàn tay bắt bạch cẩm, như thế, như thế xấu hổ. Là ngươi? Tống Kiệt vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn về phía một nha đầu giả bạch, ngay sau đó nhớ tới hôm nay kia một trưởng, một lát giống như phòng tay khoai lang giống nhau buông ra bạch thủ đoạn. Bạch lúc này hận không thể một trưởng đem Tống Kiệt cấp bổ, chỉ là hắn hiện tại cần thiết đến nhẫn, hít sâu một hơi, Bạch Phúc phúc tử dùng thanh thú thanh âm nhẹ nhẹ nói, nếu là không có việc gì, nô tỳ liền trước tiên lui hạ. Dứt lời, gương mặt đỏ bừng cúi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng bộ dáng. Tống Kiệt hơi hơi thất thần, ngay sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Bạch, khép mắt mắt nhìn kia hoảng loạn rời đi phân bóng dáng, đôi mắt ám quang kích động. Ra cửa, Bạch thật sâu thở ra một hơi, nhìn xuống đem Tống Kiệt làm thị xúc động. Chỉ là, hắn nhưng vẫn chưa từng rời đi, chỉ tránh ở không xa, nhìn Tống Kiệt khi nào rời đi. Tống Kiệt thất thần nhìn về phía kia mặt rời đi bóng dáng biến mất phương hướng, cười khổ than nhẹ một tiếng, đi ra tô tuyết. Thấy Tống Kiệt đi rồi, Bạch lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, phi từ nóc nhà nhảy xuống, tới rồi núi giả bên, đẩy ra cửa đá đang muốn đi tìm tô nhiễm, liền thấy tô nhiễm cùng với đỡ nương ra tới. Tiểu, chúng ta mau chút rời đi đi. Bạch thúc rục nói. Tô nhiễm một đốn. Ngay sau đó nhìn về phía hỏi không nói, ra chuyện gì. Bạch mỉ môi, ngay sau đó nhíu mày. Mới vừa rồi Tống Kiệt đã tới, ta sợ hắn tâm sinh hoài nghi. Tô nhiễm gật gật đầu, dựa theo trước đó ước định tốt, học thanh cậu tê ơ. Tống Thanh Sương đang cùng Tô Tuyết chơi cờ, đã liền thua bốn bàn. Lúc này, Tô Tuyết chính gian nan rơi xuống, chỉ ám đạo Tống Thanh Sương nơi nào sẽ hạ cờ vây a Hiện tại như vậy chỉ là lung tung hạ, này nhưng thực sự khó xử tưởng bại bởi Tống Thanh Sương một mâm Tô Tuyết. Gâu gâu Một tiếng cẩu kêu nhớ tới. Tống thanh sương đôi mắt sáng ngời, buông cuốn cờ. Ta nhớ tới hiểu rõ, ta còn có chút sự, liền trước không được, ngày khác lại đến tìm biểu chơi. Dứt lời, còn không đợi tô tuyết phản ứng, liền vội vàng tới rồi ngoại. Thấy tô nhiễm đỡ nương đi ra ngoài, vội vàng đuổi theo, bốn người nhanh chóng rời đi tô tuyết. Bạch công nương nhanh chóng tới rồi tống thanh sương, không bao lâu tô nhiễm cùng tống thanh sương cũng tới rồi chung, cẩn thận đóng cửa lại, theo sau, tống thanh sương thật dài thư khẩu khí Cuối cùng là hoàn thành. Tống thanh Sương vô vô khẩu. Bạch cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ nghĩ mau chút trở về đem thượng phục thay đổi. Tô nhiễm vẻ mặt cảm kích nhìn về phía hai người, cảm ơn các người. Tô nhiễm nói. Tiểu, không cần cùng ta nói cảm ơn. Nói vô ích nói. Chúng ta là bằng hữu, ngươi liền càng thêm không cần cảm tạ ta. Tống thanh Sương cười nói. Nương thấy thế vẻ mặt hân, tiểu có thể giao cho tốt như vậy bằng hữu, nàng cho dù chết cũng an tâm. Nhưng vấn đề là hiện tại chúng ta như thế nào đi ra ngoài a? Tống thanh sương vẻ mặt khó xử nói. Tô nhiễm nhíu nhíu mày, này thật đúng là xem như cái nan đề. Đã có thể vào lúc này, liền thấy bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Là ai? Tống thanh sương hỏi. Một cái xa phu. Bên ngoài người ta nói nói. Tô nhiễm một đốn, thanh âm này là, Diệp Thính Phong. Tô nhiễm đi lên trước, mở cửa, liền thấy cửa đứng một cái ăn mặc một đỏ thâm trường bảo nam tử, nhưng bất chính là Diệp Thính Phong sao? Nhưng có tưởng ta. Diệp Thính Phong khởi môi mỏng, ta mị cười. Tô nhiễm đôi mắt run rẩy, chỉ ám đạo, nhiều thế này nhật tử không gặp, Diệp Thính Phong vẫn là cũng như phía trước miệng lươi chân chu, Ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Tô nhiễm hỏi. Diệp Thính Phong thẳng đi vào chung, ngay sau đó nhìn nhìn bốn phía vừa định vào nhà đi ngồi ngồi, lại bị người ngăn trở. Nay ta khuê, ngươi một cái nam tử, không thể tùy tiện vào đi. Thống thanh xương vẻ mặt kiêu ngạo nói. Diệp Thính Phong mi. Ngay sau đó trên dưới lượng Tống Thanh Dương liếc mắt một cái, cuối cùng đôi mắt lưu tại Tống Thanh Dương rất có quy mô trước, ngay sau đó đôi mắt một, khóe miệng khởi một mặt tà mị tươi cười. "Ngươi là Tống tiểu đi?" Diệp Thính Phong nói. Tống Thanh Dương thấy Diệp Thính Phong một con nhìn chằm chằm chính mình xem, không khỏi che lại khẩu, ngay sau đó vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ quát, "Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, tiểu tâm ta đem ngươi trồng mắt ngồi ra tới." Diệp Thính Phong nghe vậy tới hứng thú, ngay sau đó cong eo, đem mặt để sát vào Tống Thanh Dương. Chỉ chỉ chính mình trong mắt. Vị này tiểu, ngươi khấu khấu xem lạc. Dứt lời trong mắt mang theo bất cần đời tươi cười. Chỉ khí tống thanh xương thẳng dậm chân. Tô nhiễm lắc lắc đầu, nhìn về phía cũng nghe phong. Chính hỏi, Diệp Thính Phong, sao ngươi lại tới đây? Diệp Thính Phong chuyển nhìn về phía tô nhiễm, đôi mắt mang theo ý cười. Vừa vặn tới tướng quân phủ có việc, thấy được ngươi, cho nên lại đây nhìn xem có cái gì cần nội. Tô nhiễm nghe vậy trước mắt sáng ngời, ngay sau đó trong mắt chuyển động. kỳ thật Thật là có là sự, yêu cầu người hỗ trợ. Dứt lời, tô nhiễm đem yêu cầu rời đi nơi này nguyên nhân nói cho Diệp Thính Phong. Diệp Thính Phong nghe vậy mi, nghĩ đến tưởng, khiến cho gót ở hắn sau mấy người thoát phụ. Người làm gì? Thấy nhiều thế này nam nhân ở chính mình tử thoát phụ, Tống Thanh Sương không làm. Diệp Thính Phong chớp trước mắt, chỉ chỉ trên mặt đất một đống phục Mặc vào. Tô nhiễm nghe vậy trước mắt sáng ngời, minh bạch Diệp Thính Phong ý gì si. Không bao lâu, mọi người đổi hảo tùy tùng phục đi theo Diệp Thính Phong hướng tới ngoại đi đến, tới rồi cửa, Tống Thanh Sương quay đầu lại nhìn mắt chính mình, theo sau, đôi mắt ám đạo cúi đầu, cắn môi, lại là không hề do dự chuyển hướng ra ngoài đi đến. Một lưu thượng có Diệp Thính Phong mang lưu, nhưng thật ra thông suốt, các chủ đi thông thả. Tống Hạo Thiên đối với Diệp Thính Phong chắp tay, Diệp Thính Phong hồi lấy mỉm cười, ngay sau đó ôm quyền cáo tử. Mà tô nhiễm đám người một con đều càng tùy ở hàn biên, lại chưa bị Tống Hạo Thiên phát hiện có manh mối. Bọn họ lúc này thay tùy tùng phục. Hơn nữa đều mang theo mặt quỷ mặt nạ, Tống hạo Thiên cũng không thấy ra manh mối. Diệp Thính Phong là người trong giang hồ, mang mấy cái mang mặt nạ người tiến vào, Tống hạo Thiên cũng không nghĩ nhiều, càng là không phát hiện hiện tại người cùng phía trước người đã bất động Một lưu thông suốt ra tướng quân phủ, tô nhiệm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó nhìn về phía nương, cẩn thận dùng tay nâng. Nương còn chịu đựng được. Trước 130 thừa tướng cho mời. Thừa lên xe ngựa, không bao lâu, đoàn người tới rồi quận chúa phủ ngoại. Đem người đưa về sau, Diệp thính phong liền đi rồi. Tô nhiễm đỡ nương xuống xe ngựa, vào tử, bạch thế nương đem mạch, theo sau nhìn về phía tô nhiễm, không có việc gì, chỉ là tử có chút suy yếu, nghỉ ngơi nhiều mấy ngày liền hảo. Nghe đến đó, tô nhiễm nhẹ nhàng thở ra, cũng may nương không có việc gì, thấy tô nhiễm vẻ mặt lo lắng bộ dáng, nương nắm tô nhiễm tay nhẹ nhàng vu vỗ tô nhiễm mu bàn tay, ngay sau đó vẻ mặt hiền từ nói, tiểu, chớ có thế lao. Tô nhiễm lắc lắc đầu, nương! Về sau ngươi không thể đi ở, từ hôm nay trở đi, liền ở tại quận chúa trong phủ. Nương nghe vậy lắc lắc đầu. Nàng đối là có cảm, đơn giản là nơi đó là thanh vân trụ quá, chỉ là, thấy tô nhiễm như thế kiên định bộ dáng, nàng cũng chỉ có thể gật gật đầu. Ăn chút thịt vụ cháo, nương liền mỏi mệt ngủ rồi, tô nhiễm ra phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhìn về phía ngồi ở chung uống trà mọi người. Cảm ơn các ngươi, nếu không phải có các ngươi trợ giúp ta thật không hiểu nên làm cái gì bây giờ. Tô nhiễm nói. Những lời này, nàng là phát ra từ phế phủ, từ xuyên qua lại đây đến bây giờ, nàng chưa từng có nào một ngày cảm giác như đã nhiều ngày như vậy bất lực. Liên tính là bị ác nô chắn lưu nhục mạng, liên tính là bị tống thị đổi giết, đều cập không thượng đã nhiều ngày trải qua đủ loại. Nương không thấy, nàng tâm như là thiếu cái khẩu tử, chưa bao giờ biết cái gì là mẫu thân tô nhiễm, sớm đã đem vị này một lòng chỉ vì chính mình người tốt trở thành mẫu thân. Nàng thật sự thực cảm tạ này đó các bằng hữu ở nàng nhất hoảng loạn bất lực thời điểm trợ giúp nàng. Nhiễm nhi, chúng ta chính là bằng hữu Tống thanh sương cười nói. Tiểu, này đó là chúng ta nên làm. Ngọc tranh nói, bạch tán đồng gật gật đầu. Tống thanh sương nhìn về phía bạch, thấu đi vào, lôi kéo bạch tay áo thấp giọng nói, bạch, ta. Bạch một đốn, tuy rằng như bỏ chó giống nhau nhanh chóng nhảy khai, làm như nhớ tới cái gì. Tiểu, ta còn có chút sự môn lý. Dứt lời trốn cũng dường như đi rồi. Tống Thanh sương sờ ở tại chỗ, nhìn bạch bóng dáng, lại một chút đều không tức giận, chỉ nhìn tấm lưng kia, khóe miệng mang theo ý cười. Ngọc Tranh nhìn về phía Tống Thanh sương khe khẽ thở dài, theo sau lắc lắc đầu bếp, bắt đầu nấu cơm. Này, Tô Nhiễm ngủ đến phá lệ thơm ngọn, thẳng đến thái dương xuyên qua điêu cửa sổ, xuyên thấu qua màn lụa, ở Tô Nhiễm trên má, Tô Nhiễm lúc này mới mở mắt. Duỗi người, Tô Nhiễm khởi thượng giày thêu, liền bắt đầu rửa mặt. Rửa mặt xong, thay váy liền ra cửa. Nhiễm Nhi, ngươi đi lên. Tô Nhiễm gật gật đầu. Nhìn về phía một tử sái, cùng với ở quét bạch, cùng với đang xem bạch quét tống thanh xương. Bạch vẻ mặt xin giúp đỡ nhìn về phía Tô Nhiễm. Tô Nhiễm đúng vai, hướng tới nương gian đi đến. Nhưng tới rồi nương gian, lại thấy bên trong là trống chân bốn đều tìm không thấy nương ảnh, không khỏi trong lòng hoảng hốt. Lại vào lúc này, thấy tất thanh âm vang lên. Tiểu, ngươi nổi lên. Nương nói. Tô Nhiễm chuyển nhìn về phía nương. Thấy nương mặt hơi hơi chuyển biến tốt đẹp lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại đoán trách nhìn về phía nương. Nương, ngươi tử còn chưa kháng phục, như thế nào liền vội vã hạ, còn làm này đó. Tô nhiễm vội vàng đem nương trong tay giỏ rau đoạt lại đây. Nương lắc lắc đầu, cười nói, tiểu, nương hảo đâu, không cần phải nằm, chỉ là, nếu không thể đi ở, ta liền đem ta loại đồ ăn đều tất cả hái về, miễn cho lãng phí. Thấy tô nhiễm vẻ mặt lo lắng. Nương lại nói, tiểu yên tâm, ta cùng với Ngọc Tranh cùng đi. Sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tô nhiễm nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó nhìn về phía thu thập xong đồ vật Ngọc Tranh. Ngọc Tranh, đợi lát nữa chúng ta đem này đạo môn cấp đổ. Tô nhiễm chỉ vào đi thông cửa nhỏ. Ngọc Tranh gật gật đầu. Ăn qua bữa sáng, liền nghe ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tô nhiễm nhìn về phía Tống Thanh Sương, không phải là ca ca người tới đi. Tống Thanh Sương nghe vậy mặt sầu, vội vàng liền trốn đến trong phòng. Ngọc Tranh buông chén đũa, nói, ta đi xem dứt lời hướng tới cửa đi đến một khai nhóm liền thấy một cái nha hoàn run run rẩy rẩy đứng ở cửa ngọc tranh nhũ mày, ngươi là ai nha hoàn tả hữu nhìn nhìn không phát hiện có mánh ra tới lúc này mới nhẹ nhàng thở ra lao ra làm ta thỉnh tiểu qua đi nha đầu thấp giọng nói ngọc tranh nghe vậy khe nhũ mày, ngay sau đó phanh mà một tiếng tướng môn cấp nút lại thấy ngọc tranh đã trở lại tô nhiễm không khỏi tò mò hỏi ngoài cửa là ai a một cái tiểu nha hoàn ngọc tranh đạo mặt nói Ngồi xuống, nhặt lên chén đũa. Chánh ở phòng tống thanh sương nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, vội vàng từ trong phòng ra tới. Ha ha, nguyên lai là cái tiểu nha hoàn A. Tô nhiễm uống lên khẩu nhăn, làm như nhớ tới cái gì. Ngọc tranh, là tô phổ chạch phái tới người. Không sai, nói kêu ngươi qua đi. Ngọc tranh đúng sự thật nói. Tô nhiễm buông chén đũa, ánh mắt sắc bén lên, si tắc một lát nói, hảo, ta đây liền đi gặp. Không thể. Nương nghe vậy vội vàng xua tay. Nàng bị bắt đi đã nhiều ngày cũng nghĩ kỹ, tiểu ngày sau vẫn là cùng phủ thừa tướng phủi sạch quan hệ hảo, rốt cuộc tô phủ trạch trước nay cũng chưa đem tô nhiễm đương lúc xem, còn bắt chính mình uy hiếp tô nhiễm, nàng nghĩ đều rắc nghĩ mà sợ. Tô nhiễm khởi khoe môi, nhìn về phía viên, đôi mắt lạnh băng một mảnh. Nương, ngươi yên tâm, ta là đi tìm hắn tính sổ. Dùng quá bữa sáng, tô nhiễm liền mang theo ngọc tranh ra cửa, mà bạch tắc gánh vác chiếu cố tống thanh sương, nương, cùng đổ môn trọng trách. Tuy rằng không muốn. Bất quá hiện tại có nước ở, không cần cùng Tống Thanh Sương, Bạch còn miễn có thể tiếp thu Tô Nghiễm an bài. Ra quận chúa phủ phủ môn, đi mười tới bước, liền tới rồi phủ thừa tướng phủ trước cửa, vào phủ môn, Tô Nghiễm liền hướng tới Tô Phổ Trạch ngồi ở đại đường phương hướng đi đến. Cái này địa phương, là trước Tô Nghiễm muốn đi lại không dám đi địa phương, đơn giản là nơi đó là Tô Phổ Trạch nơi địa phương, một cái khát vọng tình thương của cha, lại bị phụ thân vứt bỏ đáng thương. Tô Nghiễm mỗi khi đi ở nơi hành lang dài thượng, đều sẽ nhớ tới cái kia gầy yếu, mỗi khi vừa nhớ tới nàng, liền nhịn không được hao tổn tinh thần. Thở dài, tô nhiễm đi qua đến hành lang dài cuối, tới rồi đại đường. Đại đường, tô nhiễm phủ chạch ngồi ở chủ vị thượng, trong tay bưng chung trà. Đại đường chỉ có hắn một người, trà đã uống lên hơn phân nửa, nhìn dáng vẻ, đợi tô nhiễm thật lâu. Mà tô nhiễm cũng chú ý tới, ở tô phủ chạch bên trên chỗ ngồi cũng có một ly trà, chung trà chén trà uống lên một ít, nghĩ đến, không phải vì chính mình chuẩn bị, xem ra. Ở nàng tới phía trước, có người đã tới nơi này. Thấy tô nhiễm tới, tô phổ trạch vẻ mặt ý cười, trên mặt càng là phiếm hồng nhuận ánh sáng, nhìn dáng vẻ là tới rồi cái gì chuyện tốt. Nhiễm Nhi, tới, ngồi ở chỗ này. Tô phổ trạch chỉ chỉ chính mình biên vị trí. Tô nhiễm nghi nhìn về phía tô phổ trạch, không biết hắn mua cái gì dược, đều thành, hắn còn không biết nương đã bị nàng cứu trở về sự. Trước 131 thầy ta xuất giá, tô nhiễm ngồi ở tô phổ trạch vị trí thượng. Liền có nha hoàn đem kêu ly bị uống qua trà đoan đi xuống, thay một ly trà mới. Tô nhiễm nhìn về phía hồng quang mặt tô phổ trạch không khỏi tò mò hỏi, cha, hôm nay chính là có cái gì hỷ sự. Tô phổ trạch nghe vậy cười ha ha lên, ngay sau đó nhìn về phía tô nhiễm, cũng không phải là có hỷ sự sao. Hơn nữa, vẫn là đại hỷ sự. Đại hỷ sự. Tô nhiễm nghi. Tô phổ trạch gật gật đầu, từ trong lòng móc ra một cái hồng quyển sách đưa tới tô nhiễm trong tay. Tô nhiễm tiếp nhận, khai vừa thấy không khỏi mở to hai mắt nhìn vẻ mặt phẫn nộ. Còn ý, ngươi nhìn xem, tứ hoàng tử cho ngươi xính lễ, mọi thứ giá trị liên thành, thử hỏi nhà ai tiểu bị thượng. Nhiễm nhi thật là hảo phúc khí A. Dứt lời, nhịn không được lại cười ha ha lên. Tô nhiễm néo trong tay hồng quyển sách, theo sau thật mạnh quăng ngã ở trên bàn, đứng lên nộ mục nhìn về phía tô phổ trạch. Ta khi nào đáp ứng nói phải gả cho Lý Ngọc. Ngươi như thế nào có thể như vậy tùy tiện thu xính lễ. Tô nhiễm buồn bực đến cực điểm. Hắn liền như vậy vô thanh vô tức đem chính mình cấp bán. Tô phổ Trạch nghe vậy đến khó coi lên, tiếc như ương đôi mắt một mảnh sắc bén. Nhiễm Nhi, ngươi phải biết rằng, Nhi hôn sự từ trước đến nay đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Vi phụ thế ngươi tìm được tốt như vậy một cái nhà chồng, ngươi hẳn là cảm kích, hẳn là cao hứng. Phải biết rằng, ngươi về sau chính là có thể lên làm hoàng hậu. Ngươi ngẫm lại a, trở thành hoàng hậu đó là cỡ nào đáng giá cao hứng sự, đáng giá cao hứng. Vậy ngươi gả cho hắn a. Tô nhiễm cũng là tính tình lên đây, quản hắn là cái gì thừa tướng, quản hắn có phải hay không khối này thể tra. Chỉ nộ mục nhìn về phía tô phổ Trạch quát. Nay liền đem lời nói cho ngươi lực này, ra tô nhiễm, không gả. Dứt lời, lưu lại vẻ mặt xanh mét tô phổ Trạch chuyển ra cửa đi. Tô nhiễm, ngươi cũng không nghĩ là ai sinh dưỡng ngươi, hiện giờ cánh nạnh, liền không nghe cha mẹ chi mệnh sao. Nghiệp trướng, nghiệp trướng. Tô phổ Trạch ở phía sau tức giận gào thét. Tô nhiễm hoàn toàn không màng. Chỉ trên mặt biểu càng thêm lạnh băng. Còn ai sinh dưỡng ngươi? Sinh ta chính là một cái gọi là thanh vân tử. Dưỡng ta chính là nương. Khi nào quan hắn tô phổ chạch chuyện gì? Đứng lại. Ngươi không nghĩ muốn ngươi nương sao? Tô phổ chạch quát lớn, khí gương mặt đỏ bừng một mảnh. Nhưng tô nhiễm lại không có một tia dừng lại bước chân ý gì, si. Chỉ bước nhanh hướng tới phủ thừa tướng ngoại đi đến. Chỉ là, bởi vì quá mức buồn bực, tô nhiễm hoàn toàn không chú ý tới không xa, kia một vang nhạt tử. Đứng ở không xa sớm đã nước mắt mặt. Lục Muội, Tô Nhiễm dừng lại bước chân, quay đầu lại, liền thấy sau đứng một tịch vàng nhạt tử, nàng khuôn mặt tiểu tuy, hốc mắt đỏ bừng, môi nhếch chặt. Bốn. Tô Nhiễm nhìn về phía Tô Cẩn, Tô Cẩn chậm rãi hướng tới Tô Nhiễm đi qua, đôi mắt mờ mịt tầng tầng hơi nước, nước mắt đem gương mặt Nhiễm ướt đẫm. Tô Nhiễm hít sâu một hơi, đem từ Tô phổ trạch nơi nào rước lấy tức giận áp xuống, nhìn về phía Tô Cẩn lo lắng hỏi, "Làm sao vậy?" Tô Nhiễm hỏi. "Tô Cẩn tối lâu" tay không khỏi vớt bụng nhỏ ngay sau đó hai mắt đấm lệ mông lung nhìn về phía tô nhiễm nơi này không có phương tiện nói chuyện chúng ta đổi cái địa phương nói đi hương gian lục muội bùm một tiếng tô cẩn quỳ trên mặt đất tô nhiễm thấy thế vội vàng đem tô cẩn nâng lên lại thấy tô cẩn như thế nào đều không đứng dậy chỉ hai mắt đấm lệ mông lung nhìn về phía tô nhiễm nước nở nói lục muội hiện tại có thể giúp ta cũng chỉ có ngươi dứt lời nước mắt không được hạ Xứng với nàng kia trương tái nhợt gầy yếu gương mặt, thống khổ vô cùng. Tô Nhiệm từ trước đến nay là ngoại mới vừa mềm, nhất chịu không nổi người khác như vậy cầu chính mình, cắn môi, Tô Nhiệm nhìn về phía tô cần hỏi, có chuyện hảo hảo nói, trước lên, trên mặt đất lạnh, ta nếu là có thể giúp được ngươi, tất nhiên là sẽ giúp ngươi. Tô cần nghe vậy đôi mắt lập lòe, mũi bởi vì khóc thút thít nguyên nhân đỏ bừng một mảnh, Môi, từ tô Nhiệm nâng lên, ngồi ở trên ghế, lấy ra khăn xoa nước mắt. Ra chuyện gì? Tô Nhiệm hỏi. Tô Cẩn cán môi, nước mắt nhìn về phía Tô Nhiễm, trầm mặc một lát sau, nói, lục muội, ta. Nàng cúi đầu, đôi mắt lấp lóe, một bàn tay che lại bụng nhỏ, nước mắt tí tách hạ. Nước Lửa nói, ta, ta hoài. Tô Nhiễm mở to hai mắt, ngay sau đó nhìn về phía Tô Cẩn bụng nhỏ, vẻ mặt không thể tin tưởng nói, là Lý Ngọc. Tô Cẩn dụ mắt, gật gật đầu, nước mắt liền như vỡ đê hồng thủy giống nhau, một phát không thể vãn hồi. Tô Nhiễm dựa vào ghế trên, si tắt một lát, than nhẹ một tiếng lại là đã là lấy định rồi chú ý, quay đầu ánh mắt kiên định nhìn về phía Tô Cẩn. "Muốn, ngươi muốn gả cấp Lý Ngọc." Tô Cẩn ngước mắt nhìn về phía Tô Nhiễm, nàng tưởng, nàng nằm mơ đều tưởng, nàng ái Lý Ngọc, vì Lý Ngọc làm cái gì nàng đều là nguyện ý. Thấy Tô Cẩn bộ dáng, Tô Nhiễm cũng đoán được đáp án, chỉ ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Tô Cẩn. "Chỉ là, làm như vậy ngươi sợ là muốn hủy khuất. Tô Nhiễm dứt lời, nàng không biết chính mình trong lòng lúc này nảy mầm ra một cái chủ ý như thế nào. Chỉ là, nàng hiện tại có thể làm, liền chỉ có thể là như thế này. Tô Cần lắc lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía tô nhiễm. Chỉ cần có thể gả cho tứ hoàng tử, làm ta chết ta đều nguyện ý. Phía trước, nàng chỉ nghĩ yên lặng ái Lý Ngọc, sau đó cầu nguyện hắn ánh mắt có thể ở chính mình thượng dừng lại. Nhưng hiện tại, nàng có hắn hài tử, nàng ý tưởng, liền tính không phải vì chính mình, liền tính là vì trong bụng hài tử. Nàng cũng muốn gả cho Lý Ngọc, nàng không thể làm chính mình hài tử trở thành con hoang bị người nhạo báng độ nhật nàng càng không thể từ bỏ cái này sinh mệnh đây chính là tứ hoàng tử cùng nàng hải tử a thấy tô nhiễm như thế kiên quyết tô nhiễm lúc này mới nói hôm nay tứ hoàng tử tới cầu hôn tô cần nhấp môi gật gật đầu nàng đã nghe nói kỳ thật nàng vẫn luôn đều trốn tránh từ tứ hoàng tử tiến vào đến tứ hoàng tử rời đi lại từ tô nhiễm tiến vào hết thể nàng đều xem ở trong mắt nàng biết tô nhiễm không muốn gả cho lý ngọc cho nên nàng mới đến cầu nàng mà nàng ngục đích Đó là gả cho tứ hoàng tử Liên tính là như vậy không biết xấu hổ cầu tới Nàng cũng là nguyện ý Chỉ cần có thể lưu tại tứ hoàng tử biên đó là tốt Thấy tô cẩn gật đầu Tô nhiễm liền đi thẳng vào vấn đề nói Chờ xuất giá ngày Ngươi thay ta xuất giá Tô cẩn nghe vậy cũng không khóc Chỉ một đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía tô nhiễm Khỏe miệng khởi một cái cảm kích tươi cười Theo sau quỳ trên mặt đất Đối với tô nhiễm khái một cái đầu Tô nhiễm thở dài Nếu là trợ giúp tô cẩn Sợ là này Vân Khê Thành cũng không thể đãi. Chỉ là, tưởng tượng đến có thể trợ giúp đến Tô Cẩn cùng nàng trong bụng hài tử, nàng giác này hết thể là đăng giá. Dù sao, nàng cũng không mừng cùng Tô Phổ Trạch làm lận, sớm một chút rời đi nơi thị phi này cũng là tốt. Kỳ thật, Tô Nhiễm là có thể tự tuyệt, chỉ là, nàng không đành lòng nhìn đến Tô Cẩn như vậy khổ sở, rốt cuộc hài tử là vô tội. Trước 132 nghe người giải thích. Về tới quận chúa trong phủ, Tô Nhiễm ngồi ở trên ghế nằm. Nhìn trời xanh mây trắng, nhẹ nhàng thở dài Không biết như vậy là hại nàng Vẫn là trợ giúp nàng Chỉ là, này hết thể đều là nàng chính mình cầu tới Hảo cùng không hảo Nàng chính mình thể hội đi Nàng có thể giúp nàng cũng chỉ đến đó mới thôi Nhiễm nhi, ngươi đã trở lại Tống thanh xương thấy tô nhiễm đã trở lại Vội vàng thấu qua đi Tô nhiễm quay đầu Liền thấy tống thanh xương trên mặt là nước buồn, Không khỏi vẻ mặt buồn cười chỉ vào tống thanh xương gương mặt Thấy tô nhiễm đang xem chính mình gương mặt Tống thanh sương vươn là nước buồn tay sờ sờ chính mình gương mặt, lại càng sờ càng bẩn. Tô nhiễm phụt một tiếng nở nụ cười, cười nói, thanh sương, ngươi đây là đi làm gì, làm cho tay bùn. Tống thanh sương cười cười, ta vừa mới ở chợ giúp bạch đổ môn đâu. Môn ngăn chặn sao? Tô nhiễm cười hỏi. Tống thanh sương suy suốt rũ đầu, thiếu khí vô lực nói, kia môn khẳng định cùng ta có thù oán. Tô nhiễm không khỏi tò mò đi lên, vì thế cũng hướng tới đi thông cửa nhỏ đi đến. Liền thấy này nói cửa nhỏ trước đầy đất bùn, mà Bạch nghiễm nhiên đã trở thành một cái tượng đất. Đã xảy ra cái gì? Tô nhiễm không khỏi tò mò hỏi. Bạch quay đầu lại, thấy Tống Thanh xương cũng ở, không khỏi mặt đến khó coi lên. Tiểu, ngươi mau đem vị này lớn nhỏ dắt đi thôi, ta thật vất vả xây tốt tường, đều bị nàng cấp lộng đổ. Tống Thanh xương nghe vậy túi đầu, ngượng ngùng nói, ta chỉ là tưởng hỗ trợ thôi. Bạch một đầu hát tuyến, Tô nhiễm ho nhẹ một tiếng, vãn trụ Tống Thanh xương cánh tay, cười nói. Loại sự tình này chính là bạch người nam nhân này làm, chúng ta vẫn là đi huy cá chép đi thôi. Dứt lời, thằng xem nhẹ bạch hắc không thể lại hất mặt. Thấy tô nhiễm đem kia thai họa lén đi rồi, bạch cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu tất nhiên, này tưởng tới rồi ngày mai đều xây không tốt. Chỉ trước mắt liền tới rồi, tô nhiễm ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn ánh trăng, trong đầu không khỏi lại xuất hiện kia một trương tuyệt mỹ mặt lãm. Nhớ tới ngày ấy hắn ôm bạch nguyệt nhi bằng dáng, nhìn trong gương chính mình khủng bố dung mạo, tô nhiễm tâm như bị dao rào. Mặc danh, nàng nhớ tới Bạch Nguyệt Nhi nói qua nói, ngươi như vậy xấu, mà quên còn sẽ hỉ ngươi sao. Tô nhiễm vươn tay vướt chính mình gương mặt, dụ mắt, nàng không rõ, vì sao đã từng như vậy thản chính mình hiện tại hiện giờ, sẽ vì một cái nam tử như thế. Hiện tại nàng phải gả cho Lý Ngọc Sự, hẳn là đã truyền đến ồn ào huyên náo đi, không biết hắn nghe được, sẽ như thế nào. Nhiễm Nhi một cái tất thanh âm vang lên. Tô nhiễm một đốn, quay đầu lại nhìn về phía người tới, ánh vào nghiêm khắc chính là một cái tất ảnh. Như cũ là một đen nhánh bảo một đầu tóc đen rũ trên vai, đen nhánh đôi mắt, cao thẳng mũi mỏng mà hồng nhuận môi, hơi hơi trắng tinh cảm, như điêu tựa chắc ngũ quan. Một cái thiên tiên giống nhau tuyệt mỹ nam tử. ngươi tới làm cái gì? Tô nhiễm quay đầu đi, không đi xem hắn, đơn giản là sợ chính mình nhịn không được phát gục ở nàng trong lòng lực. Sau đó, không hề lý do tha thứ hắn. Nhưng nàng không thể, nàng từ đấy lòng không thể tha thứ mà quên đem chính mình bỏ xuống mà đi ôm cái kia cho chính mình hạ độc tử. Đối mặt ái, người đều là ích kỷ, nàng cũng không liệt vào, nàng không thể chịu đựng mà quên như vậy bỏ hạ chính mình, sau đó ôm một cái khác tử rời đi. Nàng muốn một hợp lý giải thích, nhưng đi qua như vậy nhiều ngày, hắn lại không có tới. Nhiễm nhi, ngươi còn ở sinh khí. Mà quên nói, vươn tay muốn đem tô nhiễm ôm vào trong ngực, lại bị tô nhiễm hơi hơi sườn tránh thoát. Nhiễm nhi, mà quên tay, còn vẫn duy trì cái kia tư thế, đôi mắt trong mắt một mảnh ảm đạm. Nhiễm nhi muốn như thế nào mới có thể nguôi giận hắn nói đứng ở tại chỗ nhìn tô nhiễm tô nhiễm một đốn nàng tưởng quay đầu lại đi xem mặc uyên lại sinh sôi nhìn xuống nhất thời yên tĩnh liền nghe một tiếng than nhẹ liền nghe kêu bước chân chậm rãi hướng ra ngoài đi đến tô nhiễm trái tim co rụt lại hắn phải đi sao không thể nàng còn không có cùng ta giải thích như thế nào có thể đi tô nhiễm vội vàng chuyển nhìn mặc uyên ngươi không muốn cùng ta giải thích sao rốt cuộc là nhịn không được đem trong lòng suy nghĩ nói ra Nàng yêu cầu một lời giải thích, một cái có thể tha thứ hắn lý do, "Mạc Uyên, mau nói a, mau nói a." Tô Nhiễm nhìn nàng, vẻ mặt hy vọng. Mạc Uyên nhìn lại hắn, đôi mắt là thâm thúy đến Tô Nhiễm nhìn không thấu hắc, trầm mặc sau một lúc lâu, Mạc Uyên cuối cùng là mở miệng. "Nhiễm Nhi, thực xin lỗi." Tô Nhiễm nhếch môi, chỉ cảm thấy tim đau như cắt, khởi khoe môi, áp lực trong lòng chua sót. "Ta muốn nghe ngươi giải thích." Tô Nhiễm lẩm bẩm, nhìn không chớp mắt nhìn hắn. Mạc Uyên rũ đầu, Thật dài lông mi đem hắn đôi mắt che đậy, Tô Nhiễm nhìn không thấu bên trong thần. "Nhiễm Nhi, Nguyệt Nhi sẽ không cho ngươi hạ độc." Tô Nhiễm tử cứng đờ, chỉ cảm thấy trái tim như là có một quyển mũi nhọn hung hăng đâm vào, chuyện tới hiện giờ, hắn vẫn là tin nàng. Tô Nhiễm không được lắc đầu, theo sau đem Mạc Uyên đẩy ra, ngước mắt nhìn cặp kia đen nhánh đôi mắt, Tô Nhiễm khởi khoe môi, theo sau chỉ vào ngoài cửa quát, "Đi ra ngoài." Mạc Uyên nhìn Tô Nhiễm dụ mắt, trường như cánh bướm lông mi đem trong mắt tự che đậy, Tô Nhiễm nhìn không thấu. Niệm Nhi, đi ra ngoài." Tô Niệm nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng nàng tâm lại đau đến xé rách giống nhau, vì cái gì? Rõ ràng là nàng cho chính mình hạ độc, hiện tại tới rồi nơi này, ngược lại muốn tới tí nàng. Ma Uyên nhìn Tô Niệm đôi mắt, đôi mắt lập lòe, chuyển từng bước một hướng cửa đi đến, Tô Niệm cắn môi môi, ngón tay hơi hơi có chút. Thằng đến kia mặt ảnh rời đi, Tô Niệm lúc này mới suy sút ngã ngồi trên mặt đất, hốc mắt đỏ bừng, lại không, có một giọt nước mắt ra. Tô Niệm nhìn bên hung chủ thủ Thanh trụy thủ này, là mà quên đưa cho nàng sinh nhật lễ vật. Ra cửa, tô nhiễm một ngụm chạm canh gác, một con đại ưng xuất hiện ở tô nhiễm trước mặt, tô nhiễm vành mắt đỏ bừng, xuống tay đem trụy thủ đưa đến đại ưng trước mặt, mặt vô biểu nói. Đem cái này còn cho hắn. Đại ưng nắm lên trụy thủ, hướng tới trong bóng đêm bay đi. Tô nhiễm ngã ngồi ở phía trước cửa sổ, kéo xuống trên mặt sát khăn, nhìn về phía trong gương chính mình, tay chậm rãi từ gương mặt theo những cái đó hoa văn màu đen chậm rãi khẽ miệng khởi một mặt tự giễu tươi cười. Lý Ngọc cùng Tô Nhiễm hôn kỳ định ở tháng 5, nhoáng lên mắt, thời gian cực nhanh, một tháng đi qua, kia trùy thủ đưa trả lại cho Mạc Uyên, liền lại vô tin tức. Tô Nhiễm nhìn đã là mọc ra mầm cây đào, đào sớm đã quang, ngày xưa viên cảnh đẹp đã không hề. Tống Thanh Sương ở mấy ngày trước đã rời đi, hiện tại mọi người đều biết, chính mình phải gả cho tứ hoàng tử, nàng tự nhiên cũng biết, nếu tứ hoàng tử muốn cưới chính là Tô Nhiễm, Lão thái quân không thể đang ép nàng gả cho tứ hoàng tử. Cho nên, nàng liền có thể yên tâm đi trở về. Thiên mau đi qua, hạ phong mang theo nhẹ nhẹ nhiệt khí, tô nhiễm nằm ở trên ghế nằm, nhìn không trung, bên ngồi chính là tô cẩn, tô cẩn bụng nhỏ đã hơi hơi phồng lên, nếu là nhật tử dài quá, sợ sẽ giấu không được. Chứ 133 hướng lộ thuốc, còn có 5 ngày đó là hôn kỳ. Tô nhiễm nói, ân. tô cẩn gật đầu, ngước mắt nhìn về phía tô nhiễm, có chút thấy nấy, rốt cuộc như vậy cách làm, sợ là muốn hủy hoại tô nhiễm danh tiết. Bốn ngày mai liền đến ta trong phủ trụ đi." Tô Cẩn gật gật đầu, "Cảm ơn ngươi." Dứt lời khởi rời đi. Nhìn Tô Cẩn rời đi bóng dáng, Tô Nhiễm thở dài, chuyển lại thấy nương đã đi tới. Vẻ mặt thương tiếc nhìn Tô Nhiễm nói, "Đứa nhỏ ngốc, ngươi vì sao không chính mình gả cho tứ hoàng tử đâu?" "Ở nàng xem ra, tứ hoàng tử có thể so mà quên nhiều." Tô Nhiễm cười khổ lắc đầu, nhẹ nhàng ôm nương, lẩm bẩm nói, "Nương, ta ái người không phải hắn, như thế nào có thể gả cho hắn đâu?" Nương nhẹ nhàng vỗ vỗ tô nhiễm phía sau lưng, người ấy chính là cái kia kêu, kêu mà quên nam tử. Tô nhiễm một đốn, lại chỉ một cái chớp mắt đôi mắt tám, làm như bị đè ép một khối cự thạch, ép tới nàng xuyên bất quá lên. đứa nhỏ nốc, Nương vẫn là câu nói kia, vạn sự chính mình vui vẻ liền hảo, không cần khó xử chính mình. Dứt lời, Nương thương tiếp nhìn về phía tô nhiễm. Tô nhiễm gật gật đầu, lại vô luận như thế nào, đều vui vẻ không đứng dậy. Thời gian quá thực mau, chỉ chớp mắt liền ba ngày đi qua tô cần lúc này đã ở quận chúa trong phủ trụ hạ, tô tuyết cũng ngồi phủ. Bị tô nhiễm tra tấn lao thử nhóm tra tấn đến mau thần hỏng mất tô hạo cũng bị phong ra, chỉ là, vừa ra tới, lại phát hiện, hắn hốc mắt ao hãm, hồn tanh tửi, thần còn có chút tăng dã. Chỉ chọc đến bọn nha hoàng chán ghét không thôi, giặt sạch vài biến, mới miễn có người dạng. Phủ thừa tướng, lúc này răng đèn kết hoa, tô phổ trạch cũng là hồng qua mặt, hắn chính là tương lai trượng gia a, ở trong triều tự nhiên chịu người ủng hộ tới rồi trong nhà nhìn một tử vui mừng cũng là vui vẻ không thôi chỉ là có người vui vẻ có người sầu lúc này phủ thừa tướng trung đông nguyễn phanh mà một tiếng ly bị hung hăng nện ở trên mặt đất tô tuyết bộ mặt dữ tợn nhìn về phía quận chúa phủ phương hướng tức giận quát tô nhiễm tứ hoàng tử là của ta là ta mới đúng tiểu đào hồng cẩn thận nhìn về phía tô tuyết nàng phát hiện từ từ tướng quân phủ trở về nàng vị này tiểu liền đào hồng vốn là tướng quân phủ nhá đầu Là Lao Thái quân đem nàng đưa cho Tô Tuyết, vốn tưởng rằng chính mình theo cái tính tình hàm dưỡng tốt tiểu, nhưng tới rồi phủ thừa tướng nàng mới phát hiện, vị này tiểu nơi nào là tính tình hàm dưỡng hảo A, quả thực là tính tình kém đến không được, hơi chút có chút không vui liền quăng ngã đồ vật người. Đã nhiều ngày, nàng chính là ăn không ít cái tát. Thấy Tô Tuyết ở phát giận, Đào Hồng thực sự có chút sợ hãi. ngươi còn tại đây xử làm gì? Lan! Tô Tuyết giận dữ hết. Đào Hồng nghe vậy vội vàng trốn cũng dường như ra cửa. Chỉ là mới vừa ra khỏi cửa, lại nghe trong phòng truyền đến một trận bùm bùm tiếng vang. Tô Nhiễm. Tô Tuyết bộ mặt dữ tợn đứng ở một đống đồ sứ mảnh nhỏ giữa, cánh tay truyền đến xuyên tim đau đớn. Đây là lần trước đánh đàn thời điểm thường, nhưng nàng hiện tại rác, cánh tay của nàng là Tô Nhiễm làm hại, nàng trong sạch cũng là Tô Nhiễm làm hại, hiện tại, vốn nên thuộc về nàng địa vị cùng nam nhân, đều bị Tô Nhiễm cấp đoạt đi rồi, cái này kêu nàng như thế nào có thể cam tâm. Chỉ một đôi mắt, ấm lánh nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này, quận chúa phủ, ngày mai đó là thành hôn nhật tử, tô cẩn ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng bước ve bụng nhỏ, mắt miệng tươi cười. Ngày mai, nàng liền phải gả cho nàng triều si mộ tưởng nam nhân, ngày mai, nàng liền muốn nói cho hắn, nàng có hài tử, hắn nhất định sẽ thực vui vẻ, liền tính là không mừng chính mình, cũng quả quyết sẽ không không mừng chính mình hài tử. Nghĩ như vậy, tô cẩn nằm ở trên giường, nặng nề ngủ, khoe miệng còn mang theo ngọt ngào tươi cười, nàng chỉ cảm thấy, hạnh phúc như thế gần. Phảng phất giống như nâng lên tay, liền có thể đem nàng trộn vào trong tay. Mà lúc này, tô nhiễm ngồi ở chính mình trung phát ngốc. Tiểu, mấy thứ này còn muốn sao? Ngọc Tranh phủ một cái trang sức hộp hỏi. Cầm đi hiệu cầm đồ đương đổi thành ngân lượng đi. Tô nhiễm nói, ngày mai cùng Lý Ngọc Thành hôn người là tô cẩn, mà nàng muốn ở bọn họ thành hôn thời điểm, rời đi nơi này. Nương bưng một cái khay đi đến, trên khay phóng mũ vượng khăn quấn vai, đỏ thâm giả thường dùng tuyến tiêu một đôi sinh động như thật phượng hoàng. Tô nhiễm nhìn xem. Mạc Danh nhớ tới Mạc Uyên, lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, "Đem nó đưa đến Tô Cẩn Trung đi thôi." Nương nghe vậy gật gật đầu, lại nhìn về phía Tô Nhiễm vẻ mặt phiền muộn bộ dáng, có chút đau lòng thở dài một tiếng, chuyển bừng gã đi ra ngoài. "Tiểu, ra đây đi đem mấy thứ này đưa rớt." Ngọc Tranh phủng một đống đồ vật nói. Thấy Tô Nhiễm gật đầu, Ngọc Tranh liền ra phủ môn, chỉ là vừa ra phủ môn, liền phủng một đống đồ vật, hướng tới hiệu cầm đồ tương phản địa phương mà đi. "Chủ tử, đồ vật đều lấy tới." Ngọc Tranh quỳ trên mặt đất, trong tay phụng một đống đồ vật, nàng nhìn nàng chủ tử, nàng không rõ, vì sao chủ tử mệnh lệnh nàng đem mấy thứ này đều đưa đến hắn nơi này tới, nếu là thiệt tình quan tâm tiểu, vì sao lại không đi cùng đi tiểu thích? Áo đen nam tử rũ mắt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ đôi mắt nhìn về phía Ngọc Tranh trong lòng ngực đồ vật, mệnh lệnh nàng đặt ở bàn thượng. Ngay sau đó nhặt lên một cây châm cải tinh tế mà nhìn, đôi mắt nhu hòa, khóe miệng còn ngậm tươi cười. Ngọc Tranh nhìn về phía áo đen nam tử, môi môi cuối cùng vẫn là đánh bạo hỏi chủ nhân vì sao không đi xem tiểu áo đen một đốn hơi hơi hí mắt nam tử buông trong tay một chi cây trâm lạnh lùng nói không nên ngươi biết ngươi liền không cần hỏi nhiều làm tốt ngươi bổn phận sự dứt lời lấy ra một chồng ngân phiếu lấy về đi thôi ngọc tranh cung kính vươn đôi tay tiếp nhận ngân phiếu chuyển rời đi ma liên ở ngọc tranh rời đi sau một con to mọng mèo đen từ trong bóng đêm chạy trốn ra tới cặp kia xanh lam mắt mèo nhìn về phía áo đen nam tử chủ nhân ngài thật không tính đi tìm chủ nhân sao? áo đen nam tử nghe vậy rũ mắt, mẫu hậu đã bắt đầu hoài nghi ta, còn phái người nhìn chằm chằm ta, ta không thể đi tìm nhiễm nhi, bằng không sẽ cho nàng mang đi sát hoại. dứt lời, hắn ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, đôi mắt lạnh lẽo như băng. bất quá, những người đó, ta sớm muộn gì sẽ giải quyết dứt. mèo đen lặng lặng nghe, ngay sau đó cọ cọ mà quên ngón tay, mà quên nhẹ nhàng vuốt ve mèo đen đầu, cũng như khi còn nhỏ. hấp ảnh, đi xem trọng nàng. Người khác nàng bị thương, thay ta hảo hảo chiếu cố nàng. Mèo đen gật gật đầu, miêu một tiếng, nhảy xuống cái bàn, nhảy ra cửa sổ, biến mất không thấy. Mèo đen nhảy lên nóc nhà, nhìn chính mình chủ nhân, mắt mèo chung là đau lòng chi, chỉ là nhớ tới chủ nhân mệnh lệnh, lại tâm không tình nguyện hướng tới quận chúa phủ phương hướng đi đến. Nhảy xuống nóc nhà, mèo đen lập tức đi hướng Tô Nhiễm, run rẩy trên núi thịt mỡ, nhảy lên cái bàn, liền hướng Tô Nhiễm trong lòng ngực cùng cùng, chui đi vào. Tô Nhiễm nhìn về phía mèo đen, Hơi hơi kinh ngạc, này chỉ phi miêu từ trước đến nay không cùng chính mình thân cận, hôm nay là làm sao vậy? Tô nhiễm nhịn không được dùng từ hỏi. Đại phi miêu, ngươi uống lột thuốc. Trưng 134 đào hôn. Mèo đen bản trương miêu mặt, khinh thường nhìn về phía tô nhiễm, tô nhiễm chỉ ám đạo, này miêu như thế nào liền như vậy không làm cho người hỉ đâu. Nếu không phải chủ nhân, ta mới lười đến tới an ngươi đâu. Mèo đen lẩm bẩm, vẻ mặt không muốn biểu. Tô nhiễm ôm một con ước chừng có 5-6 cân trọng phi miêu. Cánh tay còn toan đâu, ai hiếm lạ ôm nó, thú thí cái gì?" Tô Nhiễm hất mặt, vừa định đem nó quăng ra ngoài, liền nghe thấy mèo đen lời nói, không khỏi sửng sốt. "Tùy ngươi hỏi. Ngươi nói cái gì?" Tô Nhiễm có chút kinh ngạc nhìn về phía trong lòng ngực mèo đen, tâm không được nhảy. Mèo đen ghé vào Tô Nhiễm cánh tay thượng, híp mắt liền bắt đầu ngủ, còn không quên nói, "Mau cho ta cá ngừ." Tô Nhiễm khệ miệng run rẩy, rốt cuộc nhịn không được nâng lên tay liền đem mèo đen ném ra ngoài cửa sổ. "Meo." hét thảm một tiếng sau, liền nghe được bên ngoài mèo đen mắng thanh, tô nhiễm một đầu hất tuyến, chỉ ám đạo như thế nào dưỡng như vậy một con xem thường phim yêu, mà nhưng vào lúc này, ngọc tranh đẩy cửa đi đến, trong tay còn mang theo một sớ ngân phiếu, tô nhiễm tiếp nhận ngân phiếu đem đếm, thiếu chút nữa không đem cầm cấp kinh rớt, một vạn lượng ngân phiếu, ngọc tranh, ngươi là đi đem hiệu cầm đồ cấp cấp đi, tô nhiễm một bên đếm, vừa nói, đôi mắt đều thành nguyên bảo, ngọc tranh một đầu hất tuyến, bất quá thấy tô nhiễm vui vẻ bộ dáng. Hơn nữa cũng không truy cứu ngân phiếu sự, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu, nếu là không có việc gì, ta liền tiếp theo đi thu thập vải chùm. Ngọc Tranh nói. Tô nhiễm xua xua tay, đem ngón tay đặt ở trong miệng dính dính nước miếng, sau đó bắt đầu đếm ngân phiếu. Đi thôi đi thôi. Ngọc Tranh dở khóc dở cười nhìn tô nhiễm, bất quá, thấy tô nhiễm không như vậy thương tâm, nàng tâm cũng có điều chuyển biến tốt đẹp, vừa mới bắt đầu, nàng còn không phải thực hỉ tô nhiễm, chỉ là cùng nàng tương một đoạn này thời gian. Nàng lại bất chi bất giác hỉ thượng vị này chủ tử, không phải bởi vì nàng nhiều lợi hại, cũng không phải bởi vì nàng chịu chủ nhân hỉ, mà là bởi vì nàng này hiền hòa cách, cùng với đối đãi bằng hưu trưởng nghĩa. Nàng luôn là vì người khác suy nghĩ, lại rất thiếu vì chính mình làm tính. Thậm chí trước nay không ở trong mắt nàng nhìn đến cái loại này cao cao tại thượng cảm giác, chỉ là bình dị gần gũi đem nàng cái này nhà hoàn đương bằng hưu. Đây là nàng trước kia chưa bao giờ nghĩ tới sự, nàng có thể tới như vậy chủ tử, nàng thực vui vẻ. Hiện tại sợ là chủ tử làm nàng rời đi tô nhiễm, nàng đều sẽ liên tiếp. Mà lúc này, Bạch mua xe ngựa trở về, đem xe ngựa ngừng ở tử trung, liền nhìn đến tô nhiễm ở đếm ngân phiếu, tức khắc đã bị hút qua đi. Tiểu, ngươi đi đoạt lấy bạc trang rứt lời, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn tô nhiễm trong tay ngân phiếu. Tô nhiễm thấy đến không, vội vàng đem ngân phiếu suy trong túi. Bạch, xe ngựa lấy lòng sao? Bạch chỉ chỉ ngoài cửa sổ, lặng, lấy lòng. Rứt lời, hơi hơi như mày. Làm như nhớ tới cái gì? Hỏi, tiểu, hay không nghĩ tới Di linh? Tô nhiệm ru mắt, si tắc một lắc lắc lắc đầu. Ta không muốn làm cái gì chủ. Nàng chỉ nghĩ làm một cái bình phẳng người, sau đó an ổn vượt qua cả đời, hiện tại còn không có lên làm chủ liền động bất động bị người đuổi giết. Nếu là Di linh đương, cái kia chủ, kia lại sẽ là một hồi phong huyết vũ. Tô nhiệm cũng không sợ cái gì thanh như chủ, chỉ là cảm thấy phiền phức thôi. Nàng chỉ nghĩ đơn giản vượt qua này xuyên qua trọng sinh sau cả đời, trừ cái này ra. Lại vô hán tưởng. Thấy tô nhiễm lắc đầu, bạch cũng không hề nhiều lời. Là, hôm nay tô nhiễm đem đồ vật đều thu thập thỏa đáng, chỉ chờ ngày mai kiệu đem tô cẩn nâng đi, nàng liền rời đi nơi này. Ở chỗ này sinh sống một năm, nói thật tô nhiễm cũng có chút không tha, chỉ là, hiện tại không thể không đi, chỉ có nàng đi rồi, tô cẩn mới có thể hảo quá người ngoài cũng chỉ sẽ nói là nàng đào hôn, nếu là chính mình không đi, kia đó là tô cẩn tu hú chiếm tổ ngày sau định là khó có thể dừng chân. Hơn nữa Tô Nhiễm phải đi, cũng hoàn toàn không toàn vì Tô Cẩn, nàng cũng có chính mình suy xét, đưa nàng ở trong lòng hứa hẹn quá, thế trước Tô Nhiễm báo thủ, hiện tại Tống thị đã chết, Tô Tuyết không coi trong sạch, cũng coi như là báo thủ, nàng cũng là thời điểm rời đi. Nhìn bốn phía tất hết thảy, Tô Nhiễm đi đến bên cửa giày thề, đáp lên chân, chậm rãi nhắm mắt lại mắt, ngày mai, đó là một cái hoàn toàn mới bắt đầu. Ngày thứ hai, thiên sáng rồi, tỷ bà liền sớm chờ ở cửa, lại bởi vì Tô Nhiễm tử mãnh không dám vào tới chỉ đứng ở cửa chờ. Tô Nhiễm mặc vào nam tử phục, đem mặt đồ hắc, hướng tới Tô Cẩn Gian đi đến, Tô Cẩn đã mặc xong rồi mũ vương khăn quàng vai, trên mặt nàng lược thi phân trang, đôi mắt, tiểu xảo cái mũi, đỏ thắm môi, tuyết trắng cằm, nàng thượng ăn mặc một kiện đỏ thắm hỉ bào, này hỉ bào rất là xinh đẹp, đỏ thắm thường đem nàng gương mặt làm nổi bật đến càng thêm tuyết trắng sáng trong. Thấy Tô Nhiễm ở lượng chính mình, Tô Cẩn nhếch môi, lại giấu không được khẽ miệng ý cười, chỉ hơi hơi nhú mắt vẻ mặt hạnh phúc tiểu nhân bộ dáng. Cảm ơn ngươi tô cẩn nhẹ giọng nói, ngước mắt nhìn về phía tô nhiễm trong mắt là cảm kích chi. Nàng phía trước hận quá tô nhiễm, oan quá tô nhiễm, nhưng giờ khắc này, nàng được đến muốn hết thảy, nàng cảm thấy, nàng có thể không hận tô nhiễm. Bởi vì, tô nhiễm phải rời khỏi, chỉ cần cho nàng một ít thời gian, Lý Ngọc liền nhất định sẽ đã quên tô nhiễm, mà yêu chính mình. Tô nhiễm nắm lấy nàng lạnh băng tay, bốn, ta phải đi, ngươi về sau bảo trọng, nhất định phải hạnh phúc. Tô cẩn gật gật đầu liền có nha hoàn đem đỏ thấm khăn voan cái ở nàng trên đầu, nâng hướng cửa đi đến, nhìn nàng rời đi bóng dáng, tô nhiễm khởi khoe môi, nàng là từ đấy lòng chúc phúc này tô cẩn, có lẽ từ dưới trong ý thức, nàng là đem tô cẩn trở thành chết đi tô nhiễm tới đối đại đi, tiểu, chúng ta cũng nên đi. nhìn theo tô cẩn diên du đỏ thâm tiệu, tô nhiễm đám người cũng diên du xe ngựa, bạch ngồi ở đằng trước đánh xe, tô nhiễm cùng nương ngọc tranh ngồi ở bên trong, mà bạch đại hùng đại hổ, tất sẽ ở nay thừa dịp mọi người đều ngủ rồi. Lặng lẽ ra tới, bọn họ đã ước hảo, ở đại khi sơn hội hợp. Xuyên thấu qua cửa sổ xe tô nhiễm nhìn bên ngoài đường phố, đường phố một khắc đầu náo nhiệt phi phạm, mọi người đều đi xem tiệu, mà tô nhiễm nơi này một đầu lại dị thường quặng cung é, tô nhiễm khởi khoe môi, như thế phương tiện chính mình. Bung màn xe, tô nhiễm rửa vào trên xe, nương có chút phiền muốn nói, tiểu tính đi nơi nào. Tô nhiễm lắc lắc đầu, đi đến nơi nào, liền tính nơi nào, dù sao chỉ cần rời xa này đó phiền toái liền hảo, cũng hảo miễn cho bị người mỗi ngày lo lắng tính kế, lo lắng đề phòng. Nương gật gật đầu. Xe ngựa một lu chạy như bay, đường phố hai đầu, một bên Kèn Sonata tấu vui sướng vô cùng, đỏ thắm kiệu nhẹ nhàng dong đưa, đường phố hai sần người đi đường vây xem, đón dâu đội ngũ, từ đường phố một đầu tới rồi một khắc đầu, có thể nói là long trọng vô cùng. Mà đường phố một khắc đầu, một chiếc xe ngựa lẻ loi ở quạnh quẽ e trên đường phố một lu chạy như bay. Mà đúng lúc này, từng đạo hắc ảnh hiện lên, Lãng Yên không một tiếng động đuổi theo. Trưng 135 mà quên phải tới. Xe ngựa một lu bình yên vô sự ra khỏi cửa thành. Bạch sốc lên màn xe nhìn về phía xe tô nhiễm. Tiểu, nắm chặt. Dứt lời, phương xuống xe mảnh. Giá một tiếng, xe ngựa một trận sốc này, tốc độ nhanh không ít. Tô nhiễm bắt lấy xe vách tường ổn định tử. Lại thấy Ngọc Tranh vẻ mặt ngừng trọng chi, không khỏi hỏi. Ngọc Tranh, xảy ra chuyện gì? Tiểu, có sát thủ theo đi lên. Tô nhiễm một đốn. Hơi hơi lái xe mảnh nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, lúc này mới chú ý tới mặt sau tựa hồ có một đám hắc ảnh nhanh chóng hiện lên. Tiểu, mau chút đem mảnh bông. Ngọc Tranh vội vàng đem tô nhiễm kéo đến mặt sau, khép lại màn xe. Tiểu, ngươi ở bên trong nốc, ngàn vạn không cần ra tới, ta đi ra ngoài nhìn xem. Dứt lời, còn không đợi tô nhiễm trả lời, Ngọc Tranh liền một cái lệ ra ngoài xe, lập với xe đỉnh phía trên, trong tay cầm hai thanh sắc bén dị thường truy thủ. Một đôi băng mắt hiếp nhìn về phía xe ngửa gót tùy hát ảnh, tử hơi hơi cung, giống như vận sức chờ phát động lời báo. Đây là làm sao vậy? Nương nắm tô nhiễm cánh tay, thấy Ngọc Tranh đều đi ra ngoài, chỉ trong lòng một khổ dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng, chuyến mắt nhìn vẻ mặt ngưng trọng tô nhiễm, lòng bàn tay giật mồ hôi. Nương, ngươi yên tâm đi, Ngọc Tranh là biết công phu, còn có bạch cũng là, đến nỗi ta, lại vô dụng cũng có thể triệu hoàng trăm, còn sợ bọn họ. Tô nhiễm ăn nói, chỉ là... Trong miệng tuy rằng như vậy nói, trong lòng lại không như vậy lạc quan. Không biết vì sao, nàng tổng giác, hôm nay này phê sát thủ, so với ngày xưa tới những cái đó, đều phải lợi hại chút. Từ học xong, nàng cảm giác lực có rất lớn đề cao, nàng hiện tại có thể cảm giác được, thức cốt sát y hướng nàng từng đợt đánh út lại, lưng như kim chích. Mà đúng lúc này, tô nhiễm đột nhiên quay đầu lại, phản xạ có điều kiện một loan eo, liền thấy một chi mũi tên nhọn mang theo phá không chi âm phá vỡ xe vách tường đường một tiếng. Thẳng tắp hoàn toàn đi vào phía trước xe với tường. Tiểu Nương vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía kia chi bay vụt mà đến mũi tên nhỏ, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Tô Nhiễm. Tô Nhiễm hít sâu một hơi, nàng chỉ nghĩ chửi má nó, này hắn sao lại đắc tội ai, muốn như vậy đuổi tận giết tuyệt. Tô Nhiễm ngước mắt, liền thấy Nương vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, chỉ lắc lắc đầu, nhìn về phía kia mũi tên, dùng sức đem kiếm từ xe trên vách rút ra. Mà liền tại đây lúc sau, càng thêm mũi tên hướng tới Tô Nhiễm nơi xe ngựa bay vụt mà đến. Xe ngựa trên đỉnh ngọc tranh thấy thế đồng tử co rụt lại, huy động trong tay truy thủ, truy thủ như ở không trung đan chéo ra từng đạo tàn ảnh, liền thấy kia bay vụt mà đến mũi tên nhọn tất cả bắn ra trở về. Thậm chí có thể nhìn đến mấy cái hắc ảnh ngã trên mặt đất. Mà đúng lúc này, từng đạo mũi tên nhọn hướng tới xe ngựa phía trước bạch vọt tới, bạch mục tiêu dùng mình, đem tay đặt ở xe ngựa một mặt, dùng sức vừa kéo, một phen sắc bén kiếm xuất hiện ở trong tay, vung trường kiếm, đem bay vụt mà đến mũi tên nhọn tất cả trên mặt đất. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe người kéo xe con ngựa một tiếng thống khổ hí vang, ngã xuống trên mặt đất, xe ngựa một trận sốc nảy, Tô Nhiễm trụ đường, phanh mà một tiếng, xe ngựa chát phi trên mặt đất. Tô Nhiễm cánh tay đánh vào xe trên vách, đến xương đau, nhưng Tô Nhiễm cũng không phải kia khí người, chỉ chịu đựng đau đớn, ngay sau đó sốc lên màn xe đi ra ngoài. Thấy xe ngựa phiên, bán tên công kích cũng đình chỉ xuống dưới, thấy Tô Nhiễm cùng Nương ra xe ngựa, bạch vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Tô Nhiễm cùng Nương. Thấy hai người không có bị thương, lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Đây là ra chuyện gì? Nương nhìn chết con ngựa, vẻ mặt hoảng sợ. "Nương, không có việc gì, mặc kệ tới chính là người nào, ta Tô Nhiễm đều không sợ." Tô Nhiễm dứt lời nhìn về phía bốn phía, liền thấy một đám hắc ảnh người chậm rãi đến gần, đem Tô Nhiễm đám người vây quanh ở trung gian. "Thật lớn khẩu khí." Cầm đầu người da đen hài hước nói, cặp kia lạnh băng tam giác trong mắt toàn là lạnh băng cùng cười nhạo. Tô Nhiễm nhìn về phía cầm đầu hắc ảnh người, Ánh mắt lạnh lẽo, các ngươi là người nào? Người nào? Người da đen cười ha ha lên, ngay sau đó cười nói, nói cho ngươi cũng không sao, dù sao ngươi đều phải đã chết. Nghe hảo linh chủ, chúng ta là thanh khâu người, Phụ Mạc Vương chỉ mệnh, đặc tới lấy mạng ngươi. Tô nhiễm nghe vậy một đốn, không có khả năng, Ma quên sẽ không giết ta, tuyệt đối không giết hắn, các ngươi giả mạo hắn tên húy tới giết ta, đến tuột cùng có cái gì mục đích? Tô nhiễm giận không thể át nói. Cầm đầu người da đen cũng không trả lời. Chỉ vẻ mặt hài hước nhìn Tô Nhiễm, móc ra một khối có khắc mặc tự đen nhánh lệnh bài, lệnh lùng nói, sắt. Giọng nói một, người da đen vây quanh đi lên, Tô Nhiễm đứng ở tại chỗ, nhìn kia vây quanh đi lên hung tinh tay, hết thể phản phất giống như là chậm động tắc giống nhau, chung quanh một trận ấm ý, mà Tô Nhiễm ý thức lại chỉ dừng lại ở kia người da đen lấy ra lệnh bài kia một cái trước mắt. Đó là Mạc uyên lệnh bài, nàng gặp qua, chẳng lẽ, thật là Mạc uyên muốn tới sát nàng, không, Tô nhiễm lắc đầu hắn không có khả năng sẽ đến sát chính mình, tuyệt đối không có khả năng. Nho nhỏ tâm. Một đạo thanh âm đem tô nhiễm từ chính mình ý thức chung đánh thức, liền thấy một người da đen trong tay cầm một phen lưới dao sắc bén hướng tới chính mình phách chém mà xuống, mà liền tại đây một khắc, tô nhiễm chỉ cảm thấy bị người dùng lực đẩy, liền thấy kia nói lưới dao sắc bén hướng tới nương mà đi. Tô nhiễm mở to hai mắt nhìn, không, không thể thương tổn nương, không. Nàng nhanh chóng khởi, hướng tới kia nói lưới dao sắc bén trảo lại, lại chỉ cảm thấy tốc độ không đủ. mắt thấy, kia nói lưỡi dao sắc bén hướng tới nương khẩu thọc đi. tô nhiễm mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó cũng không biết từ đâu tới đây sức lực, liền ở lưỡi dao sắc bén liền phải diên du nương khẩu trong nháy mắt. tô nhiễm đôi mắt đung nhiên trở thành tím, mà liền tại đây một cái chớp mắt, tô nhiễm tốc độ cực nhanh hướng tới kia người da đen nhào tới, giống như một con mang theo răng nanh giống nhau nhanh nhẹn. trở tay rút ra bản thân treo ở bên hông truy thủ, hướng tới người da đen cổ hùng hăng đâm vào. một trận run rẩy sau. Người da đen đã là chết thấu, Tô Nhiễm đôi mắt cũng khôi phục thành đen nhăn nhan. Tô Nhiễm ngồi ở người da đen thi thể thượng, thở hổn hển, vẻ mặt máu tươi, làm như nhớ tới cái gì, vội vàng ngước mắt nhìn về phía nương, liền thấy nương vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía chính mình. "Nương, ngươi nhưng có bị thương." Tô Nhiễm đến gần nương, trên dưới lượng. Nương chỉ kinh ngạc một lát liền thay vẻ mặt thương tiếc, chỉ lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, "Nương không có việc gì." Dứt lời, dụ mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Nhiễm lúc này chỉ nghĩ bảo nương, lại không phát hiện Nương Thần, chỉ trong tay cầm nhiễm huyết truy thủ, một đôi mắt mang theo lạnh băng hơi thở, nhìn những cái đó từng bước tới gần người da đen. Bạch ở Tô Nhiễm bên tay trái đối địch, Ngọc Tranh bên phải trong tầm tay đối địch, đem Tô Nhiễm cùng Nương ở bên trong, chỉ là, người da đen số lượng quá nhiều, nàng hai người ở như thế nào lợi hại cũng không thể đến chu toàn, chỉ là, nàng Tô Nhiễm cũng không phải ăn chay. Tuy rằng không hiểu cái gì công công phu, bất quá, cơ bản ổ đả thuật, nàng vẫn là sẽ trên 136 triệu hoán bách thú. Tô Nhiệm đem chủy thủ từ một người da đen khẩu rút ra, không được, như vậy đi xuống, chỉ biết mệnh kiệt lực mà chết. Hơi hơi phun ra một ngụm trợ khí, Tô Nhiệm nhắm mắt lại mắt, lại mở mắt ra mắt khi, cặp kia đen nhánh đôi mắt bỗng nhiên thành tím, mà trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái quỷ dị hình thoi. Tô Nhiệm hơi hơi mở ra môi, nói một ít người khác nghe không hiểu ngôn ngữ, thẳng xem đến một bên nương vẻ mặt kinh ngạc. Mà đúng lúc này, từng đợt giống hết đợt này đến đợt khác truyền đến. Theo sau là hổ gầm, là hương minh. Người da đen hai mặt nhìn nhau, một đám hoảng sợ nhìn về phía dẫn đầu người da đen, chỉ cảm thấy sợ hãi lan tràn toàn. Đông nhiên trong rừng cây nhánh cây lay động, mặt đất chấn động rất nhỏ đông đưa, trên bầu trời càng là đen nghìn nghịt một mảnh. Sao lại thế này? Cầm đầu người da đen vẻ mặt kinh sợ nhìn về phía tô nhiễm, làm như nhớ tới cái gì, quá to. mau, mau giết người kia, nếu bằng không chúng ta đều phải chết. Dứt lời, dẫn đầu túm lên trường thương phi dựng lên hướng tới tô nhiễm đâm tới, mà đúng lúc này chỉ nghe một tiếng hừ lạnh, liền thấy ngọc tranh phi dựng lên, nhanh chóng che ở tô nhiễm trước mặt, giơ tay đem hai thanh thủy thủ giao nhau cùng trước, đem kia đâm tới trưởng mâu chắn xung dưới. người da đen nộ mục nhìn về phía ngọc tranh, hừ lạnh một tiếng, thế nhưng bỏ xuống đông đảo người da đen tự đảo tẩu, rán mất đầu người da đen hai mặt nhìn nhau, liền nghe có người quát to, giết nàng. giọng nói một, những cái đó người da đen đều hướng tới tô nhiễm sát đi, mà đúng lúc này. Một tiếng khiếu vang lên, một đầu cường tráng bạch phát đi lên, mà nó lúc sau, là một mảnh đen nghìn nghị đàn. Người da đen vẻ mặt hoảng sợ, liền tính bọn họ đều là có công phu ở, cũng không chịu nổi số lượng quá nhiều. Một người da đen bị một con cán, thống khổ kêu to, giơ lên trong tay trường kiếm hướng tới chặt bỏ, mà đúng lúc này liền thấy không trung tối sầm lại, trong tay trường kiếm bị một con đại ương đoạt đi, mà xuống một khắc, người da đen đầu bị một con điếu tình đại hổ một ngụm cắn hạ, mà kia tử tắc vô lực ngã xuống. Trên mặt đất run rẩy một lát bị đàn phân thực không còn. Đàn hổ đàn cùng không trung đại ưng làm này đó người da đen hoảng sợ không thôi. Chỉ là, bọn họ muốn chạy trốn lại đã là thời gian đã muộn. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lúc này, nơi này giống như nhân gian địa ngục. Tô nhiễm lánh mắt nhìn về phía những cái đó bị đại hổ đàn cắn chết người da đen. Lại nhìn về phía những cái đó bị đại ưng mổ đi đôi mắt trên mặt đất quay của người da đen. Đôi mắt lạnh băng một mảnh. Nàng không nghĩ làm như vậy, nhưng nếu là không bằng này. Chết đó là nàng, này đó là tàn khốc hiện thực. Tô nhiễm chậm rãi nhắm mắt lại mắt, lại mở mắt ra mắt khi, kia hai mắt mắt lại khôi phục thành đen nhánh nhan. Nàng nhìn về phía vẻ mặt khiếp sợ nương cùng Ngọc Tranh Bạch, xin lỗi nói, nhìn dáng vẻ, chúng ta hiện tại không xe ngựa nhưng ngồi. Nghe Tô nhiễm như vậy nói, nương đám người lúc này mới phản ứng qua, ngay sau đó ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô nhiễm. Bạch biết Tô nhiễm là linh chủ, linh chủ sinh ra liền hiểu ngữ, chỉ là hắn lại không nghe nói cái nào linh chủ có thể triệu hàng trăm này quá phỉ di sở si nương ánh mắt phức tạp nhìn về phía tô nhiễm từ khi nào khởi nàng thân thủ mang đại hài tử nếu như thế lợi hại mệnh nàng vẫn luôn lo lắng tô nhiễm sẽ có hại hiện tại mở ra những cái đó lo lắng là dư thừa giờ phút này nàng lộ ra hơn tươi cười nàng bất giác như vậy thực tàn khốc bởi vì nếu là tô nhiễm không giết bọn họ kia hiện tại như vậy thê thảm chết đi bị mánh phân từ người đó là các nàng nương sống vài thập niên nhìn thấu người ấm lạnh, càng là nhân tử, càng là đối chính mình tàn nhẫn, điểm này ở thanh vân thượng hoàn toàn ứng nghiệm. Ngọc tranh còn lại là nhìn trên mặt đất thi thể, ánh mắt phức tạp, nhớ tới kia dẫn đầu người ra đen trong tay kia khối lệnh bài càng là như mày. Kia xác thật là chủ nhân lệnh bài không sai, nhưng vì sao sẽ xuất hiện ở hắn trong tay đâu? Cũng thật ở ngọc tranh si tắc hết sức, liền nghe tô nhiễm thanh âm vang lên. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là mau chút rời đi nơi này. Tô nhiễm nói vung tay lên bạch đái mấy đầu tài cường tráng đã đi tới tô nhiễm cưỡi lên bạch bối nhìn về phía nương ngọc tranh bạch đắng người chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này nương cưỡi lên đại hổ bối ngọc tranh cùng bạch hoài khinh công đảo thừa nơi này một mảnh hỗn nào tô nhiễm cưỡi bạch làm cho mọi người chui vào rừng rậm bên trong mà này lúc sau một đạo hấp ảnh nhanh chóng tới rồi kiến giải thượng đầy đất máu tươi cùng mà thịt nát đồng tử co rụt lại nhiễm nhi mà quên đứng ở này một mảnh thi hài mảnh nhỏ giữa trong lòng hoảng loạn không thôi, mà đúng lúc này liền thấy một con mèo đen từ rừng rậm trung vựng ra, nhìn về phía Mạc Uyên, nàng không có việc gì. Mèo đen dứt lời, bay nhanh chui vào rừng rậm, hướng tới tô nhiễm nơi phương hướng đuổi theo. Mạc Uyên nhìn mèo đen biến mất phương hướng hơi hơi suất thần, trong lòng kia khối tảng đa lớn cũng tùy theo vương, mà đúng lúc này một cái hắc nam tử đống nhiên xuất hiện ở Mạc Uyên sau. Mạc Vương gia, ta nếu là ngươi, nên rời đi phái người tiến đến đuổi giết. Dứt lời. Hắc nam tử tháo xuống khăn che mặt, một đôi hung ác nham hiểm tam rất mắt, mùi hừng, khắc nghiệt môi mỏng, ao hãm gương mặt, cả người thoạt nhìn dị thường âm trầm. Mặc Nguyên nghe vậy hơi hơi híp mắt mắt, cặp kia đen nhánh đồng tử Hàn nếu huyền băng, chu sát khí bốn phía. Hung ác nham hiểm nam tử thấy thế lại khởi môi cười khanh khách lên, hừ lạnh một tiếng nói: Mặc Vương gia, ngươi không được quên phần của ngươi, còn có, công đạo." Mặc Nguyên nhắm mắt lại mắt, nắm tay nắm đến khanh khách rung động, môi tái nhợt một mảnh, hắn đột nhiên mở to mắt Chuyện một trưởng liền hướng tới sau hung ác nham hiểm nam tử trục đi. Hung ác nham hiểm nam tử cả kinh, trốn tránh không kịp ngạnh sinh sinh ai hạ, phun ra một búng máu tới. Phun một tiếng, hung ác nham hiểm nam tử khởi khoe môi, hung ác nham hiểm nói. Thực hảo, đây mới là sở hy vọng nhìn đến mặc vương gia, chỉ hy vọng ngươi sát khởi tô nhiễm tới, cũng có thể như vậy không chút nào lưu. Dứt lời, lóe rời đi. Mặc vương gia, ngươi cũng đừng làm cho thất vọng. Dứt lời, người đã biến mất không thấy. Mạc Quyên nộ mục nhìn về phía hung ác nham hiểm nam tử biến mất phương hướng. Một quyền thật mạnh nện ở một viên trên đại thụ, đại thụ ầm vang một tiếng ngã xuống. Mạc Quyên đôi mắt hồng nhìn phía trước. Mẫu hậu, ngươi đến tổn cùng muốn như thế nào mới bằng lòng thả ta? Một hai phải bức ta phải không? Dứt lời, một trận kịch liệt ho khăn sau, một ngụm hắc máu từ khe miệng tràn ra, nhan tái nhợt một mảnh. Mạc Quyên một tịch hồng bảo Diệp Thính Phong vô thanh vô tức xuất hiện ở Mạc Quyên sau, trên mặt mang theo xin lỗi, cùng đau lòng chi. Tránh ra. Một trận gió quá, đem kia một tịch hồng bảo khởi, diệp thính phong nhìn kia thống khổ đến hơi hơi cao lớn bóng dáng, rũ mắt, chỉ có thể chuyển rời đi. Trước 137 mộng thoái, bạch trở tô nhiễm ở trong rừng cây chạy như bay, nương bọn họ còn lại là gắt gao đi theo sau đó, không bao lâu, một cái nho nhỏ thôn trang xuất hiện ở trước mắt. Tô nhiễm nhớ rõ nơi này là tô nhiễm trước kia cùng mà quên đại quá thôn, đã từng hết thể rõ ràng trước mắt, tô nhiễm không tự dắt vươn tay xoa chính mình ngôi, chính là ở chỗ này. Hắn ba đạo đoạt đi nàng hôn, khoe miệng không khỏi khởi một mạt độ cung, lại ở một cái chớp mắt lại ảm đạm xuống dưới, nhớ tới cái kia người da đen nói qua nói, nhớ tới cái kia thuộc về mà quên lệnh bài, chỉ cảm thấy trong lòng như là treo một cây cái rủi, làm nàng lo sợ bất an. Tiểu, chúng ta muốn đi đâu? Ngọc Tranh hỏi. Tô nhiễm chỉ chỉ phía trước thôn, nhảy xuống bạch bối, chúng ta đi bộ đi, nếu bằng không, ta sợ dọa hư nơi này thôn dân. Dứt lời, tô nhiễm đỡ nương hạ h Theo sau mang theo Ngọc Tranh cùng Bạch hướng tới thôn Trang phương hướng đi đến. Tô Nhiệm quyết định ở không làm thanh sự chân tướng thời điểm, trước tạm thời ở tại thôn này ly, mặc kệ như thế nào, nàng đều phải đi tìm Mạc Quyên hỏi cái minh Bạch. Nếu là Mạc Quyên thật muốn sát nàng. Nghĩ đến đây, Tô Nhiệm tâm như bị lưỡi dao sắc bén thổi qua, nàng không muốn tưởng tượng đi xuống. Tới rồi thôn Trang, Tô Nhiệm liền hướng tới trương nhà ở đi đến, chỉ là, vừa đến cửa, liền nghe vương kẻ lô mạng hướng tới Tô Nhiệm đã đi tới. Này không phải vị kia Tô Cô Nương sao? Nói chuyện người vẻ mặt vui sướng đón qua đi. Tô Nhiễm sử xúc, liền thấy vẻ mặt Hàm Hậu Vương kẻ lỗ mãng đã đi tới. Như thế nào chỉ có Tô Cô Nương tới? Ngươi biên vị kia Tuấn Tiếu từ đâu? Vương kẻ lỗ mãng tả hữu nhìn nhìn, nghi vấn nói. Tô Nhiễm trầm mặc một lát, cười nói, hắn có việc, không thể tới. Dứt lời nhìn về phía Trương Tử, hỏi, ta tưởng ở Trương gia dừng chân mấy ngày. Thứ Ba Lăng Tử nghe vậy gãi gãi đầu, có chút khó xử. Ngay sau đó một phách khẩu, nói, trương vào thành cùng nhi tử tức ở, nay phong không, chìa khóa ở ta nơi này, ta đây liền đi cấp tô cô nương mở cửa đi. Dứt lời, thứ trong lòng ngực móc ra chìa khóa tới, đem đại môn khai. Đa tạ tô nhiễm cười nói, lại thấy vương kẻ lỗ mãng liên tục xua tay nói. Muốn tạ cũng muốn ta cảm ơn ngươi cùng vị trí kia mới đúng, nếu không phải các ngươi đem hát phong trại cấp ưng, ta mỗi ngày còn không được lo lắng để phòng đi trong thành. Dứt lời, vẻ mặt cảm kích chi. Vương Kẻ Lỗ Mãng nhìn nhìn đi theo Tô Nhiễm sau nương cùng Bạch Ngọc Tranh ba người, gật gật đầu, xem như tiếp đón, cười ngây ngô cáo từ rời đi. Chỉ nói phải rời khỏi thời điểm, đem chìa khóa cho hắn liền thành. Tới rồi trong phòng, đơn giản thu thập một phen mấy người liền chu hạ, Ngọc Tranh tâm sự nặng nề nhìn về phía Tô Nhiễm, si tắc một lát nói, "Tiểu, hôm nay những người đó nghĩ đến không phải Mặc Vương gia phái tới." Nàng giải thích nói, lại có chút tự tin không đủ. "Ngọc Tranh, ngươi nếu là còn khi ta là tiểu liền đừng nhắc lại hắn." Dứt lời, rũ mắt không hề nhiều lời một câu. Ngọc Tranh cúi đầu, tưởng đang nói chút cái gì, lời nói tới rồi giọng nói biên lại nuốt trở vào. Than nhẹ một tiếng, đi thu thập chén đũa đi. Lúc này, Vân Khê thành náo nhiệt phi phàm, chỉ vì hôm nay tứ hoàng tử đón, đón dâu, đại bái buổi tiệc, các gia đình tiểu đều tụ ở trong cung, ngoài cung cũng vì bình dân ba tánh thiết hạ vài trăm bản, mỗi người đều tán này thật là giai thiên thành một đôi người. Thái giám một tiếng cao vút thanh âm vang lên, phu thê đối bái. Lý Ngọc nắm lụa đỏ ra tay chuyển nhìn về phía một chỗ khác nắm lụa đỏ ra thanh tử, đôi mắt mang theo đẹp ý cười, khóe miệng không tự chủ được dơ lên, đội khăn Đoan Tân Nương chậm rãi chuyển, đối với đối diện nam tử, cùng đối bái. Tô Cẩn méo trong tay tơ lụa, thủ hạ đã là bị mồ hôi tầm ướt, lại hơn nữa coi ở, này một phen lăn lộn xuống dưới, thực sự có chút mệt mỏi, nhưng thì tính sao, liền tính ở như thế nào mệt, nàng đều chịu đựng được. Khóe miệng mang theo ngượng ngùng tới cười. Nàng chậm rãi khom lưng cùng ái mộ đã lâu lý Ngọc đối bái, trái tim nhảy cái không ngừng, nàng rốt cuộc cùng Lý Ngọc trở thành phu thê. Lễ tất sau, Tô Cẩn đem lụa đỏ ra căng bung ra, ngay sau đó từ nha hoàn nâng triều động đi đến, lại vào lúc này, một con ấm áp tay, đem tay nàng bắt lấy, tay đem nàng tay nhỏ bao lấy, Tô Cẩn trái tim bùng bùng nhảy, gương mặt đỏ bừng một mảnh. Phu Hoàng, mẫu hậu, nay có chút mệt mỏi, liền đi trước lui xuống. Giữa lời, Lý Ngọc thâm nhìn về phía chiếc mặt ăn mặc đỏ thắm gà tử. Đôi mắt nhu hòa như gió, khỏe miệng càng là mang theo làm lòng người say tốt đẹp độ cung. Ha ha, Hoàng Nhi sợ không phải mệt mỏi, là sợ ngươi Hoàng Phi đợi lâu đi. Hoàng hậu khẩn nói, ngay sau đó đó là một trận tiếng cười. Đi thôi, đi thôi. Hoàng hậu dứt lời, Lý Ngọc Phúc Phúc Tử, ngay sau đó nắm tô cẩn hướng tới động phương hướng đi đến. Một bước, hai bước, ba bước, càng là đi phía trước đi, tô cẩn liền càng thêm khẩn trương, lòng bàn tay cũng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, Lý Ngọc nắm tay nàng cảm giác được nàng lòng bàn tay đỡ tác ngay sau đó vẻ mặt quan tâm nhìn về phía trước mặt nhân nhi nhiễm nhi chính là mệt mỏi hắn thanh âm dị thường ôn nhu dễ nghe chỉ là câu kia nhiễm nhi nghe vào tô cẩn trong lòng lại lạ như thế chói tai thấy nàng không trả lời lý ngọc chỉ đương nàng là mệt mỏi chỉ nhìn không chớp mắt nhìn về phía kia đỏ thâm khăn đoan chỉ hận không được bên trong sốc lên nhìn đến kia nàng tưởng niệm đã lâu nhân nhi hắn như vậy mặt trên cầu hôn như vậy nhanh chóng với tô nhiễm thành hôn chính là nói cho nàng Liền tính nàng hủy dung, hắn vẫn là nguyện ý lấy nàng, liền tính nàng hủy dung, hắn vẫn là ái nàng. Hôm nay, hắn liền phải thành hôn, cùng ta yêu thương tử, cộng độ cả đời. Liền tính nàng hiện tại còn không yêu hắn, thì tính sao, hắn có thể chờ, chờ nàng yêu chính mình. Không nhiều lắm thiếu, Lý Ngọc cùng Tô Cẩn nắm tay đi vào cùng, ngồi ở đỏ thâm thượng, uống lên rượu ra bôi, cùng nhóm đều lui xuống. Lý Ngọc khẽ miệng ngậm tươi cười, ngay sau đó nhẹ nhàng khai kia đỏ thâm khăn đoan, tâm không ngừng nhảy trên mặt toàn là vui sướng. Đỏ thâm khăn Đoan Hạ, Lý Ngọc mở to hai mắt, ngay sau đó vẻ mặt không thể tin tưởng khởi lui về phía sau mấy bước, trên bàn chén rượu điểm tâm đầy đất. Lý Ngọc nhìn ngồi ở trên giường vui vẻ phục Tô Cẩn, trên mặt tái nhợt một mảnh. Ngay sau đó nộ mục nhìn về phía Tô Cẩn quát, như thế nào là ngươi? Nhiễm Nhi đâu? Nhiễm Nhi đâu? Tô Cẩn tâm gắt gao súc, thật cẩn thận nhìn tức giận Lý Ngọc, nàng cắn môi, nước mắt không ở lại, lại thấy Lý Ngọc đôi mắt đỏ bừng nắm lên cổ tay của nàng. Ngay sau đó quát: "Nói, Nhiễm Nhi ở nơi nào, ngươi đem nàng tàng đi nơi nào?" Tô Cẩn cắn môi, tử hơi hơi, nước mắt theo gương mặt hoạt, nàng không ngừng lắc đầu, nhìn nàng thâm ái nam tử, chỉ là lúc này ở hắn trong mắt, nàng nhìn đến chỉ có phẫn nộ cùng chán ghét. Lý Ngọc buông ra tay, ngay sau đó suy sút lui ra phía sau vài bước, trong mắt là không thể tin tưởng cùng thất, ngay sau đó làm như nhớ tới cái gì, vội vàng hướng cửa đi đến, lại vào lúc này Tô Cẩn duỗi tay ôm hắn vòng eo. A Ngọc Nàng không yêu ngươi, ái ngươi chỉ có ta, đã quên nàng đi, A Ngọc. Tô Cẩn khóc không thành tiếng nói. Lại vào lúc này, chỉ cảm thấy tay bị vô bẻ ra, theo sau bị một cổ mạnh mẽ đẩy đến một bên, Tô Cẩn thật mạnh ngã trên mặt đất, bụng nhỏ truyền đến đau nhức, Tô Cẩn vẻ mặt kinh sợ ôm bụng, nhìn không hề lưu luyến rời đi bóng dáng, nước mắt không được hạ. Theo sau liền không hề hình tượng ngồi dưới đất, ôm bụng, gào khóc lên. Chương 138 đau. Trong hoàng cung nhất phái vui mừng, đỏ thâm tơ lụa treo mái hiên một cái đỏ thắm hỉ phục nam tử bay nhanh xuyên qua hành lang dài, đem bương rượu cùng đều đánh ngã trên mặt đất, phanh mà một tiếng, chén rượu rách nát, rượu sái đầy đất. kia không phải tứ hoàng tử sao? hắn không ở động đây là muốn đi đâu? cung thái giám nhỏ giọng nghị luận, ngay sau đó liền nghe động phủ phương hướng truyền đến gào khóc tiếng khóc, tức khắc hai mặt nhìn nhau, bay nhanh hướng tới tiếng khóc phương hướng chạy tới. ở thủ thành binh lính kinh ngạc dưới ánh mắt, lý ngọc tú tiếp theo cái nam tử, đoạt đi hắn ngựa, bay nhanh hướng tới một phương hướng chạy như bay mà đi âm vang một tiếng, sấm sét âm âm gian, mưa to buồn bát mà xuống. Lý Ngọc hỉ phục đã là ướt đẫm, đón mưa to, con ngựa chạy như bay, nước mưa tích ở trên mặt, đến xương lạnh băng làm Lý Ngọc Tâm ở rể độ băng. Thẳng đến tới rồi quận chúa phủ cửa, Lý Ngọc mới thít chặt dây cường, bay nhanh xuống ngựa, ngay sau đó đẩy cửa hướng tới bên trong đi đến. lọt vào trong tầm mắt trống không, Lý Ngọc Tâm đột nhiên co chặt, ngay sau đó bước nhanh đi đến, tướng môn một gian một gian đẩy ra. Nhiễm Nhi, Lý Ngọc phách ngồi ở ghế trên tóc đã là ướt đẫm, nước mưa theo bùi tóc hạ tí tách trên mặt đất. nàng quả nhiên cứ như vậy đi rồi sao? chuyển mắt, hắn ở trên bàn thấy một phong thơ, Lý Ngọc đem nhặt lên lá thư kia, chậm rãi đem nó khai. chỉ là, đương xem xong tin trung Dung sau, Lý Ngọc tức khắc mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó vẻ mặt không thể tin tưởng lui về phía sau vài bước, tin chậm rãi trên mặt đất. Lý Ngọc trên má tích bọt nước thẳng tắp ở giấy viết thư thượng, đem kia mặt trên viết mấy chữ tầm bước. nàng hoài ta Hải Tử tô cẩn hoài ta mang hài tử hắn lẩm bẩm lui ra phía sau vài bước rửa vào ván cửa thượng vẻ mặt không thể tin tưởng hắn đôi mắt lập lòe làm như nhớ tới cái gì vội vàng hướng tới ngoại đi đến trời mưa mang theo rầm rập tiếng sấm cùng thường thường cắt qua phía chân trời tia chớp hoàng cung thành một đoàn cung nhóm bưng một chậu lại một chậu máu loang từ giữa đi ra lý ngọc nước mắt nhìn đỉnh đầu đỏ thâm tơ lụa chỉ cảm thấy chói mắt chỉ giơ tay dùng sức một xé đem lương thượng tơ lụa tất cả xé xuống lúc này Tô Nhiệm lúc này nằm ở nông thôn Chương Gia trên giường, nhìn cho đen vết tường, thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, ở kia phiến bị máu cùng thịt nát mặt tiền cửa hiệu núi rừng Trung, một cái áo đen cao lớn ảnh thống khổ cuộn tròn, mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn nhắm hai mắt mắt, tùy ý nước mưa tích ở hắn trên mặt, làm như như vậy là có thể giảm bớt hắn thống khổ. Chỉ là kia nhóc chặt môi, cùng nhăn thành một đoàn mày, cùng với kia càng thêm tái nhợt mặt đều có thể thuyết minh, kia đau đớn cũng không có bởi vậy giảm bớt. Mà nhưng vào lúc này, một con to mọng mèo đen bỗng nhiên từ cánh rừng trung chạy trốn ra tới, nhìn như thế thống khổ chủ nhân, mèo đen đi qua, cùng cùng Ma Uyên ngón tay, theo sau lẳng lặng ghé vào hắn Biên, cũng như khi còn nhỏ như vậy bồi ở hắn Tả Hưu, mèo đen cùng Ma Uyên chuyện xưa, thỉnh xem tác phẩm tương quan trung phiên ngoại, mèo đen thiên. Ma Uyên chậm rãi mở to mắt, nhìn về phía ghé vào chính mình biên mèo đen, nuốt xuống trong miệng ngọt, chịu đựng đau nhức, hắn thấp giọng nói: "Đi nhìn nhũ nhi, đi." Hắn thanh âm như thế suy yếu. Mèo đen ngồi thẳng tử, khiếp mắt mèo có chút không muốn nhìn chính mình chủ nhân, theo sau ba bước quay đầu một lần rời đi. Tô Nhiễm nhìn thiên bản, trong lòng áp lực đau đớn không thôi, chỉ là nàng lại không biết là vì sao nguyên nhân. Phanh mà một tiếng, cửa sổ bị từ ngoại đẩy ra, phong mang theo nước mưa đến trong phòng, cửa sổ bị phong quát đến chi chi rung động. Tô Nhiễm khởi nhìn về phía ngoài cửa sổ, liền thấy một con nước dầm dề mèo đen đứng ở cửa sổ thượng nhìn chính mình. Hắc ảnh Tô Nhiễm khởi hướng tới mèo đen đi qua, cùng ta tới. Mèo đen mặt vô biểu nói, ngay sau đó lại nhảy ra ngoài cửa sổ, tô nhiễm nhìn về phía đứng ở trong mưa chờ chính mình quá khứ mèo đen, nghĩ nghĩ tô nhiễm vẫn là quyết định cùng qua đi nhìn xem, thượng dây theo tìm đem ô che mưa liền vội vàng đi theo mèo đen đi đến. Nay phong rất lớn, vũ càng là tầm tã mà xuống, tô nhiễm cầm ô, ở mưa gió chung đi tới, dây theo sớm đã ướt đẫm, làn váy cũng, còn nhiễm không ít buồn. phong hô hô, tô nhiễm đi theo mèo đen sau, tâm lại bùn bùn nhảy qua không ngừng. Là mà quên sao? Là mà quên làm mèo đen tới tìm chính mình. Hắn tử trước đến nay đều sẽ không như vậy làm hắc ảnh tới tìm chính mình, nhất định là ra chuyện gì. Tưởng tượng đã có cái này khả năng, tô nhiễm tâm như là bị ai hung hăng nắm, dưới chân nện bước cũng nhanh hơn không ít. Mèo đen đi rồi vài bước, lại quay đầu lại nhìn về phía tô nhiễm, lại đi vài bước, làm như sợ tô nhiễm đi lạc giống nhau. Đen nhánh mặc hạ, kia chớp thường thường sẽ qua, trong rừng cây kia nhỏ yếu ảnh chống một phen rủ giấy bước nhanh đi tới, một trận gió thổi qua. Tô Nhiệm trong tay rủ giấy bị gió to đi, Tô Nhiệm cũng không đi tìm, chỉ đón mưa gió gắt gao đi theo mèo đen sau. Hát ảnh, từ từ ta. Thấy mèo đen bỗng nhiên chui vào lùng cây, Tô Nhiệm nóng nảy, vội vàng hô. ngay sau đó nhanh hơn nệm bước, dùng tay lùng cây chui đi vào. Mèo đen ngồi sổm trên mặt đất, nhìn một phương hướng lại không đi nữa, Tô Nhiệm đi qua, nhìn về phía mèo đen sở xem phương hướng, lại cái gì cũng chưa phát hiện. Mèo đen, người dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Tô Nhiễm nhìn về phía bốn phía, làm như đang tìm kiếm cái gì. Nhưng mặc hạ, trừ bỏ Mên Mông vô bờ cây tối cùng lủng cây, cùng với kia kia lẩy lội mặt cỏ ngoại, liền lại vô mặt khác. Mèo đen miêu miêu kêu, thanh âm có chút thê lương, Tô Nhiễm nhìn mèo đen không rõ nguyên do, ngay sau đó từng bước một đến gần mèo đen, vươn tay lại thấy mèo đen đống nhiên quay đầu, vươn móng vuốt đem Tô Nhiễm rối lại đầy tay chủ bay. Chui vào rừng rậm, nhanh chóng rời đi. Tô Nhiễm nhìn mèo đen, hơi hơi xuất thần, chỉ ám đạo đều dưỡng một năm vì sao còn dưỡng không đâu khoe miệng khởi một mặt chua xót tới cười tô nhiễm ngửa đầu giang hai tay cánh tay tùy ý lạnh băng nước mưa ở thượng khang trung vô tận thất quản đem tô nhiễm bao phủ nàng còn tưởng rằng mà quên ở chỗ này nàng còn ngây ngốc đi theo mèo đen dầm mưa vẻ mặt chờ mong tới tìm hắn nhưng nơi này cũng không có hắn có chỉ có vô tận lạnh băng dầm mưa tô nhiễm mịch chiều đi trở về đi lại ở hắn chuyển một cái trước mắt một giọt đen nhánh máu theo thân tay chậm rãi hạ Theo sau dung nhập lẩy lội trong đất. Trên tay, một người cao lớn là ảnh ngồi ở trên thân tay, tái nhợt không có một kia huyết trên má, cặp kia đen nhánh thâm thúy đôi mắt bình tĩnh nhìn kia mặt tinh tế ảnh rời đi, khoe miệng khởi một mặt hơi hơi độ cung. Nhiễm Nhi, xin lỗi, ta không nghĩ làm ngươi nhìn đến ta hiện giờ dáng vẻ này. Hôm qua trời mưa, thẳng đến sáng sớm thời gian mới dừng lại, bởi vì hôm qua mắc mưa, buổi sáng lên, tô Nhiễm chỉ cảm thấy đầu có chút đau. ăn chút bữa sáng, tô Nhiễm cũng không nhàn hạ. Cùng nương cùng Ngọc Tranh đơn giản công đạo một phen, Tô Nhiễm liền thay Nam Trang, mang theo Bạch ngồi trên xe ngựa, hướng tới Vân Khê thành phương hướng đi đến. Ngày mai quyển sách liền phải thượng giá, cảng tạ các vị tiểu khả ái một lu đổi cùng duy trì, hy vọng đại gia nhiều hơn duy trì đình duyệt. Chương 139 không thể khóc. Sở dĩ muốn đi Vân Khê thành, một là muốn nghe một chút Tô Cần hướng, nhị là muốn đi tìm Mặc Uyên, hắn chỉ muốn biết hôm qua phái người đuổi giết chính mình đến tuột cùng có phải hay không người của hắn. Chỉ thế mà tôi Nàng biết, Tô cần đại giả sự mà quên hẳn là đều rõ ràng, mà nàng phải rời khỏi sự, hắn biết không? Nếu là hắn biết lại không tới tìm chính mình, ngược lại tìm sát thủ tới sát chính mình, kia hắn Tô Nhiễm ở hắn trong lòng lại là cái gì? Nàng trước nay đều là trực tiếp người, nàng không nghĩ thật không minh bạch cứ như vậy đi rồi, nàng muốn đi hỏi rõ ràng, nếu thật là hắn phái người tới sát chính mình, kia chỉ có thể nói nàng Tô Nhiễm nhìn lầm rồi mắt, ấy sai rồi người, kia nàng cũng hảo không hề lưu luyến đi. Nếu không phải hắn phái tới người, Như vậy mà quên nhất định sẽ có nguy hiểm, nàng yêu hắn, cho nên mặc kệ như thế nào, nàng muốn cùng hắn ở bên nhau. Vào cửa thành, tô nhiễm cùng bạch tìm một quán trà ngồi xuống, quán trà người trong lắm miệng tạp, là dễ dàng nhất tìm được tin tức địa phương. Tô nhiễm muốn một hồ trà, cùng bạch ngồi ở quán trà chung, lại nghe cách vách bàn người thấp giọng nghị luận nói. Các ngươi nghe nói sao, tạc tô ra tiểu một gà qua đi liền bị bệnh. Bệnh gì, nghe nói là đẻ non. Tô nhiễm một đốn, ngay sau đó mở to hai mắt nhìn. Tô Cẩn đẻ non, rồi lại nghe người nọ thấp giọng nói, không nghĩ tới tô gia sáu tiểu thế nhưng là cái thủy chủ, còn không có gả cho tứ hoàng tử liền hoài hải tử. Tấm tắc, này ngươi cũng không biết đi, sáng nay, ta trong cung về nhà thăm người thân, chính miệng cùng ta nói, gả cho tứ hoàng tử không phải tô gia sáu tiểu, mà là tô gia bốn tiểu. Còn có bực này sự, cũng không phải là sao, nghe nói đương trường giận dữ, liền phải cấp tô Cẩn trị tội, đã có thể ở ngay lúc này. Tứ hoàng tử bỗng nhiên nói cái kia đẻ non rất hài tử là của hắn. Thiên lạc, không nghĩ tới tô gia bốn tiểu cùng tứ hoàng tử sớm đã có phu thê chi thật. Đúng vậy, nghe nói chuyện này sau, hỏa khí tiêu xuống dưới, khá vậy chịu không nổi bực này sự, chỉ đem tô gia bốn tiểu hoàng tử phi danh hiệu cấp đi, chỉ cho cái chắc phi vị trí. Nghe đến đó, tô nhiễm hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng không biết vì sao hài tử không có, chỉ là biết nàng người không có việc gì, nàng cũng liền an tâm rồi. Ra trà, Tô Nhiễm mang theo Bạch thẳng hướng tới Vân Khê Thành một mảnh xa hoa đoạn đường đi đến, mà mà quên tòa nhà, liền liền ở nơi đó. Đứng xa xa nhìn, Tô Nhiễm hít một hơi, ngay sau đó nhìn về phía Bạch, "Bạch, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta tự đi." Bạch lắc lắc đầu, hắn chức trách là bảo Tô Nhiễm, quả quyết không thể làm Tô Nhiễm một người đi mạo hiểm. Chỉ là, thấy Tô Nhiễm ánh mắt kiên định bộ dáng, Bạch thở dài, ngay sau đó gật gật đầu. Tô Nhiễm nhìn kia cao cao, ngay sau đó lui về phía sau một bước. Nhẹ nhàng leo lên tường phiên qua đi. Đi qua đài nhà thủy tạ, Tô Nhiễm tránh thoát đi qua nhà hoàn thị vệ, ngay sau đó miêu tử hướng tới Mạc Uyên nơi gian đi đến. Chỉ là, mới đến cửa liền nghe bên trong truyền đến một bén nhọn lạnh băng thanh âm. "Mạc Vương, chính là hạ cuối cùng thông điệp, ngày mai, ngươi nếu là còn không đem linh chủ thủ cấp cùng thuật lộng tới tay, đến lúc đó." Tô Nhiễm dừng lại bước chân, ngay sau đó mở to hai mắt, cái gì ý si Mạc Uyên muốn lấy chính mình thủ cấp? Thanh khâu hoàng hậu muốn chính mình thủ cấp? Thông dục nhiều lo lắng, ngày mai ta định đem linh chủ thủ cấp cùng thuật giao dư mẫu hậu. "Hảo, thứ hảo, như vậy liền chờ mặc Vương tin tức." Tô Nhiễm lui về phía sau vài bước, Mạc Uyên muốn sát chính mình, mà Uyên nhiên muốn lấy ta thủ cấp giao cho Thanh Khâu hoàng hậu. Tô Nhiễm không được lắc đầu, lại vào lúc này vô ý giẫm đến một viên đá. "Ai ở bên ngoài?" Phanh mà một tiếng, môn bị một cổ mạnh mẽ đẩy ra, một cái tam giác mắt ngùi ưng gầy yếu nam tử từ phòng đi ra, mà tùy hắn lúc sau ra tới, là một áo đen Mạc Uyên. Tô nhiễm vận dụng thuật che giấu trụ chính mình hơi thở, tránh ở một viên đại thụ sau lưng, nhìn kia bôi đen bóng dáng, tô nhiễm che lại môi, vành mắt đỏ bừng một mảnh, hắn muốn giết ta, hắn muốn giết ta. Theo sau, hai người lại din ru giàn, tô nhiễm cắn môi, chỉ cảm thấy có một phen bén nhọn dao, thật sâu mà đâm vào nàng trái tim, đau đớn ở khẩu lan tràn mở ra, làm như muốn đem tô nhiễm bao phủ ở kia vô tận thống khổ giữa. Tiểu Bạch không yên tâm đuổi lại đây, lại thấy tô nhiễm thất hồn phách đứng ở tại chỗ không núp nhích mảy may, chỉ vội vàng đem tô nhiễm bế lên, vận chuyển khinh công phi mà ra. Tô nhiễm tùy ý bạch ôm chính mình, cặp kia nguyên bản thanh triệt mắt đen, tại đây một khắc một mảnh cho tàn, chỉ căng thẳng khẩn cắn cánh môi, không nói một câu. Bạch đem tô nhiễm đưa tới đô xe ngựa địa phương, ngay sau đó vẻ mặt lo lắng nhìn về phía tô nhiễm, hỏi, tiểu, ngươi làm sao vậy? Hắn đang nói cái gì, tô nhiễm một câu đều nghe không thấy, nàng trong thai chỉ dư câu kia thúc giục nhiều lo lắng, ngày mai. Ta định đem linh chủ thủ cấp cùng thuật giao dư mẫu hậu, mà quên muốn giết nàng, đem nàng thủ cấp giao cho hắn mẫu hậu. Tiêu mấy ngày này bọn họ chi gian phát sinh sự, đều tính cái gì? Miêu nhi treo chọc lão thử. chơi đủ rồi con mồi, hiện tại liền muốn xuống tay sao? Tiểu, ngươi không cần làm ta sợ. Tiểu, tô nhiệm ngước mắt nhìn về phía bạch, ngay sau đó khởi khoe môi tự dễ cười, cười, cười, trong mắt chua xót một mảnh, nhưng tô nhiệm lại thẳng chịu đựng, không cho nó hạ. Đi thôi, chúng ta trở về. Chuyển, tô nhiễm diên du thùng xe liền không hề nhiều lời một câu bạch nhìn như vậy tô nhiễm trong lòng rất là bất an hơi hơi nhíu mày bạch ngồi trên xe ngựa giá một tiếng con ngựa hướng tới ngoài thành chậm rãi chạy tới xe ngựa xử ra khỏi thành môn tô nhiễm ngồi ở xe ngựa nhìn một lu bay nhanh thẹt cảnh vật chỉ cảm thấy đôi mắt chua sốt càng thêm dày đặc có lẽ là ngoài cửa sổ gió cuốn hạt cắt vào mắt cho nên nước mắt mới có thể như vậy không chịu không chế tô nhiễm nhìn ngoài cửa sổ xe nhưng trong mắt mở mị sưng ngủ lại làm nàng thấy không rõ lắm chỉ là kia trong lòng chua xót cùng đau đớn lại là như vậy rõ ràng tô nhiễm gắt gao cắn môi đem môi giả phá lại không tự biết đỏ thắm máu theo cánh môi chậm rãi tích hỗn hợp nước mắt bị phong trên mặt đất mà quên tô nhiễm lẩm bẩm nhưng thanh âm lại là như thế khản khàn nàng nỗ lực không cho chính mình nghẹn ngào ra tiếng nàng không thể khóc nếu là khóc kia nàng liền hoàn toàn bị trở thành ngốc tử đối đái tô nhiễm vươn tay lung tung xoa trên má nước mắt không thể khóc Không thể khóc, nàng dưới đáy lòng tê r, nhắc nhở chính mình, dựa vào xe chiến vách, Tô Nhiễm gắt gao nhắm mắt lại mắt. Xe ngựa nhanh chóng chạy, xông qua rừng rậm, từng trận giống vang lên, Tô Nhiễm kéo ra màn xe, nhìn về phía ngoài cửa sổ, liền thấy một đầu bạch càng theo xe ngựa nhanh chóng chạy vội. Tô Nhiễm mở ra, chú ý tới bạch phía sau lưng một mảnh huyết hồng, ngay sau đó mở to hai mắt nhìn. Đối với xe ngựa ngoại bạch la lớn, dừng xe. Chương 140 không muốn tin tưởng. Hù con ngựa một trận hí vang, xe ngựa một trận lay động sau dừng lại, tô nhiễm vội vàng xuống xe ngựa, nhìn về phía bạch, vươn tay sờ sờ nó phía sau lưng miệng vết thương, liền thấy lòng bàn tay huyết hồng một mảnh. Bạch, ngươi như thế nào sẽ bị thương? Tô nhiễm vội vàng hỏi, trong lòng lại vô cùng hoảng loạn, làm như lại cái gì không tốt sự muốn đã xảy ra. Nhưng lúc này bạch hoàn toàn không bận tâm mục đích bản thân thương, chỉ thở hổn hển, vội vàng nói, đã xảy ra chuyện, nương có nguy hiểm, đi mau, đi mau. Tô Nhiễm mở to hai mắt nhìn, làm như nhớ tới cái gì, liên tục lùi về phía sau vài bước, không được lắc đầu. "Tiểu." Bạch Đỡ lấy Tô Nhiễm vẻ mặt lo lắng, Tô Nhiễm đem bạch tay đẩy ra, rút ra bên hông trùy thủ, đem con ngựa cùng xe ngựa chi gian dây cương chém nước, cưỡi ngựa nhi nhanh chóng huy động roi ngựa, con ngựa một tiếng hí vang, bay nhanh chạy tới. Thấy Tô Nhiễm như thế hoảng loạn ngưng trọng bộ dáng, lại thấy Bạch thượng thường, Bạch ý thức được cái gì, vội vàng vận chuyển khinh công đuổi theo. Tô Nhiễm bay nhanh huy động giói ngựa thúc dục con ngựa gia tốc, bọn họ sẽ không nhanh như vậy liền động thủ đi. Nương sẽ không xảy ra chuyện đi. Tô nhiễm hận không thể giờ phút này thượng cánh bay qua đi. Nàng chỉ không ngừng thúc dục con ngựa, không ngừng cầu nguyện không cần xảy ra chuyện, nhưng càng là như vậy, trong lòng lại càng là bất an. Chờ tới rồi cửa thôn thời điểm, con ngựa bởi vì tiêu hao quá nhiều, mệt kiệt lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không động đậy mảy may, tô nhiễm xuống dưới mã, liền bay nhanh hướng tới không xa nhà tranh bay nhanh chạy tới. Kéo kẹt một tiếng. Môn không có quan, chỉ nhẹ nhàng đẩy liền khai tới, Tô Nhiễm đi vào, lòng bàn tay giật mồ hôi. Chỉ là, đương thấy rõ chung một màn sự, Tô Nhiễm mở to hai mắt nhìn, cung quít nhanh chóng chạy qua đi. Nương, Tô Nhiễm hô, thanh âm khàn khàn một mảnh. Chỉ thấy chung một mảnh tạ, nương cùng Ngọc Tranh đều nằm trên mặt đất, hồn la huyết. Tô Nhiễm vẻ mặt hoảng sợ nhìn nương khẩu huyết nhục mơ hồ huyết động, vươn tay gắt gao ngăn chặn huyết không ngừng miệng vết thương, lại chỉ cảm thấy ấm áp máu không được từ khe hở ngón tay tu ra. Nương, nương, tô nhiễm nghẹn ngào, nước mắt không được hạ, ấn ở nương khẩu huyết động tay không được. Làm như nghe được tô nhiễm kêu gọi, nương chậm rãi mở mắt, chỉ là, lúc này hai tròng mắt một mảnh làm đạo. Tiểu, ngươi nghe, ta nói, tô nhiễm gật gật đầu, cắn môi, không cho rơi lệ. Tiểu, ngươi, ngươi là, linh chủ. Nương vươn tay, gắt gao bắt lấy tô nhiễm cánh tay, thở phi phò, làm như mỗi một câu nói đều lao lực cực đại sức lực. ngươi nương. Là bị, bị thanh khâu đương nhiệm hoàng hậu thanh loan giết chết. Ngươi muốn, vì, báo thủ, báo thủ, dứt lời, dứt lời, bắt lấy tô nhiễm cánh tay tay vổng phí bung lỏng, tử vô lực sủi lơ xuống dưới. Tô nhiễm vươn tay nhìn trên tay đỏ tươi máu, ra tay không được loạn trọng. Nương, nương, nương tô nhiễm kìa. Nương, ngươi không phải nói muốn bồi ở nhiễm nhi bên sao Nương, ngươi mau tỉnh lại a ta về sau cái gì đều nghe ngươi. nương nương Ta cầu xin ngươi, cầu xin ngươi, ngươi mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Nương, Nhiễm Nhi về sau cái gì đều nghe ngươi, ngươi không phải muốn cho ta gả cho Lý Ngọc sao? Ngươi nếu là tỉnh lại, ta đây liền gả, được không? Nương, nương, nhanh lên tỉnh lại. Ô ô ô, Tô Nhiễm khóc lóc, nước mắt không được hạ, thanh âm nghẹn ngào khàn khàn. Tiểu, nương nàng đã đi." Bạch thấp giọng nói. "Tô Nhiễm không được lắc đầu, không, nương sẽ không chết, không có khả năng sẽ chết." Này hết thể nhất định là mộng, đối nhất định là mộng. Tô nhiệm cuồng loạn kêu, khóc lóc, chỉ cầu nếu là mộng liền mau chút tỉnh lại. Lại vào lúc này bị bạch bắt được bả vai, nhìn cặp kia hai mắt đấm lệ mông lùng đôi mắt. Tiểu, ngươi nghe ta nói, nương đã chết, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm ra hung thủ, vì nương báo thù Dứt lời, bạch đôi mắt đỏ bừng một mảnh, ẩn ẩn có hơi nước lập lòe, lại ở một cái chấp mắt lại buông ra tô nhiệm bối quá dùng tay háo lung tung lau ước chế không được nước mắt. tô nhiệm đầu nhìn lạnh băng cứng đờ nương nhìn kia trương hiền từ mặt ngay sau đó tái nhợt môi khẽ nứt phun ra hai chữ báo thù nàng phải vì nương báo thù đem nương mai táng hảo tô nhiệm ở nương mộ phần quỳ một ngày một phong mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo tô nhiệm vẫn không nhúc nhích quỳ thẳng đến hừng đông thời điểm kia vẫn không nhúc nhích tử hơi hơi khúc chiết, theo sau thật mạnh khái một cái đầu tô nhiệm đôi mắt đỏ bừng nhìn mộ địa ngay sau đó duỗi tay chỉ thiên thể nương ta tô nhiệm thể với trời nhất định sẽ vì ngươi báo thù Hạ Sơn, Tô Nhiễm nhìn về phía nằm ở trên giường mặt tái nhợt hôn không tỉnh Ngọc Tranh hỏi: "Ngọc Tranh thương thế nào?" "Nàng cùng Bạch đi Vân Khê Thành, mà nương cùng Ngọc Tranh lưu tại nhà Tranh, nương đã chết, Ngọc Tranh lại bị thương nặng, hiện tại còn chưa thức tỉnh." "Ngọc Tranh thương cập tâm mạch, muốn thức tỉnh còn cần một đoạn thời gian." Nói vô ích nói, ngay sau đó nhìn về phía Tô Nhiễm vẻ mặt lo lắng chi. Tô Nhiễm biết Bạch lo lắng chính là cái gì, chỉ khởi khẹ môi nhìn về phía Bạch. "Bạch, ngươi yên tâm." Ta tô nhiễm không phải yếu đối người, nương thủ chưa báo, ta là vô luận như thế nào đều sẽ không ngã xuống. Ra cửa, tô nhiễm nhìn về phía trung bạch, bạch thượng thương đã chất hảo, may mắn không thương cập yếu hại, không nhiều lắm ngày liền có thể khỏi hẳn. Tô nhiễm đến gần bạch, đem một khối nhiễm huyết bố đặt ở bạch chóc mui người người, ngay sau đó hỏi, nhớ kỹ cái này hương vị, đi thôi. Dứt lời, nhẹ nhàng vỗ vỗ bạch đầu. Điểm trắng gật đầu, ngay sau đó đi ra ngoài. Tô nhiễm cúi đầu nhìn trong tay bố. Này miếng vải thượng nhiễm huyết là nương, chỉ cần thông qua huyết hương vị, liền nhất định có thể tìm được sắt nương hung khí. Sau đó liền có thể thông qua hung khí, tìm được hung thủ. Nhìn như vậy tô nhiễm, bạch rũ mắt, ngay sau đó than nhẹ một tiếng, ngay sau đó chuyển đi bếp đi đến. Tô nhiễm đã một ngày không ăn cái gì, nghĩ đến định là đói bụng. Không nhiều lắm, bạch bưng một chén nấu hồ mì sợi thượng, bạch sẽ không nấu cơm, hiện tại nấu ra mặt điều, hương vị khẳng định rất kém cỏi, bạch nghĩ. Do dự mà muốn hay không cấp tô nhiễm đoan qua đi Nghĩ nghĩ, trắng một chút đặt ở trong miệng Ngay sau đó bên trong phương ra Này quả thực quá khó ăn Đã có thể vào lúc này Liền thấy tô nhiễm đã đi tới Theo sau tiếp nhận tay không chung đêm đó mì sợi Ngồi ở trên ghế Liền nuốt hổ nuốt ăn lên Bạch há to miệng, nhìn ăn mì sợi tô nhiễm Một độ ngôn lại ngàn bộ dáng Lại thấy tô nhiễm nhiên một chút không dư thừa tất cả ăn hết trong bụng Tô nhiễm ngước mắt nhìn về phía bạch Ngay sau đó buông chén đũa Ra đi ngủ một giấc, ngươi chiếu cố hảo ngọc tranh. Dứt lời, thẳng hướng tới nằm đi đến. Tô nhiệm đã hai ngày chưa chấp mắt, nàng hiện tại chỉ nghĩ đem tử dưỡng hảo, ở không có tìm được hung thủ vì nương báo thù phía trước, nàng là tuyệt đối không thể làm này phó thể sụp đổ. Liên tính là ngủ không được, nàng cũng cần thiết bách chính mình ngủ hạ. Bạch Băng không rớt mặt chén, nhìn tô nhiệm bóng dáng, khởi khoe môi, như vậy cũng hảo, tổng hảo quá quỷ gối trước mộ phát ngốc không phải. Trước 141 thay đổi. Một giấc này tô nhiễm ngủ thật sự không yên ổn, có thể nói nàng là bách chính mình đi vào giấc ngủ, trong lúc ngủ mơ, nàng mơ hồ thấy nương bóng dáng, vì thế nàng liều mạng kê lại phát hiện, vô luận nàng như thế nào lớn tiếng, nương đều nghe không được nàng thanh âm, vì thế nàng đuổi theo, nàng liều mạng chạy vội, lại như thế nào đều đuổi không kịp. Nương! Tô nhiễm đột nhiên ngồi thẳng tử, theo sau thở phì phò, cái chán đã bảy mồ hôi. Đỡ cái chán, tô nhiễm nhẹ nhàng thở dài, chuyển mắt nhìn nhìn thiên đã tới rồi chính ngọ thập phần bạch cũng nên đã trở lại thượng giới theo tô nhiễm đi ra môn liền thấy bạch đã ở cửa chờ chủ nhân đồ vật tìm được rồi nói vô ích nói ngay sau đó đến gần tô nhiễm tô nhiễm vươn tay bạch đem trong miệng ngậm một phen chủy thủ đặt ở tô nhiễm lòng bàn tay chỉ là đương tô nhiễm nhìn đến kia đem chủy thủ lúc sau lại là ngẩn ra thanh chủy thủ này là tô nhiễm mở to hai mắt ngay sau đó vẻ mặt không thể tin tưởng đem chủy thủ lần qua lộ lại nhìn một lần lại một lần Sao có thể là hắn? Là hắn giết nương. Tô nhiễm liên tục lắc đầu, nàng không dám tin tưởng nhìn này trong tay kia đem nhiễm máu tươi trùy thủ. Ngay sau đó lại nghĩ tới ngày ấy ở Mạc Quên trong phủ nghe mà đến nói, trong lòng làm như có cái gì phiến phiến mở tung. Thanh trùy thủ này là Mạc Quên đưa cho nàng, chỉ là, sau lại nàng cùng Mạc Quên giận dỗi, lại đem trùy thủ trả lại cho hắn, nhưng này đem đã từng chính mình đến nếu chân bảo trùy thủ, lại là giết hại nương hung khí. Tô nhiễm ngã ngồi ở ghế trên que miệng ngậm một mạt cười khổ, đôi mắt lạnh lẽo một mảnh, tâm càng là phiến phiến vỡ vụn, chỉ còn lại có vô tận lạnh băng cùng đau đớn. Bạch nhìn Tô Nhiễm không có hỏi nhiều, hắn biết, hiện tại không phải hỏi đến này đó thời điểm. Mà đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng tiếng ngựa hí vang lên, Tô Nhiễm đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa phương hướng, liền thấy một đống lớn nhân mã hướng tới bên này tới rồi. Tô Nhiễm vội vàng đi ra ngoài phòng, xa xa mà, liền thấy cười ở một con đại mã thượng cao lớn ảnh, kia đen nhánh thâm thúy đôi mắt cao thẳng ngùi, nhấp chặt ngùi, giao tước dường như hình dáng. nhìn kia một mặt ảnh cưới đại mã mang theo rất nhiều quân đội triều bên này xử tới, tô nhiễm tâm phảng phất giống như ở lấy máu, hắn quả nhiên muốn tới lấy chính mình thủ cấp sao? Tô nhiễm khởi khoe môi, nhưng trong mắt lại lạnh băng một mảnh. Bạch thấy thế vội vàng đem tô nhiễm kéo vào trong phòng đóng cửa lại. bên trong người nghe, mau chút ra tới thúc thủ chịu chói, nếu không loạn tiên ban chết. một cái hung ác nham hiểm thanh âm vang lên, nói chuyện chính là một cái cười ở đại mã thượng. Một cái tam giác mắt ngùi ưng hung ác nham hiểm nam tử, Tô Nhiễm nhận được hắn, ngày ấy ở Mạc quên trong phủ cùng Mạc quên đối thoại nam tử, đúng là hắn. "Tiểu, không thể đi ra ngoài." Bạch gắt gao lôi kéo Tô Nhiễm cánh tay, nàng không thể làm Tô Nhiễm đi ra ngoài chịu chết. Tô Nhiễm lại đẩy ra Bạch cánh tay, ngay sau đó một tay đem môn đẩy ra, ngay sau đó từng bước một đi ra ngoài, mà song như băng như tuyết đôi mắt, tác bình tĩnh nhìn kia một áo đen nam tử cao lớn. "Người đó là Tô Nhiễm." Tam giác mắt nam tử hỏi. Tô nhiễm khởi khoe môi, không sai, chính là ta. Ha ha ha, không nghĩ tới Mạc Vương tin tức như thế chuẩn xác, thật không hổ là không gì làm không được Mạc Vương. Hung ác nham hiểm nam tử nói. Nhưng nghe vào tô nhiễm trong thai, lại lạ như thế chói thai. Mà quên mặt vô biểu nhìn tô nhiễm, chỉ là kia hai mắt mắt ở nhìn thấy tô nhiễm trong mắt lạnh băng khi, lại hơi hơi thất thần một lát, lại cũng chỉ là một lát, lại khôi phục thành thâm thúy hắc. Thúc thủ chịu chói, tha cho ngươi bất tử. Hắn lạnh băng nói không có một tia độ ấm, tô nhiễm chịu đựng trong miệng chua sót, giờ khắc này nàng tâm đã là phiến phiến vỡ vụn. ngươi muốn giết ta, tô nhiễm chịu đựng khẩu quay cuồng đau đớn, không xác định hỏi, mà quên hơi hơi một đốn, đôi mắt lập lòe, ngay sau đó khởi một mặt tàn nhẫn tươi cười. không sai, bởi vì ngươi là linh chủ, cho nên ngươi cần thiết chết. Chế hắn đạo Mạc nói, đen nhánh đôi mắt không mang theo một tia lan, là như vậy tàn nhẫn vô, đều cho ta thượng. một bên hung ác nham hiểm nam tử quát dứt lời, sau an mặc khôi giáp binh lính múa may ngón tay lưới dao sắc bén, liền hướng tới tô nhiễm vọt qua đi. tô nhiễm mặt tái nhợt đứng ở nơi đó, giống như một mảnh khinh bạc người giấy, lắc lắc truy, hắn nhìn kia tất mặt, ngay sau đó chậm rãi nhắm lại đôi mắt, lưu lại hai hàng nóng bỏng nước mắt. mà quên, người như thế nào có thể như thế vô? nàng nghiến răng nghiến lợi nói, ngay sau đó nàng mở choáng mắt, cặp kia thấu triệt đôi mắt phiếm yêu dị tím, đồng tử thành quỷ dị hình to. mà liền tại đây một cái trước mắt. Đột nhiên gào giống thanh hết đợt này đến đợt khác truyền đến, theo sau mặt đất chợt xuất hiện một tảng lớn bóng ma, không trung một đoàn chim chóc đêm này, một mảnh không trung tất cả che đậy. Quay chung quanh ở Tô Nhiễm biên các binh lính hai mặt nhìn nhau, mà đúng lúc này, một con mánh hổ đột nhiên từ tường vây ngoại chạy trốn thấy, ngay sau đó càng ngày càng mánh hướng tới này đó bọn lính đánh tới. Chúng ta đi mau. Bạch Lôi kéo Tô Nhiễm cánh tay, thấp giọng nói, ngay sau đó công trọng thương ngọc tranh phi mà đi, Tô Nhiễm nhìn kia một mặt cao ảnh ngay sau đó cười ở bạch trên lưng hắn muốn bỏ chạy cấp đuổi theo hung ác nham hiểm nam tử múa may trong tay trường kiếm đối với bọn lính quát tô nhiễm cưới bạch nhảy ra tường dây những cái đó muốn đuổi theo đuổi kịp tô nhiễm binh lính đều bị đàn ngăn cản gần không được mảy may sau truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết tô nhiễm nhếch môi khoe miệng tự rêu tươi cười trong mắt lại có ước chế không được nước mắt không được hoạt nàng cắn môi nỗ lực khống chế được chính mình không hướng sau xem người kia trong mắt không có nàng có chỉ là vô tận lạnh nhạt cùng Lãnh Băng. Hắn là chính mình nhận thức mà quên sao? Vẫn là nói, hắn nguyên bản chính là cái dạng này đâu. Tô Nhiễm cắn môi, mà đúng lúc này, Tô Nhiễm chỉ cảm thấy tử một nhẹ, ngay sau đó thật mạnh từ bạch trên lưng ngã xuống, mà xuống một khắc, cổ bị một con bàn tay to gắt gao bóp chặt. Tô Nhiễm nhìn hắn, đôi mắt lập lòe, trước mắt nam nhân, Chu Lãnh Băng, hồn phát ra hơi thở làm nàng chỉ cảm thấy bị một con thị huyết manh gắt gao cắn, mà cặp kia đen nháy đôi mắt, đen nháy một mảnh Trừ bỏ lạnh băng cùng Đạ Mạc, liền lại vô mặt khác. Đã từng cặp kia đen nhánh trong mắt, đang xem hướng nàng thời điểm, chỉ biết ảnh ngược ra nàng bóng dáng, nhưng hiện tại Mạc Uyên, hắn đôi mắt, lạnh băng hắc cám liền lại vô mặt khác. Như vậy Mạc Uyên làm nàng cảm thấy xa lạ, phóng, buông ta ra. Tô Nhiễm dây rùa. Tô Nhiễm nhìn nàng, đôi mắt lập loại gian, đôi mắt hồng một mảnh, nàng nhìn Mạc Uyên, nhìn hắn, ngay sau đó tự dễ cười. Mạc Uyên, đây mới là chân chính ngươi đi, tàn nhẫn, vô Tô Nhiệm nói nói, thanh âm càng thêm khàn khàn. Mà Quyên Cao Lâm Hạ nhìn hắn, đen nhánh đôi mắt lạnh băng như huyền băng. Ngay sau đó bóp Tô Nhiệm cổ tay Hoàng Phí chặt lại. Tô Nhiệm dây dưa, lại là Hoàng Phí, bọn họ lực lượng cách xa quá lớn, ở hắn trước mặt, nàng giống như là một con yếu ớt tiểu bạch thỏ giống nhau, không hề chống cự chi lực. Chương 142 Bạch Nguyệt Nhi khiêu khích. Tô Nhiệm chỉ cảm thấy cổ đau nhức, hô hấp cũng dần dần run rậm, dưỡng khí từ thể dần dần mất đi, đại não tại đây một cái chớp mắt đột đau vô cùng. Nàng nhìn trước mắt cái kia chính mình đã từng thâm ái nam tử, nàng đôi mắt dần dần mơ hồ. Mơ hồ gian, nàng làm như nghe được bạch ở kêu nàng, bạch đại hổ ở gạo giống, hoàn toàn lâm vào đến vô tận hắc ám giữa. Đen nhánh trong bóng đêm, Tô Nhiễm chỉ cảm thấy tử chậm rãi hạ truy, liệt không trọng cảm hạ, Tô Nhiễm mở bừng mắt mắt, nhìn về phía mênh mông vô bờ hắc ám. Lại lần nữa mở to mắt, Tô Nhiễm phát hiện chính mình chính với một mảnh hắc ám mà nháo chung, xung quanh là khô khốc mốc meo râm rặ, bốn phía một mảnh hắc ám. Thậm chí liền một cái cửa sổ nhỏ đều không có. Tô Nhiễm khởi nhìn quanh bốn phía, ngay sau đó dựa vào trên tường cười khổ không thôi, "Mạc Quyên, ta quả nhiên tin sai rồi ngươi." Tô Nhiễm lẩm bẩm, hốc mắt đỏ bừng một mảnh, nàng không muốn tin tưởng nương là Mạc Quyên giết, nàng không nghĩ đi tin tưởng. Nhưng mấy ngày trước đây ở Mạc Quyên trong nhà nghe nói, cùng hiện tại đã phát sinh hết thảy, đều thuyết minh. Tô Nhiễm cắn môi, nhìn về phía bốn phía hàng rào sắt, ngay sau đó dùng sức muốn đem hàng rào khai, nàng muốn đi hỏi hắn. Vì sao phải làm như vậy? Nhưng này hết thảy đều là phí công. Không cần lại uổng phí sức lực. Một cái lạnh băng thanh âm vang lên. Theo sau, liền thấy một cái tử từ từ đi tới, này tử trên đầu kéo hai cái bối tóc, dùng phấn chân châu cây châm cố định trụ. thường ăn mặc chính là một kiện phấn nạm đông châu liên giải lụa váy lụa, doanh doanh bất kham nắm chặt vòng eo bị dùng một cái phấn giải lụa vận quanh. Nếu là không xem tử lúc này trên mặt hung ác nham hiểm biểu, thật còn tưởng rằng là cái đẹp như thiên tiên tiểu thư khuê cát. Chỉ là, lúc này, cái này tử trên mặt mang theo hung ác nham hiểm tươi cười, lông mày khinh miệt, đôi mắt một mảnh cười nhạo chi, nàng ngôi, lại toàn là lạnh băng cùng chào phúng. Tô nhiễm, ngươi cũng có hôm nay. Dứt lời, tử cười ha ha lên. Tô nhiễm nhíu mày, lánh mắt nhìn từng bước một đến gần tử. Bạch Nguyệt Nhi, ta nếu là ngươi, liền sẽ không ở hiện tại lúc này đến gây chuyện ta. Tô nhiễm dứt lời, đôi mắt lạnh băng như hàn băng, chu khí chẳng sầu. Chỉ nhìn đến đến gần Bạch Nguyệt Nhi ngẩn ra Nhưng chỉ một cái chớp mắt, Bạch Nguyệt Nhi mặt liền lại mang lên tươi cười, ngươi hiện giờ đều là tù nhân, còn có thể như thế nào? Đều thành, ngươi còn muốn giết ta. Bạch Nguyệt Nhi cười khẩy nói, ngay sau đó từng bước một đến gần tô nhiễm. Tô nhiễm à, tô nhiễm, đã sớm cùng ngươi nói, mặc ca ca một chút đều không mừng ngươi, nàng sở dĩ đối với ngươi hảo, chỉ là muốn đem ngươi không ngủng một binh một tốt bát. Tô nhiễm gắt gao nhéo nắm tay, nhìn Bạch Nguyệt Nhi thượng môi chạm vào hạ môi không ngừng nói, tâm lại độn đau không thôi. Ngay sau đó mặt càng thêm lạnh băng. Thấy tô nhiễm nói chuyện nói, mặt cũng càng thêm khó coi, Bạch Nguyệt Nhi lại đắc ý che miệng cười khẽ lên, ngay sau đó từ trong lòng móc ra một cái tiểu sứ, ở trong tay quơ quơ. Biết đây là cái gì sao? Bạch Nguyệt Nhi vẻ mặt trâm trọc cười nói. Tô nhiễm mặt vô biểu nhìn Bạch Nguyệt Nhi, nhưng trong lòng lại đã là sông cuộn biển gầm. Chỉ hận không được đem Bạch Nguyệt Nhi xé nát huy cầu. Cái này a, là nhện độc giải dược. Bạch Nguyệt nhi nói, tô nhiễm lại thấy Bạch Nguyệt Nhi đem cái khai, ngay sau đó đem chung một viên thuốc viên ngã trên mặt đất, ngay sau đó nhấc chân hung hăng giẫm hạ. "Tô Nhiễm, muốn giải dược sao? Nhặt lên tới đem nó ăn à? Nếu ngươi ăn này giải dược, dung mạo khôi phục lại sau, Mặc ca ca khả năng còn sẽ thương hại ngươi vài phần, làm ngươi được chết một cách thống khoái chút đâu." Dứt lời, vẻ mặt trầm trọng chi. Tô Nhiễm rũ mắt nhìn bị Bạch Nguyệt Nhi giẫm lạn trên mặt đất hạt thuốc viên, ngay sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống tử, vươn tay Bạch Nguyệt Nhi thấy thế vẻ mặt đắc ý trầm trọng chi, còn tưởng rằng nàng nhiều có cốt khí đâu, nguyên lai, cũng bất quá như thế. Chỉ là, ở nàng đắc ý hết sức, liền chỉ cảm thấy làn váy bị người dùng lực kéo lấy, túi đầu liền thấy một bàn tay vươn mà hàng rào ngoại, ngay sau đó dùng sức một túm, Bạch Nguyệt Nhi đột nhiên không kịp phòng ngửa hướng tới địa lao hàng rào sắt trước đánh tới. Tô nhiễm khởi môi, ngay sau đó vung lên đằng trước, hung hăng hướng tới Bạch Nguyệt Nhi kia trí gương mặt tấu đi. A! Bạch Nguyệt Nhi kinh hô một tiếng. Ngay sau đó dùng sức tránh thoát khai Tô Nhiễm bắt không tay, lại phát hiện chỉ là phi công, Tô Nhiễm tay không có nửa điểm vùng ra ý gì. Si. Chịu đựng trên mặt nóng rất đau, Bạch Nguyệt Nhi ngước mắt nhìn Tô Nhiễm, lại thấy Tô Nhiễm mắt tàn nhẫn, khóe miệng càng là một cái thị huyết tươi cười. Bạch Nguyệt Nhi, ngươi giải dược, bổn tiểu không hiếm lạ, bất quá, ta nhưng thật ra giống đem ngươi này gương mặt đẹp lưu lại, cho ta trôn cùng đâu, tới rồi âm tảo địa phủ, ta hảo lôi kéo ngươi tấm da mặt này, đi Diêm Vương gia nơi đó cáo ngươi một trạng không phải sao? dứt lời, tô nhiễm vươn tay, âm chắc chắc người, vươn tay, đột nhiên chiều bạch nguyệt nhi gương mặt chụp tới, cứu mạng a! bạch nguyệt nhi kinh hô một tiếng, mà liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, tô nhiễm chỉ cảm thấy thủ đoạn tê dần, ngay sau đó thủ hạ buông lỏng, bạch nguyệt nhi liền bị người một phen kéo ra, liền thấy một mặt cao ảnh xuất hiện ở tô nhiễm trước mặt, mà quên lạnh lùng nhìn tô nhiễm, đen nhánh trong mắt, là tô nhiễm nhìn không thấu lạnh băng lốc xoáy. tô nhiễm khẩy môi, nhìn kia đặt ở bạch nguyệt nhi bên hông tay. Ngay sau đó đôi mắt càng thêm lánh lệ. "Mạc Uyên, ngươi sợ ta bị thương nàng?" Tô Nhiễm cười lạnh, đôi mắt lạnh băng, tâm lại giống như bị dao rã quá. Mạc Uyên đôi mắt lập lòe, nhìn Tô Nhiễm, trong mắt là khinh thường tố, chỉ là ánh mắt kia ở Tô Nhiễm xem ra lại lạ như thế xa lạ. Bạch Nguyệt Nhi thấy thế mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt hoảng loạn, nàng hôn qua rửa theo hoàng hậu ý chỉ, ở Mạc Uyên thể gieo một loại có thể làm bị trung cổ người bị ngắn ngủi khống chế cổ độc. Cổ độc thời gian chỉ có 3 người. Nàng cần thiết làm Mạc Quyên tại đây 3 ngày, đem tôi nhiễm giết, vì Hoàng hậu cấp lấy thuật mới được, nhưng hiện tại Mạc Quyên cái dạng này, làm nàng rất là bất an. Chẳng lẽ là, Mạc Quyên muốn tránh thoát khai cổ trùng trói buộc không thành? Nghĩ đến đây, Bạch Nguyệt Nhi hoảng loạn không thôi, ngay sau đó một cắn môi, ngay sau đó đau nước mắt thẳng. Mặc ca ca, ta đau quá, nàng ta, còn nói muốn đem Nguyệt Nhi mặt cấp xé. Dứt lời, không được khóc lên. Tử con hướng Mạc Quyên trong lòng ngực củng củng, tử con phối hợp nước nở. Không được, chỉ càng thêm chọc người chịu mến. Mặc quên hơi hơi một đốn, vươn tay, nhẹ nhàng an, chuyển nhìn về phía tô nhiễm. Ngay sau đó đôi mắt càng thêm lạnh băng. Tô nhiễm một đốn, ngay sau đó khẩy môi, quả thực, cái gì ái chính mình nói, đều là gạt người. Hiện tại rốt cuộc lộ ra gương mặt thật sao? Mặc quên đôi mắt lạnh băng, nhưng kia đen nhánh như mực lạnh băng trùng, lại có tô nhiễm nhìn không tới dây rủa, hắn từng bước một đến gần tô nhiễm, bắt lấy tô nhiễm thủ đoạn. Tô nhiễm lanh mắt nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau. Lại rốt cuộc không có ngày xưa như vậy ngọt ngào tốt đẹp, có chỉ là lạnh băng cùng tối om tuyệt vọng. Tô Nhiễm Mạc Yên dứt lời, đôi mắt mang theo ti giấy rủa, nhìn Tô Nhiễm cặp kia lạnh băng lại một chút không sợ hãi đôi mắt, trong lòng làm như có cái gì xúc động, ngay sau đó đột nhiên bung ra Tô Nhiễm cánh tay, chuyển liền hướng ra ngoài đi đến. Mặc Ca Ca Bạch Nguyệt Nhi nhột chí một dặm chân, cho Tô Nhiễm một cái đoán hận ánh mắt, chuyển đuổi theo. Chương 143 muốn giết cứ giết. Tô Nhiễm ngã ngồi tại địa lao bên trong, xung quanh tản ra từng trận mốc hơi thở. Làm người buồn ôn, tô nhiệm tự dễ cười, nhìn một mảnh đen nhánh điệu lao, dựa vào trên tường, tử vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Nước mắt chung không được hạ, tô nhiệm đem vùi đầu ở hai gian, cắn môi, quật không phát ra một chút thanh âm, làm như không nghĩ đem chính mình yếu ớt làm người thấy, liền như vậy vô thanh vô tức khóc lóc ngủ. Cũng không biết hôn mê bao lâu, tô nhiệm chỉ cảm thấy tử không thể nhúc nhích, như là bị người gắt gao trói chặt giống nhau. Ở một trận sốc này sau... Tô Nhiệm lúc này mới mở mắt lọt vào trong tầm mắt lại là một mảnh hắt máu, tay nàng chân bị dây thừng gắt gao trói chặt, đôi mắt bị một khối miếng vải đen che đậy, trong miệng cũng tắc một khối mảnh vải. Nàng có thể cảm giác được có chút sốc này, còn có bánh xe thanh cùng tiếng bước chân cùng tiếng vó ngựa, xem ra là bị trang lên xe chuẩn bị đi thành khâu sao. Tô Nhiệm dùng sức dây duỗi, lại phát hiện vô luận như thế nào đều dây duỗi không khai, trong mắt là một mảnh đen nhánh, ngoài miệng cũng bị lấp kín, nàng vô pháp sử dụng thuật, dừng lại nghỉ ngơi một hồi có người nói nói. Tô Nhiễm chỉ cảm thấy một trận sốc này, xe ngựa ngừng lại, mà đúng lúc này, chỉ nghe bên tai truyền đến nên quả quả thanh âm. "Chủ nhân, chủ nhân, ngươi không sao chứ?" Tô Nhiễm vui vẻ, lại bởi vì trong miệng bị đổ mảnh vải một câu đều nói không nên lời. "Chủ nhân, ta đi tìm đến không cứu ngươi." Quả quả dứt lời, với cánh liền bay đi. Tô Nhiễm cả kinh, thường ngăn cản rồi lại có thể. Mà đúng lúc này, liền nghe có người tiếp cận nơi này, Tô Nhiễm nhìn không thấy chỉ cảm thấy xe ngựa bị người xúc lên, ngay sau đó nhìn một lát lại rời đi, mà nay lúc sau lại có người đã đi tới, nghe này nhỏ vụn tiếng bước chân, hẳn là vóc dáng. tô nhiễm a, tô nhiễm, ngươi cũng có hôm nay, ha ha ha. thanh âm này là vóc dáng thanh âm, mỹ chỉ, là bạch nguyệt nhi. tô nhiễm, ta đã sớm đã nói với ngươi, mà ca ca tiếp cận ngươi chỉ là vì mang ngươi hồi thanh câu, ngươi càng không tin, ai nha, thật là tự cho là thông minh a. bạch nguyệt nhi hài hước nói. Ngay sau đó nhìn về phía xe ngựa nằm trên mặt đất, bị bị trói đến bững chắc tô nhiễm. Giọng nói một, tô nhiễm có thể cảm giác có thứ gì ở trên má xét qua, lạnh lẽo bén nhọn như là một phen truy thủ. Tuy rằng ngươi hiện tại mặt đã hủy hoại, nhưng là, ta còn muốn cho nó càng thêm khủng bố. Ngươi lần trước không phải muốn đem ta mặt hủy hoại sao? Hôm nay, ta liền muốn nhìn, là ai lợi hại chút? Bạch Nguyệt Nhi dứt lời, để sát vào tô nhiễm, ngay sau đó đem trùy thủ gần sát tô nhiễm gương mặt, đôi mắt tàn nhẫn một mảnh khe miệng lại mang theo tùy ý tươi cười, mà đúng lúc này, tô nhiệm rốt cuộc cầm dây chói tránh thoát mở ra, ngay sau đó vươn tay đem bạch nguyệt nhi trong tay kia đem truy thủ đoạt quá, sau đó nhanh chóng đem thượng dây thừng tất cả cắt đứt, kéo ra mông ở đôi mắt thượng miếng bài đen, cùng trong miệng mảnh bài, ngay sau đó một phen bắt bạch nguyệt nhi cánh tay, đem nàng kéo tún đến xe ngựa chỉ trung, bạch nguyệt nhi trực tiếp dọa trợn tròn mắt, ngươi, ngươi muốn làm gì? nàng nhìn về phía cổ gian sắc bén truy thủ, mắt hoảng sợ, làm gì? Tô Nhiễm thanh âm bởi vì thời gian dài không uống thủy có chút khàn khàn, lại hơn nữa thanh âm cứ thấp, phảng phất giống như quỷ mị giống nhau. Ngươi mới vừa rồi tưởng đối ta làm cái gì, ta hiện tại liền đối với ngươi làm cái gì? Tô Nhiễm cắn răng nói, lúc này nàng đôi mắt lại vô nửa điểm tự. Ngay sau đó không hề thương tiếc đem chủy thủ hướng tới Bạch Nguyệt Nhi trên má hoa hạ, theo một tiếng tiếng thét chói tai, Bạch Nguyệt Nhi trên má xuất hiện một đạo thật dài vết máu, mà liền tại đây bén nhọn tiếng gào nhớ tới một cái chớp mắt, một trận bước chân chiều bên này đi tới. Tô Nhiệm nhíu mắt mắt, ngay sau đó đem chủy thủ đặt tại Bạch Nguyệt Nhi trên cổ, chậm rãi xuống xe ngựa. Đừng tới đây, nếu không, ta giết hắn." Tô Nhiệm lanh mắt nhìn về phía người tới, lại ở khi, một áo đen mà quên bước nhanh đã đi tới. Bạch Nguyệt Nhi thấy là mà quên tới, tức khắc khóc lên, nhu nhược đáng thương hô, "Mặc ca ca, cứu cứu ta, Nguyệt Nhi mặt đau quá." Dứt lời, thê thảm khóc lên. Tô Nhiệm nhíu mày chỉ cảm thấy ồn ào thực, ngay sau đó tay hơi hơi dùng một chút lực, trực tiếp đem chủy thủ gián ở Bạch Nguyệt Nhi cổ. Câm miệng Tô Nhiễm lạnh lùng nói, chỉ sợ tới mức Bạch Nguyệt Nhi lập tức ngậm miệng lại, lại vẫn là vẻ mặt thống khổ nhìn về phía Mạc Uyên. Mạc Uyên đôi mắt từ đầu chí cuối cũng không từng Tô Nhiễm thượng rời đi quá, nhưng Tô Nhiễm lại chưa từng liếc hắn một cái, chỉ một đôi mắt càng thêm lạnh băng. Mạc Uyên hơi hơi nhíu mày, ngay sau đó đi ra phía trước, từng bước một hướng tới Tô Nhiễm đi qua. Tô Nhiễm giá Bạch Nguyệt Nhi từng bước lui về phía sau, nhìn cặp kia đen nhánh thâm thúy đôi mắt, nàng tâm ẩn ẩn đau, nàng cắn môi. Ngay sau đó trủy thủ cắt qua Bạch Nguyệt Nhi cổ, máu tươi theo tuyết trắng, cổ trầm rãi hạ. Mặc ca ca, cứu mạng Bạch Nguyệt Nhi nước nở. Còn muốn ngươi Nguyệt Nhi sao? Ngươi không phải rất thương yêu nàng sao? Lại qua đây, ta giết nàng. Tô nhiễm đạm mặc nói. Mặc quên dừng lại bước chân, thâm thúy đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía tô nhiễm, trong mắt là nói không nên lời tố. Buông ra nàng. Hắn nhàn nhạt nói, ngữ khí lạnh băng. Tô nhiễm khởi khoẻ môi, đôi mắt chua xót Lại chịu đựng làm kia chua xót ngưng kết thành xương lạnh, lạnh lùng nói, đem ngươi người đều bỏ chạy. Mà quên vung tay lên, những cái đó binh lính liền đều lui ra, tô nhiệm khởi khỏe môi đôi mắt một mảnh hài hước, mà đúng lúc này, tô nhiệm chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh hiện lên, theo sau chỉ cảm thấy trong tay trùy thủ bị người đoạt đi. Chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, liền phát hiện chính mình cổ bị một con bàn tay to gắt gao bóp chặt, mà bị nàng cố bạch Nguyệt Nhi lúc này chính nhào vào mà quên trong lòng ngực khóc thút thít. nguyệt nhi sợ quá Ô ô ô tô nhiễm nhìn một tay đem chính mình bóp chặt, một tay ôm bạch nguyệt Nhi mặc quên, khỏe miệng tươi cười càng thêm lạnh băng. Mặc vương ra, giết ta đi, liền giống như lần trước giống nhau tô nhiễm rứt lời, đôi mắt một mảnh hài hước cùng lạnh băng. Mặc quên nhìn nàng, thâm thúy hắc mâu chung có cái gì lập lòe, lại chỉ trong chốc lát lại biến mất vô tung, chỉ dùng lực vùng đem tô nhiễm ném ngã trên mặt đất, ngay sau đó từng bước hướng tới tô nhiễm đi qua. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. cao lâm hạ nhìn Tô nhiễm. Tô Nhiễm bị thật mạnh ngã trên mặt đất, thượng miệng vết thương bị tất cả xé rách mở ra, nhưng kia hai mắt mắt lại càng thêm sắc bén, nàng đối thượng Mạc Uyên đôi mắt. "Mạc Vương gia, muốn giết cứ giết, nơi nào tới như vậy nói nhảm nhiều." Mạc Uyên hắn nhấp môi, khuôn mặt lạnh băng, nhưng đôi mắt lại hơi hơi lập lòe, mà liền ở Mạc Uyên phân thần hết sức, Tô Nhiễm nhặt lên mới vừa rồi bị Mạc Uyên đoạt đi vứt trên mặt đất chui thủ, ngay sau đó cầm chui thủ, hướng tới Mạc Uyên đâm tới. Mà đúng lúc này, Bạch Nguyệt Nhi bỗng nhiên lóe che ở Mạc Uyên trước. Chủy thủ tức khắc đến nàng Phần lưng. Ma Quên ngẩn ra, nộ mục nhìn về phía Tô Nhiễm, giơ tay một trường đèm Tô Nhiễm đánh bay đi ra ngoài, mà đúng lúc này, một đạo bóng trắng bay nhanh hiện lên, chỉ nghe một giống vang lên. Chương 144 cổ động. Bạch. Tô Nhiễm che lại khẩu, chịu đựng trong miệng mà hô. Bạch rít gào một tiếng, trong mắt lục mang dậy đặc làm cho người ta sợ hãi. Chủ nhân chạy mau, ta đi bám chủ hắn. Bạch gào giống hướng tới Ma Quên đánh tới. Tô Nhiễm mở to hai mắt nhìn. Không được lắc đầu. Bạch, ngươi không phải đối thủ của hắn, đi mau, đi mau. Tô Nhiễm hô, nhưng Bạch Phảng phất giống như không có nghe được giống nhau, hướng tới Ma Uyên đánh tới. Ma Uyên lạnh nhạt nhìn song tới Bạch, vung tay lên một trưởng hướng tới Bạch đánh xuống, Bạch một tiếng thống khổ gào giống sau lại đứng lên. Lại thấy Ma Uyên đem hôn Bạch Nguyệt Nhi giao cho quân y y ở trong tay, theo sau rút ra bên hông trường kiếm. Tô Nhiễm mở to hai mắt nhìn, không được lắc đầu. Không, Bạch chạy mau. Chạy mau. Nàng vừa nói một bên hướng tới bạch phương hướng chạy tới, má quên nhìn nàng, khoe miệng lộ ra một cái tàn nhẫn độ cung, theo sau tay nâng dao, một phen sắc bén trường kiếm đem bạch bụng sọ xuyên qua. Không, tô nhiễm đứng ở tại chỗ, bạch máu bắn ở nàng trên má, cực nóng trước người. Bạch, tô nhiễm đi qua, ôm hồn là huyết bạch. Bạch, bạch, nàng kêu gọi, nước mắt không được hạ, nàng ngước mắt căm tức nhìn miêu tả. Má vẻ mặt máu tươi, má quên, ta tốt nhất hôm nay liền giết ta, nếu không, ta chắc chắn giết ngươi. Tô Nhiễm gào giống nói. Mạc Uyên nhìn về phía Tô Nhiễm, đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó mở to hai mắt nhìn, làm như nhớ tới cái gì, hắn giơ tay nhìn về phía trong tay kiếm, theo sau đột nhiên đem kiếm bức trên mặt đất, đen nhánh đôi mắt lập lòe một mảnh. Nhiễm Nhi hắn lẩm bẩm, hướng chính mình là máu tươi tay, không được lắc đầu, lại vào lúc này, Tô Nhiễm nhặt lên trên mặt đất chủy thủ, hướng tới Mạc Uyên khẩu đâm tới. Mạc Uyên nhìn Tô Nhiễm, trong lúc nhất thời đã đã quên né tránh, lại thấy kia chủy thủ thật sâu đâm vào hắn khẩu. Tô Nhiễm, nhìn về phía kia đem Tô Nhiễm khẩu truy thủ, cực nóng máu tươi theo truy thủ nhiễm hồng Tô Nhiễm ngón tay, Tô Nhiễm hoảng loạn vùng ra tay, lui về phía sau một bước, nhìn về phía Mặc Uyên. Người Tô Nhiễm lẩm bẩm, trong lòng là nói không nên lời đau. Đã có thể vào lúc này, một đoàn binh lính đem Tô Nhiễm đây, đem cái này yêu nghiệt bắt lấy. Tam giác mắt hung ác nham hiểm nam tử quát, nâng lên trong tay lưới dao sắc bén hướng tới Tô Nhiễm công kích mà đi, Tô đứng ở tại chỗ, kinh ngạc một lát sau nàng khởi khẽ môi nhìn về phía đứng ở không xa che lại khẩu vẻ mặt kinh ngạc mà quên gắt gao nhắm mắt lại mắt chờ đợi si an tới rồi mà đúng lúc này chỉ nghe là tả vài tiếng một tảng lớn binh lính ngã xuống tô nhiễm chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng bị người ôm vòng eo theo sau mà đi mà quên đứng ở tại chỗ nhìn trong tay máu tươi cùng nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóe bạch ngay sau đó nhìn về phía chính mình khẩu một phen truy thủ vô lực ngã xuống một đôi đen nhánh đôi mắt lại bình tĩnh nhìn về phía tô nhiễm rời đi phương hướng chậm rãi nhắm lại, mà lúc này thanh câu đỏ thâm tơ lụa bay múa hoa lệ cung điện trùng, một cái ung dung hoa quý người nằm nghiêng ở trên ghế quý phi, cách một tầng hồng lưu ly li châu dèm châu, một cái thái giám quỳ trên mặt đất, chậm rãi bẩm bảo nói, sự đã làm thỏa đáng, trên trưởng kỳ đẹp đẽ quý giá người khởi yêu như máu môi, ngay sau đó cười nói, đã biết, đi xuống đi, dứt lời vươn tay từ cung nhóm nâng lên, chậm rãi khởi xúc lên dèm châu, ngay sau đó nhìn về phía kia tiểu thái giám bông, dáng Đối với sau ma ma nói, đừng lưu người sống. Tuổi ma ma nghe vậy một đôi là nếp nhăn tam giác mắt hơi hơi híp là tàn nhận trì, ngay sau đó theo tiếng xưng lạ, ngay sau đó liền thấy có cung nhân tiến lên, đem báo tin thai giám cắt đứt thiết hầu, run rẩy vài cái không có hơi thở, ngay sau đó giống như chết cẩu giống nhau bị kéo đi xuống. ma liền tại hạ một khắc, liền có cung mang theo khăn đem mặt đất vết máu lau sạch sẽ, hết thể hành vân thủy, luyện vô cùng. Đại hết thể đều thu thập thỏa đáng một bộ đỏ thấm theo phượng cân vạt bào người vung tay lên cung bọn thái giám liền cúi đầu lui xuống đại điện liên chỉ còn lại có đẹp đẽ quý giá người cùng tuổi ma ma tuổi ma ma xoa xoa đẹp đẽ quý giá người bà vai ngay sau đó cười nói nghĩ đến mặc vương lại không bao lâu liền có thể hồi cung thanh loan khởi khoe môi nhìn lay động ánh đến vương nhi là nên trở về tới hơn nữa là sạch sẽ trở về nên quên đến quên sạch sẽ thì tốt rồi nói chính là mặc vương thể đã sớm bị chúng nọc cổ đều hắn như thế nào, hắn phải như thế nào, quả quyết không dám vi phạm ngài. Tuổi ma ma cười nói, lại thấy Thanh Loan đôi mắt lạnh băng nhìn nàng, không khỏi một cái run run, ngay sau đó vội vàng quỳ trên mặt đất, một bên chịu chính mình nhị chim, một bên nói, Lao Nô nhiều lời, Lao Nô nhiều lời. Hảo, đứng lên đi, chỉ cần Vương Nhi đem nên quên đều quên mất liền hảo. Thanh Loan xoa xoa giữa mày, tuổi ma ma thấy thế vội vàng khởi đứng ở Thanh Loan sau lưng giúp Thanh Loan xoa huyệt Thái Dương. Thanh Loan làm như rất thoải mái chút ý khởi khoe môi, ngay sau đó dựa vào trên trường kỷ. Bạch thị cổ trùng quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là cũng chỉ có thể làm hắn tạm thời mất trí nhớ mấy ngày thôi, chỉ mong không cần ra cái gì nếu loạn mới hảo. Nhiều lo lắng. Tuổi ma ma định hót nói, đã có thể vào lúc này, chỉ nghe quính lên xúc tiếng bước chân như tới. Không hảo, không hảo, Mạc Vương bị linh chủ tô nhiễm đâm bị thương, Bạch tiểu thụ trọng thương, hiện tại đang ở chạy về trên đường. Cái gì? Thanh Loan khởi nhìn về phía người tới. Trên đầu mũ phượng theo nàng động tác loạn run. kia Linh chủ đâu? Chạy thoát. Báo tin binh lính cẩn thận nói. Phế vật. Một cái chung trà bị thanh loan ngã ở trên mặt đất, ngay sau đó nước trà sái đầy đất. Báo tin bị dọa thị vệ một cái run run. Cút đi. Thanh loan tức muốn hộp máu quát, ngay sau đó bộ mặt âm lãnh nhìn về phía ngoài cửa. Liên tính là chạy thoát, sớm muộn gì cũng muốn lại trảo trở về. Thuật chỉ có thể là của ta. Cùng lúc đó, tô nhiễm bị trăng non ôm một lù bay Không bao lâu, tới rồi một mảnh non xanh nước biếc trang viên dừng lại, trăng non ôm tô nhiễm vào tử, mà hắn sau, gắt gao đi theo đúng là bạch. Đem nàng đặt ở trên giường, ta tới cấp chủ chữa thương. Bạch vội vàng nói, trăng non vẻ mặt thương tiếc đem tô nhiễm ôm vào trong ngực, đem tô nhiễm đặt ở trên giường, liền thấy nàng đôi mắt nhắm chặt gương mặt tái nhợt, môi khô nước, thượng càng là có từng đạo vết máu, tức khắc trong cơn giận dữ. Trăng non tử, còn thỉnh đi ra ngoài, ta phải vì tiểu chữa thương. Bạch vội vàng nói, Trang non hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng lửa giận, chuyển ra cửa. Mà cùng lúc đó, một đội con ngựa chạy như bay mà qua, xe ngựa, một cái nam tử mặt tái nhợt nằm ở xe ngựa, quân y ghi đem một phen mang huyết trùy thủ từ hắn khang rút ra, mà nam tử biên, một vị hồng nam tử bộ mặt ngưng trọng nhìn mặt tái nhợt mà quên. Than nhẹ một hơi, nhìn về phía trong tay dược, hắn vẫn là đến chậm một bước. Từ mấy ngày trước bắt đầu, Diệp Thính Phong liền phát hiện mà quên không thích hợp, một cha dưới, mới phát hiện, hắn chúng cổ h Trước 145 bài sư, thật vất vả tìm tới có thể ước chế cổ độc phát tác dự tới, nhưng hiện tại xem ra, đã không cần phải. Nhìn đôi mắt nhắm chặt cao mày lại hôn không tỉnh Mạc Quyên, Diệp Thính Phong thật mạnh thở dài. Nhiễm nhi, nhiễm nhi, Mạc Quyên lẩm bẩm, một ngụm máu tươi từ khỏe miệng phun ra. Cùng lúc đó, ở một tòa ẩn nấp trong trang viên tuyết trắng điêu lớn hơn, một cái ngũ quan tú lệ trí nhưng trên má lại bối hoa văn màu đen lưu tử nằm ở mặt trên chỉ thấy kia tử trường như cánh bướm lông mi hơi hơi run rẩy một lát, theo sau chậm rãi mở mắt, tô nhiễm chậm rãi thức tỉnh lại đây, lọt vào trong tầm mắt chính là điêu đại cùng với tuyết trắng màn lưa, nàng nhớ tới, lại phát hiện thượng rất đau rất đau, tiểu người tỉnh, một cái tất thanh em vang lên, tô nhiễm chuyển mắt liền thấy vẻ mặt lo lắng uổng công lại đây, trong tay còn bưng một chén nước thuốc, tô nhiễm du mắt, làm như nhớ tới cái gì, bắt lấy bạch cánh tay vội vàng hỏi, bạch đâu, xem thường mắt giảm đạm xuống dưới. Dụ mắt lắc lắc đầu. Tô Nhiễm một đốn, chỉ cảm thấy đau lòng như rảo, nàng ngốc ngốc ngồi ở trên giường, trong nháy mắt phảng phất giống như là kia mất đi linh hồn một giống nhau. Tiểu Đường Công tiến lên, "Tưởng An Tô Nhiễm, lại nghe Tô Nhiễm đạm mạc nói, ta tưởng một người yên lặng một chút." Bạch bước chân một đốn, dụ mắt nhìn về phía như vậy Tô Nhiễm, than nhẹ một tiếng chuyển ra cửa. Tô Nhiễm ngồi ở trên giường, nhìn chính mình ngón tay, mặt trên trắng tinh như ngọc, nhưng Tô Nhiễm tựa hồ tại đây một khắc ở mặt trên thấy được một mảnh đỏ tươi máu. Nàng nhớ rõ hắn thân thủ đem dao nhận thọc vào mà quên khẩu, kêu máu theo tay nàng chỉ chậm rãi ra, cực nóng trước người. Nhưng nàng cũng nhớ rõ, này đôi tay thượng nhiễm nương cùng bạch huyết, mà những cái đó huyết đồng dạng cực nóng trước người, phảng phất giống như muốn đem nàng tâm cấp bỏng cháy hầu như không còn giống nhau. Nương! Tô nhiễm xuống tay, gắt gao che lại đau đớn không thôi khẩu, nước mắt không được hạ. Bạch! Nàng bạch cũng đã chết, đều là chính mình làm hại, nếu không phải bởi vì nàng, bọn họ liền đều sẽ không chết. Tô nhiễm tự trách không thôi, nhưng trong lòng cũng có rất nhiều hận, nàng hận mặc Uyên, lại càng hận ái miêu tả huyền chính mình. Tô nhiễm nhìn bàn tay, gắt gao nắm lấy, ngay sau đó nhìn về phía đỉnh đầu bạch màn luộc, đem nước mắt tất cả nghẹn trở về, hít sâu một hơi, tô nhiễm chịu đựng thượng đau đớn, từng bước một hướng tới ngoài cửa đi đến. Đẩy cửa ra, tô nhiễm liền thấy bạch vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, tô nhiễm khởi khoe môi, lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Ngước mắt nhìn về phía xa ngồi ở bị một ông thanh tuyển quay trung quanh đình hóng gió trung trăng non. Tô nhiễm từng bước một chiều kia đi đến. Bạch muốn tới nâng, lại bị Tô nhiễm cự tuyệt. Tô nhiễm nhìn kia một mặt tố bạch bóng dáng, ánh mắt càng thêm kiên định. chịu Đựng thượng đau đớn từng bước một đi qua. Ngồi đi một bước, thượng miệng vết thương liền truyền đến xé rách đau đớn. Nhưng Tô nhiễm phản phất giống như là mất đi chi giác giống nhau, nệ bước ngược lại càng thêm nhanh. Thẳng đến Tô nhiễm đến gần, Trang Non lúc này mới phản ứng lại đây. Chuyển mắt nhìn về phía bước nhanh đi tới tô nhiễm, đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó mặt kinh ngạc, vừa định mở miệng liền thấy tô nhiễm thật mạnh quỳ gối hắn trước mặt. Thỉnh trăng non thúc thúc ta võ công, thù ta vì đồ đệ. Dứt lời, tô nhiễm thật mạnh khái phía dưới tới. Từ lần đầu tiên nhìn thấy trăng non thời điểm, tô nhiễm liền biết trăng non không phải người bình thường, mà hắn võ công cũng là cực kỳ tốt. Tô nhiễm không nghĩ ở số đi bất luận cái gì một cái bằng hữu cùng thân nhân, hiện tại chỉ có mới có thể bảo các nàng. Trang non vẻ mặt phức tạp chi, lại chỉ một cái trước mắt đôi mắt nhu hòa xuống dưới, hắn nhìn về phía quỳ xuống đất không dậy nổi tô nhiễm. Nhiễm nhi, tập võ chính là muốn ăn rất nhiều đau khổ, ngươi nhưng chịu nổi. Hắn nói đến, đôi mắt là một mảnh thương tiếc chi. Tô nhiễm ngước mắt nhìn về phía Trang non, ngay sau đó ánh mắt sáng quắc nói, nhiễm nhi không sợ chịu khổ, nhiễm nhi chỉ nghĩ tập võ học thành vì nương cùng nương báo thủ. Nói tới đây, Trang non mặt lại, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Nhiễm nhi khấu tạ sư phó. Trong non nhìn về phía Tô Nhiệm ánh mắt phức tạp một mảnh, chỉ nhìn về phía không trung khe khẽ thở dài, ngay sau đó nâng dậy Tô Nhiệm. Khai lại tạ, cảm tạ lại khai, nhoáng lên mắt ba năm đi qua, ở một mảnh lên ở rộ lê viên trung. Một thanh tử huy động trong tay trường kiếm, mấy cái tung bay hạ lê xôi nổi hạ, theo tử tư xoay tròn đòn gian, cánh theo tử chậm rãi xoay tròn, theo sau tất cả hóa thành một phấn. "Hảo, Nhiệm Nhi kiếm thuật càng thêm hảo." Một tịch trắng thuần bảo nam tử khen nói. Từ ngước mắt nhìn về phía người tới kia nam tử hướng tới hắn đã đi tới, một trắng thuần bảo, sợi tóc đen nhánh, chỉ là hai tấn thấy vươn chút đầu bạc, anh tuấn ấm áp bộ dạng, cao thẳng mũi, tái nhợt môi, chỉ là cặp kia cây cỏ đôi mắt lại dị thường tang thương. thấy hắn đến gần, nàng thu hồi kiếm, cung nói, sư phó. nam tử ý gật gật đầu, đôi mắt toàn là hiền từ chi. nàng nhìn về phía đối diện lập tử, nàng một đầu sợi tóc cao thúc, nam tử xuyên thanh, trên mặt che thanh khăn che mặt, cặp kia đen nhánh đôi mắt tại đây mấy năm gian cũng càng thêm thâm thúy. Thật muốn đi rồi sao? Trăng non nhìn về phía tô nhiễm, có chút không tha. Tô nhiễm nhìn về phía viên lê, theo sau gật gật đầu. Sư phó, ta đã từng đáp ứng quá nương sự, ta định làm sẽ làm được, chỉ là, trước đó, ta trước hết cần đi hoàn thành một sự kiện. Tô nhiễm chậm rãi tháo xuống trên mặt khăn che mặt, từng đạo giữ tợn hoa văn màu đen lưu ở trên mặt tàn da, thoạt nhìn giữ tợn cùng bố. Mấy năm nay, tô nhiễm dốc lòng tập võ, công lực có điều thành, lại thêm chi bạch cẩn thận dưỡng, tử đã sớm khôi phục. Chỉ là trên mặt độc, lại trước sau chưa giải. Nhiễm nhi là tính đi linh. Trăng non hỏi. Tô nhiễm gật gật đầu, nhẹ nhàng chạm đến mặt văn Lu, đi giải độc, thuận tiện, đi gặp cái cố nhân. Tô nhiễm cười nói, đôi mắt lại dị thường lạnh băng. Thanh như chủ, là thời điểm nên gặp, đương nàng chỉ cầu an ổn độ nhật, mà các nàng lại hùng hổ dọa người muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Tiêu hiện tại, nàng liền đi nhiễu các nàng an ổn. Linh chủ, từ trước đến nay đều chỉ có một, không phải sao. Cùng Trăng non từ biệt sau. Tô nhiễm mang theo bạch xuống dưới sân đi, nàng mấy năm nay vẫn luôn đều ở trăng non nơi này, chưa bao giờ ra ngoài, mà hiện tại, là thời điểm rời núi. Nương thủ, nương thủ, bạch thủ, cũng nên báo. Là lúc, những cái đó xem nàng khóc người, cũng nên làm cho bọn họ khóc vừa khóc. Bạch đi theo tô nhiễm sau, hai người từng bước một theo cầu thang mà xuống, Ngọc Tranh ở tô nhiễm tới nơi này thời điểm, liền đã tỉnh, Ngọc Tranh cảm thấy nương chết chính mình phụ có toàn trách, cho nên, Ngọc Tranh một người lặng yên không một tiếng động đi rồi. Đến nơi đi nơi đó, tô nhiễm bọn họ liền đến không được biết rồi. Chủ nhân, chủ nhân, từ từ ta. Một con chim én, bay nhanh hướng tới tô nhiễm bay lại đây, cuối cùng ở tô nhiễm trên vai. Tô nhiễm vươn tay quả quả nhảy ở tay nàng chỉ thượng, tô nhiễm dụ mắt nhìn về phía trong tay chim én. Quả quả, ngươi vẫn là đường đi nữa, này một lưu nguy hiểm thật mạnh. Quả quả lắc lắc đầu đầu. Ta muốn đi, chủ nhân liền mang ta đi sao? Quả quả nói, rất là kiên định quả quả cùng Bạch quan hệ là tốt nhất, nghĩ đến, Bạch đã chết, quả quả cùng thực thương tâm, nghĩ đến đây, Tô Nhiễm gật gật đầu, hảo, chúng ta cùng đi vì Bạch báo thủ. Chương 146 Bạch thị nhị lão. Linh là một cái tiểu, hơn nữa là thuận theo tự nhiên một cái ra, ở chỗ này trên đường phố, đến có thể nhìn đến người cùng động vật, có thể nói, nơi này động vật cơ hồ đều không sợ nhân loại, có thể thực hảo cùng nhân loại cùng tồn tại tại đây một cái thế giới giữa. Nhân loại nếu là mệt mỏi động vật sẽ trợ giúp nhân loại, động vật nếu là đói bụng, nhân loại sẽ cho chúng nó đồ ăn, bọn họ giúp đỡ cho nhau, tương rất là hài hòa. Tô Nhiễm xốc lên màn xe, nhìn về phía này cổ xưa đường phố, trên đường phố có lão thụ giữa đường, nhưng lại vẫn chưa bị người chém tới, mà là đều vòng quanh lão thụ phương hướng đi, mà trên đường phố người hoặc là mang theo con báo, sai, hoặc là mang theo con thỏ cùng lão hổ, thoạt nhìn nhất phái hài hòa. này đó là linh. Tô Nhiễm nhìn về phía ngoài xe, không khỏi nói, đúng vậy. Nơi này đó là Linh." Bạch trả lời, trong mắt mang theo ti hồi ức, "Càng tùy Tô Nhiễm cũng có 3 năm, ước chừng có 3 năm không có trở về, thực sự là có chút tưởng niệm." Tới rồi mục đích địa, hai người xuống xe ngựa, Tô Nhiễm lúc này một nam trang giả, trên mặt còn mang theo khăn che mặt, chỉ là, cho nên cũng không chói mắt, chỉ là lại ở bọn họ xuống xe lúc sau bị người cấp vây quanh. Tô Nhiễm nhíu nhíu mày, nhìn về phía Bạch vẻ mặt nghi, Bạch than nhẹ một tiếng, đi lên trước tới. Liền thấy những người đó sôi nổi không lưng, tay trái phúc với đi trước lễ, hành lễ xong sau, vẻ mặt cung kính lui ra. Thấy tô nhiễm như vậy nghi nhìn về phía chính mình, bạch gãi gãi đầu, giải thích nói, ta là chủ điện hạ thủ giả, cho nên bọn họ mới như thế cung kính. Tô nhiễm sáng tỏ, nghĩ đến cũng là, bạch mi tâm chu sa ấn ký như vậy trói mắt, tưởng không bị nhận ra tới đều khó. Tô nhiễm cùng bạch tìm gian kê sạn trụ hạ, đơn giản ăn cơm, tới rồi chung rửa mặt một phen sau, bạch cùng tô nhiễm tính ra ngoài đi dạo. Chỉ là, mới ra ke sạn liền bị người chặn đi lưu. Chỉ thấy một cái lam nam tử chắn tô nhiễm cùng bạch trước mặt, này nam tử ước chừng 40 tới tuổi, lưu trữ hai chồng dâu, lúc này lại dị thường nghiêm túc. Bạch thấy người tới đầu tiên là sừng suốt, theo bản năng tránh ở tô nhiễm mặt sau. Còn trốn. Nhi, ngươi cũng nên về nhà đi. Dâu cá trên nam tử nói, ngay sau đó nhìn về phía tô nhiễm. Hơi hơi nhíu mày. Hắn là ai? Nam tử chất vấn nói, tô nhiễm hơi hơi nhíu mày nhìn về phía bạch bạch lão nhân này là ai a bạch một đốn kéo kéo tô nhiễm cánh tay tiểu chúng ta đi nhanh đi dứt lời càng thêm co quắp lên tô nhiễm nhíu mày nhìn về phía bạch lại nhìn về phía dâu cá chê lão nhân hỏi ngươi nhận thức bạch vô nghĩa con của ta ta còn không quen biết dâu cá chê nam tử quát tô nhiễm một đốn chuyển mắt nhìn về phía bạch chớp chớp mắt vẻ mặt không thể tin tưởng tuy rằng bạch lớn lên là thành tu chút, chỉ là nàng cũng trước nay nghĩ tới Bạch nếu sẽ là vóc dáng, thấy Tô Nhiễm như vậy kinh ngạc bộ dáng, dâu cá chê lão nhân một nụ môi, dâu trừng mắt nhìn về phía Tô Nhiễm. Biết là ta Bạch Trác Nhi nên cách xa nàng điểm, đừng nghĩ con ta chủ ý, nàng chính là chủ điện hạ thủ giả. Bạch vừa nghe, tức khắc gương mặt đỏ bừng nhìn về phía Tô Nhiễm, lại nhìn nhìn bốn phía, ngay sau đó vẻ mặt đỏ bừng nhìn về phía chính mình phụ thân Bạch Trác, oán hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Liền thấy Bạch bị Bạch Trác kéo túm đi rồi. Tô nhiễm sững sờ ở tại chỗ, ngốc lăng một lát sau, cũng vẫn là không yên tâm đuổi theo. Không bao lâu, tô nhiễm liền theo bạch chắc tới rồi một tòa tử, vào cửa liền thấy một người đón lại đây. Người này ước chừng 40 tới tuổi, dung mạo cùng bạch có vài phần tương tự, nàng lau một phen nước mắt, hai mắt đấm lệ mông lung trên dưới nhìn bạch. Đều gầy, Dứt lời, đem bạch nhập trong phòng. Bạch ra còn tính khí phái xa hoa, tô nhiễm xem như minh bạch lần đầu tiên nhìn thấy bạch thời điểm. Cái loại này cao ngạo thả một bộ ta không kém tiền độ là từ lâu tới. Vị này chính là. Người khóc sau một lúc xoa xoa nước mắt, nhìn về phía tô nhiễm hỏi. Chúng ta vào nhà đang nói đi. Nói vô ích nói. Mọi người đi vào phòng, đóng cửa lại, bạch lúc này mới nhìn về phía bạch chắc cùng bạch mẫu. Tới rồi trong phòng, bạch chắc cùng bạch mẫu ngồi ở ghế thái sư, một bộ chớ nghe bạch giải thích bộ dáng Bạch chắc dâu trừng mắt, bộ dáng rất là tức giận, liền kém không đi lên chịu bạch một nhị chim. Vô thanh vô tức liền ra cửa. Hơn nữa vừa ra đi đó là ba năm không về nhà, cũng không trách bạch chắc không tức giận. Bạch mẫu tắc vẻ mặt thương tiếc nhìn bạch, cái này làm cho bạch tức khắc có chút cảm giác an toàn. Nàng cũng biết chính mình trở về khẳng định phải bị phụ thân trách cứ, nhìn nhìn tô nhiễm, bạch nhấp môi, nói: Ta đương sở dĩ phải rời khỏi nơi này, đó là vì đi tìm chân chính chủ, mà ta hiện tại tìm được rồi. Dứt lời, nhìn về phía tô nhiễm, bạch chắc cùng bạch mẫu liếc nhau, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía tô nhiễm. Bùng một tiếng quỷ trên mặt đất. Chủ điện hạ. Tô Nhiễm đem Nhị lão nâng lên, ta hiện tại xem như cái gì chủ a nàng tự rêu nói. Lại thấy Bạch Trác liên tục xua tay nói, nói chi vậy, chúng ta linh nghị đến chỉ nhận ấn ký không nhận người, mặc kệ là ai, chỉ cần giữa mày có bờ đối diện ấn ký tử, chính là chúng ta chủ. Tô Nhiễm gật gật đầu, ngay sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Nhị lão. Chuyện này, các ngươi biết liền hảo, không cần ngoại chuyện, nếu không nhất định chọc phải sát họa. Thấy Tô Nhiễm như vậy nói, Bạch Trác tức khắc phản ứng lại đây, ngay sau đó thật mạnh gật gật đầu. Bạch Trác vốn là thương nhân, chỉ vì sau lại sinh hạ một cái trên trán có chu sa nhi, cho nên cũng bằng vào nhi thủ giả phân, ở trong cung đương cái tiểu quan, tuy rằng không quyền thế, nhưng là trong cung hình cũng vẫn là đều biết đến. Hiện tại toàn trên dưới đều cho rằng Thanh Như chủ là linh chủ, Thanh Như chủ là hoàng sở sinh không sai, chỉ là mặc kệ nàng có phải hay không hoàng sở sinh đều không thể tự xưng là chủ. Năm đó hoàng ở Thiên Định chi năm, Ở nhà gia hộ hộ tìm kiếm mới nhậm chức chủ, lại không có tìm được, vì thế hoàng liền đem chính mình Nhi Phong làm chủ. Nếu là không tìm được chân chính chủ, tia Thanh Như chủ liền sẽ theo lý thường hẳn là trở thành tiếp theo giới hoàng, như vậy Tô Nhiễm cái này chân chính chủ liền sẽ trở thành Thanh Như chủ chướng ngại vật, nghĩ đến đây, Bạch Trác vẻ mặt ngưng trọng, ngay sau đó thật mạnh gật đầu nói: "Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để lộ nửa điểm tiếng gió, chủ nếu là không chê, còn thỉnh ở ta trong phủ trú hạ." Tô Nhiễm nhìn về phía Bạch Gật gật đầu, ở kẻ sạn ở cũng không phải kế lâu dài, có thể có cái tạm thời chân địa phương cũng hảo, chờ chuẩn bị thỏa đáng, ở đi bách thảo cốc cũng không muộn. Thấy tô nhiệm gật đầu, bạch trác vẻ mặt tươi cười. Tô nhiệm nghĩ nghĩ lại nói, nhị lao không cần gọi ta chủ, tiêu ta nhiệm nhi liền hảo. Tô nhiệm thật đúng là không thói quen cái kia chủ xưng hô, hơn nữa, nàng lần này tới, trừ bỏ đoạt lại chủ chi vị, đó là lại đi bách thảo cốc giải độc. Nàng tính giải độc lúc sau, lại đi gặp kia việc làm thanh như chủ. Nàng không phải sợ chính mình đoạt nàng chủ chi vị sao? Kia nàng liền đoạn. Ba năm trước đây, nàng liền biết, này trên thế giới này, nếu là không có tiền vô thế liền không có năng lực ở thế giới này dừng chân, chỉ có thể bị người lợi dụng, bị nhân ngư thịt. Nếu là chính mình là chủ, là hoàng, các nàng còn dám như thế sao? Trước 147 ra tay tương trợ. Bạch đái tô nhiễm tới rồi gian, ngay sau đó vẻ mặt xin lỗi nhìn về phía tô nhiễm, thấp giọng nói. tiểu, ta không phải cố ý giấu giếm ngươi. Tô nhiễm buồn cười nhìn bạch. Bạch, không nghĩ tới ngươi lại là nhi, ngươi che giấu đủ thâm a. Bạch liên tục xua tay. Ta chỉ là thói quen nam tử trang phẫn, hơn nữa, ta giác nam nhân người cũng không cái gọi là, dù sao ta chỉ cần bảo hảo tiểu là được. Thấy bạch có quắc bộ dáng, tô nhiễm cũng không đùa nàng, quả quả ở tô nhiễm trên vai, tô nhiễm đem một quả trái cây đưa cho quả quả, ngay sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ. liền nghe nói vô ích nói. Chủ, Bạch thảo cốc chỉ có ở 7 tháng mới có thể. Hiện tại vẫn là tháng 6-15, sợ là muốn phiền thoái tiểu chờ thượng nửa tháng thời gian. Tô nhiễm gật gật đầu. Không sao, dù sao đều 3 năm đi qua, ta cũng không kém nảy một hồi. Tô nhiễm nói. Ngay sau đó rui tay, xoa gương mặt, dụ mắt, trong đầu chợt xuất hiện kia một mặt cao lớn ảnh, trái tim bổng phí có rút đau đớn. Ăn sau khi ăn xong, bạch chuẩn bị mang tô nhiễm đi ra ngoài đi dạo. Tô nhiễm vốn dĩ không nghĩ đi, nhưng nếu là tự tại ra đối với kia đối ân cần nhị lão, thực sự có chút khó làm. Cho nên, dứt khoát cùng bạch cùng đi ra ngoài. Ra cửa, tô nhiễm liền thấy bạch trác đưa cho bạch một đống lớn ngân phiếu, còn thì thầm nói. Chủ tưởng mua cái gì liền mua cái gì, nhưng ngàn vạn không cần tiết kiệm tiền. Tô nhiễm hiện giờ công lực tăng lên, thả hoài công, tự nhiên lỗ thai rất tính. Bạch trác nói cũng không phải là bị tô nhiễm cấp nghe xong đi vào, chỉ nghe được tô nhiễm khởi khỏe môi, nhưng xem như biết vì cái gì lần đầu tiên thấy bạch thời điểm, kia phó nhà ta rất có tiền khí thế là nơi nào tới. Này chắc là có một vị huy như thổ cha ở chỗ này đâu. Bạch chắc là làm tơ lũa sinh ý lại hơn nữa hiện tại lại là thủ giả cha. Trong nhà sinh ý liền càng tốt, Bạch có hai huynh muội, theo Bạch theo như lời, Bạch còn có cái ca ca, ở trong quân mưu cái tướng quân chức vị, chỉ là rất ít về nhà thôi. Tới rồi trên đường phố, Bạch vì tô nhiệm giới thiệu các loại đồ vật, tỉ như có thể kêu gọi chim chóc cái còi, có thể làm lao hổ dừng lại bất động cổ, có thể làm xà khiêu vũ chống con từ từ. Tô nhiễm cũng coi như là thấy một hồi việc đời. Bất quá, bởi vì tô nhiễm hiểu được ngữ, cũng dần dần phát hiện trong đó hảo diệu. Kia có thể kêu gọi chim chóc cái còi, vang thanh âm có điểm tưởng ngữ trung đối chim chóc theo như lời một loại từ ngữ. Kia đó là ăn. Bên ngoài tìm kiếm đồ ăn chim chóc nghe được thanh âm này, liền sẽ cho rằng nơi này có ăn ngon, cho nên sôi nổi bay qua tới. Mà phàm là vang cái này cái còi người, cũng đều sẽ chuẩn bị đồ ăn cấp chim chóc nhóm ăn, dần ra này đó chim chóc vừa nghe đến cái này cái còi thanh âm liền biết có cái gì ăn mà cái kia có thể làm lão hổ bất động cổ kỳ thật cũng là ngữ một cái thang âm cái này thang âm cùng loại với cảnh cáo y si lão hổ thiên đa nghi cẩn thận nghe được thanh âm này liền bị theo bản năng dừng lại bước chân xem xét chúng quanh mà cái kia có thể làm xà khiêu vũ chống con liền càng thêm đơn giản nơi này có loại có xà hung xà sẽ ở kỳ thông qua thể tới hút dị mà cái kia chống con phát ra ra thanh âm Có như vậy một đoạn ngắn thang âm là ở bắt trước thư thanh âm. Những cái đó hùng nghe được hiền từ thanh âm, tự nhiên liền sẽ thể. Chỉ là, nơi này đổ vật 5-8 môn, phần lớn đều cùng động vật có quan hệ, tô nhiễm chú ý tới, ở linh người, cơ hồ mỗi người đều mang theo một con sủng vật. Cho nên, tô nhiễm đầu vai đứng một con chim sẻ, cũng không có cái gì kỳ quái, ngược lại có vẻ dị thường bình thường. Mà đúng lúc này, liền thấy không xa, một cái hoa phục nam tử đang dùng lực dùng chân đá này một cái gầy yếu hài tử. Mà đứa nhỏ này trong tay, chính ôm một con tuyết trắng con thỏ. Ta bạch báo ở săn thú, ngươi buông tay đem con thỏ buông ra. Hoa phục nam tử hô to, ngay sau đó vẻ mặt hung ác nham hiểm dùng chân đá đứa bé kia. Không được, tuyết cầu nhi sủng vật của ta, không thể cho ngươi con báo ăn. Tiểu nam Hải gắt gao ôm con thỏ một chút buông tay ý si đều không có. Ngươi con thỏ, ta nói nó là báo tuyết con mồi, hắn chính là. Thấy tiểu nam Hải còn không buông tay, hoa phục nam tử cũng là nóng nảy. Ngay sau đó tức giận nói, hảo A, ngươi không buông tay đúng không, vậy ngươi liền đảm đương báo tuyết đồ ăn. Dứt lời, vung tay lên, một con hình thể kiện thạc bạch con báo môi, liền đi rồi đi lên. Thấy hoa phục nam tử phất tay, báo tuyết như là thu được mệnh lệnh giống nhau, như kia chớp giống nhau, phi nhảy, hướng tới kia tiểu nam hải nhào tới. Mà đúng lúc này, tô nhiệm ánh mắt sắc bén lên, ngay sau đó xuất hiện ở tiểu nam hải trước, đánh ra một trường, đem phát lại đây báo tuyết đánh bại trên mặt đất. Hoa phục nam tử thấy thế đầu tiên là trừng mắt, ngay sau đó nhìn về phía tô nhiễm bên bạch, hơi hơi một mì, ngay sau đó cười nói, này không phải thủ giả đại nhân sao. Bạch nhíu mày, đối cái này nam tử rất là chán ghét. Nha, ba năm không thấy, xen vào việc người khác tật xấu còn không có sửa đâu. Nam tử hài hước nói, phóng tôn trọng điểm. Bạch lạnh giọng nói, ngay sau đó nộ mục nhìn về phía phía trước kia đẹp đẽ quý giá nam tử. Có người như vậy cùng thiếu gia nhà ta nói chuyện sao, vị này chính là khâu thiếu gia liền tính là hoàng thất người thấy cũng muốn cấp vài phần bạc diện ngươi nhiều lắm xem như chủ biên một con chó còn dám như vậy cùng khâu thiếu gia nói chuyện hoa phục nam tử biên tùy tùng tức giận nói bạch thiếu mày cái này nam tử đúng vậy tử khâu bằng ngăn, đó là thanh như chủ lão sư cho nên tính lên nàng đối bạch như thế cũng không phải vô lễ cũng bởi vì này một tầng phân bạch đối hắn luôn luôn là rất nhiều nhường nhịn đây là ai ra cầu a thật lớn cầu khí tô nhiễm lạnh lùng nói Khâu bằng ngăn lúc này mới chú ý tới tô nhiễm tồn tại, ngay sau đó chuyển mắt nhìn về phía tô nhiễm, lại là hư lạnh một tiếng, ngay sau đó khinh thường nhìn về phía tô nhiễm, hơi hơi vung tay lên. Báo tuyết, an hắn. Hắn biên một đầu bạch con báo liền dương nhanh múa vướt hướng tới tô nhiễm mà đến, tô nhiễm hư lạnh một, ngay sau đó trong mắt mắt tím nhanh chóng trật lóe, ngay sau đó liền thấy liệp báo đột nhiên ngẩn ra, ngay sau đó chuyển chiều khâu bằng ngăn nhào tới, một miệng liền cắn được khâu bằng ngăn tức khắc chỉ nghe khâu bằng ngăn một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết nhớ tới mà hắn biên tùy tùng tức khắc vội vàng hoảng loạn đem bạch con báo kéo ra tô nhiễm hơi hơi mở ra môi ngay sau đó nói chút cái gì bạch con báo lúc này mới lòng miệng theo sau liền thấy hắn biên tùy tùng đem kêu thảm thiết không ngừng khâu bằng ngăn nâng đi phút cuối cùng còn không quên phương tiếp theo câu tàn nhẫn lời nói các ngươi chờ đến lúc đó muôn các ngươi đẹp dứt lời hoang mà chạy tô nhiễm hài hước nhìn bọn họ chạy trốn bóng dáng Ngay sau đó nhìn về phía ngồi ở chính mình bên báo tuyết, dùng từ nói. Ngươi đi đi, nhớ kỹ, về sau không cần lưu tại loại người này biên tiếp tay cho giặc, nếu bằng không, lần sau ta quả quyết sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Báo tuyết vừa nghe, vội vàng gật đầu xưng là, ngay sau đó đối với tô nhiễm phủ phục gật gật đầu sau nhanh chóng rời đi. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta cùng tuyết đoàn nhi. Một cái chỉ thanh âm từ tô nhiễm sườn văng lên. Trước 148 câu dẫn ta. Tô nhiễm quay đầu lại nhìn về phía nói chuyện Tiểu Nam Hải, này Nam Hải đôi mắt sáng ngời đen nhánh, cái mũi tiểu xảo, mặt đỏ phát phát bộ dáng rất là đáng yêu, chỉ là trên mặt cho rằng mới vừa rồi ai có chút thứ thanh cùng táo bẩn. Hắn trong lòng lực ôm một con tuyết trắng đại con thỏ, này con thỏ Mao tuyết trắng, đôi mắt sạch sẽ, vừa thấy đó là chiếu cố thực hảo, tên của nó kêu Tuyết Đoàn Nhi. Tô nhiễm hỏi, vươn tay sờ sờ con thỏ lỗ thay mềm mại, ân. Tiểu Nam Hải gật gật đầu. Nhìn về phía tô nhiễm cùng Bạch. Đa tạ hai vị cô nương cứu ta cùng Tuyết Đoàn Nhi, hôm nay còn có chuyện quan trọng liền đi trước. Ta tin tưởng chúng ta là có duyên, ngày nào đó nhất định sẽ tái kiến. Dứt lời, ôm Tuyết Đoàn Nhi rời đi. Tô nhiễm cùng Bạch liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia kinh ngạc. Này Nam Hải nhìn cũng liền mười mấy tuổi bộ dáng, nhưng xem người ánh mắt thật đúng là chuẩn A, không nghĩ tới hắn nhiên nhìn ra bọn họ hai người là tử. Hơn nữa nghe hắn kia chắc chắn ngữ khí. Dường như chúng ta thật sẽ gặp lại dường như Đi dạo một vòng Tô nhiễm cùng bạch mới trở về bạch gia phủ đệ Chỉ là Vừa đến đến ra Liền thấy một người cao lớn là ảnh đổ ở cửa Bạch nhìn về phía trước mặt kia tài cao lớn Lại mặt mày thanh tú nam tử Tô nhiễm ngần ra Ám đạo Này quả thực là đại hào bạch sao Chỉ là Hắn rõ ràng lớn lên Cao lớn cường tráng Nhưng ngũ quan đi vô cùng tú lệ Nếu là tới rồi hiện đại Định là chịu người truy phủng tiểu thịt tươi một quả hắn là Bạch Lâm nhìn về phía Tô Nhiễm hỏi. Bạch chớp chớp mắt, đang nghĩ ngợi tới tổ chức ngôn ngữ, liền nghe Tô Nhiễm nói, "Tô Nhiễm." Bạch Lâm híp mắt nhìn về phía Tô Nhiễm, đem Tô Nhiễm trên dưới lượm một phen, ngay sau đó lôi kéo Bạch đến một bên, thấp giọng nói, "Này đó là cha nói cái kia chủ, nhìn không giống a, như thế nào một bộ nam tử giả dạng." Tô Nhiễm tự nhiên đều nghe được, chỉ một đầu hạt tuyến, ngày hôm qua, kia nhị lão là như thế nào cùng nàng nói, nói cái gì tuyệt đối sẽ không cùng người ta nói ra bản thân phân. Nhưng lúc này mới qua một ngày, liền đem việc này nói cho con của hắn. Tô nhiễm tức khắc cảm thấy, tin sai rồi người. Nghe bạch lắm như vậy nói, điểm trắng gật đầu, thấp giọng nói, ngươi làm sao mà biết được. Hôm qua phụ thân vội vàng kêu ta trở về, nói có chuyện quan trọng, sau đó một hồi tới, liền cùng ta nói ngươi đem chân chính chủ mang về, ta còn tưởng rằng cha huống nhiều quá đâu. Nghe đến đó, tô nhiễm lại là một đầu hắt tuyến, làm nửa ngày, vẫn là kia dâu cá chê lão nhân đem nhi tử kêu trở về thật đúng là không sợ việc nhiều a. Các nàng huynh nội hai người nói thầm nửa ngày, liền thấy bạch cùng bạch lâm chuyển hướng tới tô nhiễm đã đi tới, theo sau, liền thấy bạch lâm gãi gãi đầu, đến gần tô nhiễm, chủ điện hạ hắn ngượng ngùng xoắn xít nói, cùng cái tiểu tức giống nhau, trên mặt còn mang theo tì khả nghi đỏ ửng. tô nhiễm một đầu hất tuyến, đây là sướng nào một lần a, ở chính mình trước mặt thẹn thùng cái gì. bạch thấy thế cũng là vẻ mặt xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, ta, ta đi thu thập gian đi. dứt lời. Chuyển rời đi. Tô nhiễm vẻ mặt nghi nhìn về phía bạch lấm, nói, nếu là không có việc gì, ta đi trước. Dứt lời, vòng qua bạch lấm đi hướng phía trong. Vào gian, tô nhiễm nhìn về phía bạch vẻ mặt nghi hỏi. ca ca ngươi là làm sao vậy, như thế nào cảm giác quái quái. Thốt ra lời này xuất khẩu, bạch tức khắc gương mặt có chút đỏ, tô nhiễm thấy thế càng thêm tò mò lên. Chỉ vội vàng truy vấn nói, chẳng lẽ, ca ca ngươi có bệnh. Bạch nghe vậy liên tục xua tay. Không, không. Ca ca ta rất tốt đâu? Dứt lời, cẩn thận nhìn ngoài cửa, thấy ngoài cửa không ai, lúc này mới thấp giọng nói. Cha ta kêu ta ca trở về, mục đích chính là vì ngươi A. Phúc, tô nhiễm bị chính mình nước miếng sạc đến, ho khan vài tiếng, đông nhiên phụt nở nụ cười. Bạch, ngươi không lầm đi, ta. Tô nhiễm nước mắt đều mau cười ra tới. Hư, đừng bị người nghe được. Mặt trắng má đỏ bừng nhìn về phía tô nhiễm. Cha ta người kia, có điểm điểm thế lực. Tô nhiễm nghe vậy thâm chấp nhận gật đầu, ta đã nhìn ra. Ngay sau đó lại nhịn không được cười ha ha lên. Lại là một cái chớp mắt nhớ tới cái gì. Bạch, ngươi đi cùng ca ca ngươi nói ta sẽ không hỉ thượng hắn, làm hắn đừng uổng phí tâm si. Bạch nghe vậy gật gật đầu, ân dứt lời, nàng nhìn về phía tô nhiễm, thấp giọng nói, tiểu còn đang suy nghĩ người kia sao. Tô nhiễm một đốn, trên mặt tươi cười nháy mắt mai một, ngay sau đó trên mặt sẹt qua một kia lạnh băng cùng tự dễ ước, nhưng kia viên vốn tưởng rằng đã sớm đã chết âm lại giao dảo giống nhau đâu. Thời khác nhắc nhở người kia tồn tại, thấy tô nhiễm mặt bạch che miệng, tự biết là nói sai lời nói, nghị nghị cắn răng một cái. Đêm hôm nay bạch trát cho nàng ngân phiếu đều lấy ra tới, đưa cho tô nhiễm. Thiều, ngươi nếu là không vui liền đi bạc. Tô nhiễm một đốn, cười khổ nhìn về phía bạch, lắc lắc đầu. Ngốc bạch, ngươi đem bạc cho ta làm gì? Thiều không phải đã nói không vui nhìn đến bạc, bạc liền vui vẻ sao? Nói vô nói, vẻ mặt quan tâm. Tô nhiễm nhìn về phía bạch, có chút cảm động, vươn tay nhéo bạch có chút trẻ con phì gương mặt, kéo kéo. Bạch, ta biết ngươi cũng có tiền, nhưng là cũng không thể ở trước mặt ta khoe giàu nga, nếu bằng không, lo lắng ta đem ngươi trở thành cao phú xoáy cấp gả cho. Tô nhiễm thú nói. Bạch nghe được một đầu mờ mịt, cái gì cao phú xoáy? Tô nhiễm buông tay, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hảo à, bạch, ngươi nhiên lấy tử chi ta bạn tốt tống thanh sương, mệt ta trước kia còn một lòng tưởng tác hợp hai ngươi, hiện tại nhưng hảo nguyên nhân là vóc dáng, nếu là Thanh Xương đã biết, thế nào cũng phải khóc chết không thành. Bạch nghe nói đại ta đều nói, ta không thể cùng Tống tiểu ở bên nhau, là tiểu một hai phải nói cuối cùng, Bạch cẩn thận nhìn về phía Tô Nhã mặt. Nói nữa, đều ba năm, Tống tiểu khẳng định đều gả chồng. Bạch lẩm bẩm nói, Tô Nhiễm một đốn, đúng vậy, đều ba năm, nàng khẳng định cũng là người, không biết Tô cẩn như thế nào, còn có Lý Ngọc, hiện tại ngẫm lại, đương như vậy làm Tô cẩn thế chính mình xuất giá. Nàng là hổ thẹn cùng Lý Ngọc, chỉ là, sự cũng làm, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện bọn họ có thể hạnh phúc. Không bao lâu, bạch mẫu liền tới tìm tô nhiễm bạch đi ăn cơm, đồ ăn vẫn là dị thường phong phú, mà trên bàn cơm, lại nhiều diện mạo thanh tú bạch lấm, bạch lấm trên mặt có chút xấu hổ. Lâm nhi, cấp chủ thêm đồ ăn. Lâm nhi, cấp chủ đảo ly trà. Lâm nhi, cấp chủ xương cá. Lâm nhi, cấp chủ. Bạch một đầu hất tuyến, bạch lấm mặt đỏ bừng, bạch phụ bạch mẫu vẻ mặt vui vẻ Tô nhiễm hết trô nói rồi, chỉ ám đạo bạch phụ bạch mẫu mục đích này cũng quá rõ ràng đi. Chủ mau ăn. Bạch phụ bạch mẫu một ngụm cùng xin nói. Tô nhiễm nhìn cùng bị đồ ăn đôi đến cùng tiểu sơn giống nhau chén, có chút khó xử, nên từ nơi nào hạ miệng đâu. Chứ 149 quen thuộc mặt nạ. Nay là linh hỏa bà tiết, tới rồi, từng nhà liền sẽ dơ cây đuốc ra ngoài đi nhảy lửa trại vũ. Ăn cơm chiều, tô nhiễm liền bị bạch phụ bạch mẫu đẩy đi tham gia lửa trại vũ Vì thế, Tô nhiễm. Bạch lâm ba người liền đi ra cửa hướng lửa trại vũ hội, ra cửa, liền một người dơ một cái cây đuốc. Xa đều là tinh tinh điểm điểm cây đuốc trong bóng đêm lập lòe, hướng tới một phương hướng đi đến, tô nhiễm cùng bạch đám người cũng là như thế. Tiểu, lửa trại vũ vẫn là man cô ý si, đợi lát nữa tiểu cũng đi nhảy một chi vũ đi. Bạch cười nói, tô nhiễm lắc lắc đầu, ta cũng sẽ không khiêu vũ, ta có thể ngươi. Bạch lâm đỏ mặt nói, tô nhiễm môi cười, ngay sau đó lắc đầu. Đợi lát nữa các ngươi chơi đi, ta ở bên cạnh nhìn, cũng rất thú vị. Không bao lâu, ba ngày liền tới rồi lửa trại bên, tô nhiễm mở to hai mắt, thực sự là nàng, cũng bị này lửa trại cấp hoàng sợ. Này lửa trại ước chừng có 10 mét khoan, 2 mét cao, ngọn lửa thiêu thực vượng, liền tính ly nàng xa như vậy, tô nhiễm cũng có thể cảm giác được kia cực nóng độ ấm. Mà lúc này, có không ít nam nam đều vây quanh lửa trại tả hưu vũ động xuống tay cánh tay cùng tứ chi, vũ đạo tùy ý nhưng là mọi người trên mặt đều treo vui sướng tươi cười. Tô nhiễm cũng không dậy nổi khoe môi. Chỉ là, nàng che mặt xa, người khác cũng nhìn không tới nàng bộ dáng, chỉ là cặp kia đen nhánh đôi mắt lại ở ánh lửa chiếu dọi hạ càng thêm sáng người đẹp. Chỉ xem đến một bên bạch lắm hơi hơi có chút thất thần. Bạch tuy rằng ngày thường có chút câu nệ, nhưng là rốt cuộc chỉ là cái 15 tuổi hải tử, thấy như vậy náo nhiệt nhịn không được nói. Tiểu, chúng ta đi nhảy đi. Nàng lôi kéo tô nhiễm cánh tay, mong chờ thì nói Tô Nhiễm lắc lắc đầu, lại ngạnh sinh sinh bị Bạch kéo vào đám người, ngay sau đó theo mọi người chậm rãi vây quanh đống lửa khiêu vũ, vừa mới bắt đầu Tô Nhiễm động tác có chút chất phác, nhưng là dần dần cũng bắt đầu nắm giữ kỹ xảo. Mà lúc này, một bàn tay không hề dự triệu đem Tô Nhiễm tay rắc lấy, Tô Nhiễm không có cự tuyệt, bởi vì mọi người đều là nắm tay, vây quanh lửa trại xoay quanh. Bạch lấm lôi kéo Tô Nhiễm tay, đôi mắt lập lòe, khóe miệng dần dần khởi một mạt đẹp tươi cười, cảm thụ được Tô Nhiễm cặp kia mềm mại tay nhỏ, hắn mặt cũng càng thêm đỏ. Tô nhiễm quay đầu lại, lúc này mới chú ý tới năm chính mình tay chính là bạch lấm, nàng nhìn hắn, hơi hơi mỉm cười, tùy ý hắn nắm, nhẹ kia cổ xưa vũ bộ. Tô nhiễm cũng không chán ghét bạch lấm, đơn giản là bạch lấm là bạch ca ca. Lúc này ở trong đám người, một đôi đen nhánh đôi mắt đem này hết thảy đều thu hết đáy mắt, mà kia hai mắt mắt từ đầu đến cuối đều nhìn tô nhiễm, chưa từng rời đi quá một khắc, hắn đen nhánh đôi mắt híp, nhìn cặp kia mềm mại bị bạch lấm nắm tay. Nắm tay chậm rãi xoay tròn. Theo sau đó là chuyển lại cùng một người khác nắm tay, tô nhiễm tay tại đây một cái chớp mắt, nháy mắt bị một con lệnh băng bàn tay to gắt gao che lại, tô nhiễm kinh ngạc một lát, chuyển nhìn về phía nam chính mình tay người, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái đen nhánh mặt quỷ mặt nạ. Tô nhiễm chừng mắt nhìn lớn đôi mắt, nhìn về phía cái kia mang mặt quỷ mặt nạ nam tử, kia đen nhánh thâm thúy đôi mắt, kia lối môi mỏng, tô nhiễm tâm buồn phí chặt lại, nàng nhìn hắn, quên mất vũ bộ, cũng quên mất động tác, chỉ nhìn không chớp mắt nhìn hắn, tô nhiễm tâm đột đau vô cùng. Là hắn sao? Tô nhiễm nhìn hắn, đôi mắt càng thêm lạnh băng, chỉ vương tay, dùng sức đem nam tử trên mặt mặt quỷ mặt nạ tháo xuống. Mặt nạ trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm vang, tô nhiễm kinh ngạc nhìn về phía trước mặt xa lạ nam tử, này nam tử không phải người kia. Tiểu, tại hạ trên mặt có cái gì? Nam tử vẻ mặt kinh ngạc nói, không lưng nhặt lên trên mặt đất mặt nạ mang lên. Tô nhiễm lúc này mới phản ứng lại đây. Thực xin lỗi, vị trí này, ta nhận sai người. Dứt lời. Tô nhiễm hoảng loạn từ nhảy lửa chạy vũ trong đám người tế đi ra ngoài. Đi rồi ra đám người, tô nhiễm đỡ một viên đại thụ, không được thở phì phò, rũ mắt nhìn về phía chính mình tay, có như vậy một cái chớp mắt, nàng còn tưởng rằng là hắn tới. Tâm làm như bị dao rạo, xuyên tim giống nhau đau. Tô nhiễm suy suốt ngồi ở cọc cây thượng, nhìn những cái đó không ngừng vũ động đám người, đôi mắt dần dần ảm đạm xuống dưới. Mà đúng lúc này, liền thấy có người chậm rãi hương tới tô nhiễm đã đi tới. Tô nhiễm nhìn người tới. Lọt vào trong tầm mắt chính là một đôi thanh dày, thanh bảo, sau đó là trắng tinh cảm, cùng giữ tận mặt quỷ mặt nạ. Tiểu, người không sao chứ? Hắn hỏi. Đôi mắt dị thường thâm thúy. Tô nhiễm sai khai hắn, hắn không nghĩ để ý tới hắn, chỉ vì cặp kia cùng người kia dị thường tương tự đôi mắt. Kỳ thật, ta cũng không mừng khiêu vũ, hôm nay vẫn là ta lần đầu khiêu vũ. Nam tử nói, ngồi ở ly tô nhiễm không xa cọc cây thượng. Có chút tâm sự. Hắn nói, nhìn về phía tô nhiễm. Tô nhiễm ru mắt, hắn không nghĩ để ý tới hắn, nhưng hắn lại nói quá không ngừng. Ngươi vì sao không đi khiêu vũ? Tô nhiễm nói. Nam tử khởi khỏe môi, nhìn về phía tô nhiễm, kia tiểu vì sao không đi. Tô nhiễm bị hỏi đến nghẹn họng, những mày, không vui nhìn về phía kia thanh bảo nam tử. Ta có đi hay không, quan ngươi chuyện gì, còn có ngươi, vì cái gì muốn mang mặt quỷ mặt nạ, đại buổi tối, ngươi tưởng hù do ai. Mang cho mặt nạ cho rằng chính mình thực ghê gớm sao. Tô nhiễm càng nói càng là kích động, ngay sau đó ném cấp nam tử một cái mặt, thẳng hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Không xa có một cái thịt nướng sạp, tô nhiệm muốn mây sâu thịt nướng, theo sau muốn một bầu rượu, hung hăng cắn thịt xuyến, uống rượu cũng không sợ người khác ghét bỏ nàng tướng mạo xấu xí, trực tiếp đem trên mặt lụa mỏng xúc lên, liền phàm ăn lên. Nay tư thế liền cùng thịt nướng cùng nàng có thủ án dường như, chỉ nhìn đến không xa thanh nam tử vẻ mặt ý cười, mà lúc này bạch lâm cũng chú ý tới tô nhiệm không thấy, muốn đi tìm. Liền ở thịt nướng sạp trước bàn nhỏ trước thấy Tô Nhiễm, vội vàng chạy qua đi. Nhiễm, Nhi, ngươi như thế nào không đi khiêu vũ?" Bạch Khẩn Trừng nói. Thấy Tô Nhiễm ở uống rượu, cũng thẳng ngồi ở Tô Nhiễm đối diện. Tô Nhiễm cầm cái chén rượu đặt ở Bạch Lâm trước mặt, cho hắn thượng, nơi này uống rượu thịt nướng không tồi, ngươi cũng nếm thử." Bạch Lâm kinh ngạc nhìn về phía Tô Nhiễm, theo sau vẻ mặt vui sướng bưng lên, lên rượu, hắn chỉ cho rằng Tô Nhiễm đối hắn là có hảo cảm, không khỏi vui sướng không thôi. Bưng lên chén rượu liền uống một hơi cạn sạch. Bưng chén rượu, liền nhìn về phía Tô Nhiễm, Tô Nhiễm ngẩng đầu, Bạch Lâm cả kinh, chén rượu phanh mà một tiếng trên mặt đất, phát ra một tiếng tiếng vang thanh thúy. Hắn nhìn Nhiễm kia bối hoa văn màu đen gương mặt, trên mặt là kinh ngạc kinh ngạc cùng hoảng sợ, tuy rằng một lát sau khôi phục lại. Chỉ là Tô Nhiễm lại đem bên trong thần, xem rõ ràng. Tô Nhiễm khởi khóe môi, xem Bạch Lâm kia kinh ngạc hoảng sợ bộ dáng, tay sờ sờ gương mặt, Tô Nhiễm xin lỗi nói, "Không hảo ý gì, si, dọa đến ngươi?" Không, không, ta không có bị dọa đến bạch lấm rũ đầu, tuy rằng ngoài miệng nói như thế, nhưng hắn lại không dám đi xem tô nhiễm liếc mắt một cái, chỉ bưng lên chén rượu lại uống một ngụm. Tô nhiễm khởi khỏe môi, bạch lấm nhìn thấy nàng như vậy xấu xí bộ dáng, hẳn là sẽ chặt đứt tới nàng tâm si đi. Mà không xa, một tịch thanh bảo nam tử nhìn về phía tô nhiễm như vậy tươi cười, hơi hơi thất thần, theo sau lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong đám người. Chứ 150 khách không mời mà đến. Tô Nhiễm cùng Bạch Lâm đối ở một đoạn thời gian, phát hiện cái kia thanh nam tử đi rồi, tùy theo nhẹ nhàng thở ra. Mà nhưng vào lúc này, đầu bạc đổ mồ hôi đã đi tới, tùy cười tủm tỉm nhặt lên một miếng thịt xuyến ăn lên. "Ân, ăn ngon thật." Kỳ Liên ăn nhiều chút, bất quá, cũng đừng ăn quá nhiều, nếu bằng không, ngươi lớn lên quá béo, thanh xương liền chướng mắt ngươi." Tô Nhiễm cẩn nói. Bạch vừa nghe, tức khắc mặt liền vèo một chút đỏ rực, hoan trách nhìn về phía Tô Nhiễm, "Tiểu, ngươi cũng đừng để ra." Ta về sau cũng không biết nên như thế nào cùng Tống đi tiểu thích. Tô Nhiễm phụt một tiếng nở nụ cười, cũng không hề thú trắng, chỉ đem trên bàn khăn che mặt có một lần nữa cấp đeo lên. Ăn xong rồi, liền đi trở về. Tô Nhiễm nói. Bạch gặm que nướng, vừa ăn biên gật đầu. Thấy đều ăn đến không sai biệt lắm, Tô Nhiễm khởi liền đi, Bạch cùng Hoàng Lâm Tính theo sau, liền bị tiểu quán quán chủ giữ chặt. Nhìn ngoại, còn không có phó bạc đâu. Bạch một đầu hấp tuyến, liền nghe Tô Nhiễm cười nói, "Bạch, ngươi như vậy có tiền?" Cũng đừng luyến tiếc ca, ngươi cũng không nghĩ, ngươi đương ăn ta nhiều ít cơm. Dứt lời, cười ha hả chuyển liền đi. Bạch một đầu hắc tuyến, nàng ở tô nhiễm quận chúa trong phủ làm trâu làm ngựa bị nàng sai xử, hiện tại còn hảo ý si nói chính mình ăn nàng nhiều ít cơm. Nghĩ nghĩ, bạch lại phụt một tiếng nở nụ cười, đây mới là ta tiểu sao. Dứt lời, lưu lại bạch lâm đuổi theo tô nhiễm. Bạch lâm thanh toán bạc, liền đuổi theo, tô nhiễm có lẽ là uống nhiều mấy chén, một lưu thượng vừa nói vừa cười. Nhìn dáng vẻ rất là vui vẻ, ngay cả Bạch Lẫm đều nhịn không được khởi khoe môi. Không bao lâu, ba người tới rồi Bạch ra tòa nhà, đẩy cửa đi vào, Tô Nhiễm liền bị Bạch nâng vào phòng. Mà Bạch Lẫm, tất bị Bạch phụ Bạch Mẫu kéo đến một bên. "Thế nào, chủ đối với ngươi có hảo cảm không?" Bạch phụ hỏi. "Chủ hỉ không mừng ngươi." Bạch Mẫu lại hỏi. Bạch Lẫm một đầu hắc tuyến nhìn về phía Bạch phụ Bạch Mẫu, ngay sau đó không kém phiền nói, "Cha, nương, ngươi nói làm ta tiếp cận chủ làm cái gì?" Chủ lại không mừng ta. Ngươi này như thế nào biết chủ không mừng ngươi a? Đứa nhỏ ngốc, không nỗ lực như thế nào liền luôn bại đâu, ngươi ngẫm lại a, chủ chính là tương lai hoàng a, nếu là ngươi cưới chủ, vậy ngươi về sau đó là chủ người, kia ngày sau nhật tử, còn không phải ngươi tưởng thế nào liền liền thế nào, còn dùng đi xem người khác mặt. Cha mẹ nhưng đều là vì ngươi hảo a. Bạch lấm một đầu lắc tuyến, than nhẹ một tiếng, ta mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi rất lời, chuyển rời đi. Bạch phụ bạch mẫu thấy thế hơi hơi thở dài, chỉ ám đạo này nhi tử không biết cố gắng a. Mà lúc này, tô nhiễm bị bạch nâng tới rồi trùng, tô nhiễm nằm ở trên giường, bạch giúp nàng cởi giày vớ, gắp lên chăn, tô nhiễm nằm tại thượng, nhìn màn lùa, trong mắt lại lóe hơi nước. Bạch ra nhà ở, tô nhiễm nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh trăng, một hàng thanh lệ chậm rãi từ đôi mắt ra, khi cách 3 năm, nàng vẫn là đã quên không được hắn sao. Ái đến càng sâu, hận liền càng dày đặc, hiện giờ... Kia viên bị tàn phá, thương tích đầy mình tâm, lại ở nhìn đến kia viên cùng hắn tương tự đối mắt sau, rung động không thôi. Nàng muốn hận hắn mới đúng vậy. Ba năm, ước chừng ba năm, tô nhiễm cũng không từng tới linh giải độc, đó là vì làm chính mình nhớ kỹ hắn cho chính mình thương tổn, làm chính mình nhớ kỹ, nàng sứ mệnh. Hôm sau, thiên tờ mở sáng, tô nhiễm liền mở mắt, đây là nàng nhiều năm bảo trì thói quen, khởi mặc tốt phủ, đóng giày vớ, ra cửa, liền thấy bạch lâm bưng một chén đồ vật, đứng ở cửa. Tô Nhiễm vẻ mặt tỏ mò hỏi, "Bạch Lâm, có việc?" Bạch Lâm nhếch môi, đem trong tay chén đưa tới Tô Nhiễm trước mặt, "Ta uống lên không ít rượu, đây là mẫu thân chuẩn bị canh giải rượu." Tô Nhiễm tiếp nhận, nhìn về phía Bạch Lâm thay ta cảm tạ bá mẫu. Dứt lời, Tô Nhiễm đem canh uống một hơi cạn sạch, đem không chén đưa tới Bạch Lâm trước mặt. Bạch Lâm kinh ngạc nhìn về phía Tô Nhiễm đưa qua không chén, "Này ăn cái gì tốc độ, so với Nam Nhi tới còn nhanh." Kinh ngạc một lát, Bạch Lâm vội vàng tiếp nhận Tô Nhiễm trong tay chén, gật gật đầu. Uống lên canh giải rượu sau, Tô Nhiệm thẳng ở chung mua kiếm, từ 3 năm trước đây bắt đầu, nàng mỗi ngày mua kiếm, trước nay chưa từng gián đoạn quá, ngay cả trang non đều nói Tô Nhiệm là luyện võ kỳ tài, chỉ là, Tô Nhiệm nỗ lực hắn cũng xem ở trong mắt. Thiên Phú, hơn nữa nỗ lực, mấy năm nay, Tô Nhiệm cũng là việc học có thành tựu. Nhất kiếm pháp luyện xuống dưới, Tô Nhiệm hơi hơi như mày, lại chỉ cảm thấy này kiếm pháp vũ đến không tốt. Một bên bạch lắm không được vỗ tay tán dương. Thật là hảo kiếm pháp. Tiếp nhận bạch đưa qua khăn, lau mồ hôi, Tô Nhiễm cười nói, "Quá khen." Dứt lời, chuyển hướng tới đại sảnh đi đến.